bọn họ loại lượng người đặc biệt đại nơi công cộng, một ngày phun ra nuốt vào lượng cũng là phi thường cao. Đại Minh tinh nhân khí vượng, xã hội địa vị cao, kia cũng không thể vẫn luôn đại ở chỗ này, chỉ hoán đại gia công tác. Người đại diện mở cửa xác nhận một chút đối phương thân phận. Tốt, chúng ta này liền đi. Thật là xin lỗi, quấy giày đại gia, chỉ hoán đại gia thời gian. Cứ việc bị rất nhiều phèn sủng ái, tuổi trẻ thời đại siêu sao lại một chút đều không có cái giá, từ đầu tới đuôi biểu hiện đều thực lễ phép. Nhân viên công tác có chút ngượng ngùng. Này cũng không phải ngươi sai, bất quá lần sau nếu muốn đi ra ngoài nói, vẫn là muốn trước tiên nói chuyện. Hôm nay sẽ nháo thành như vậy, vẫn là bởi vì nào đó quá mức thận trọng fans, có đôi khi quá nổi danh cũng không tốt, rốt cuộc fans quần thể quá mức với khổng lồ, bên trong tổng hội có một ít không quá bình thường người. Á nhiều sở mang lên thật dày khẩu trang, sau đó lại mang lên mũ cùng kính dâm, đem chính mình khuôn mặt che đến kín mít. Đến hắn tình trạng này, đã không cần lại như thế nào mà kết tinh lang xê tới làm nhiệt độ. Những cái đó truyền thông phóng viên giống như là nghe thấy được mùi máu tươi dã thú giống nhau sẽ truy lại đây. Chờ một chút. Đám mây đóa từ chính mình vị trí thượng đứng lên, có thể cho ta cái ký tên sao. Bất quá ta bên người không có giấy. Nàng hành lý toàn bộ đều bị gửi vận chuyển đến bên kia, phóng tới xe ghê sau. Nếu muốn đi lấy ra tới, thời gian hẳn là cũng không quá có thể tới kịp. Đương nhiên có thể. Adonis trên mặt lộ ra có thể làm người khuynh tâm tươi cười, cũng không phải cố ý muốn đi rủ dỗ ai nhưng vẫn là đối tiểu cô nương cùng với mặt khác nhân viên công tác tạo thành cực đại lực đánh vào. Thật là phi thường đẹp người, liền tính là lại cao siêu chỉnh dung kỹ thuật cũng chỉnh không ra như vậy một khuôn mặt, nhân tạo kỹ thuật quá giả, liền tính là có giống nhau như lúc bộ dạng, cũng không có khả năng sẽ có cặp mắt kia chạy xuôi lộng lấy ngân hà, này căn bản chính là bị thượng đế hôn môi quá gương mặt. Adonis là diễn viên, không phải ca sĩ, cũng không có chuyên môn ra quá album bằng không lúc này liền có thể lấy ra tùy thân mang theo album cho nàng một phần ký tên. Giống hắn như vậy đại minh tinh, liền tính là cấp tiểu hải tử, cũng tuyệt đối không có khả năng tùy ý đem ký tên dừng ở chỗ trống trang giấy thượng. Nếu không ngại nói, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh. Tiểu cô nương lập tức cười, ta muốn chụp ảnh chung. Ta trong tay cái này thiết bị liền có thể chụp ảnh chung. Đối nàng tới nói chân quý tư liệu, đều tồn tại trên tay nàng cứng nhất thượng. Hai người thực mau chụp ảnh chung kết thúc, Adonis còn làm một cái so tâm thủ thế. Adonis bọn họ phải đi, đám mây đó tự nhiên cũng muốn đi. Bởi vì tắt đi thanh nghe, video một ít thanh âm liền ngoại phóng ra tới, bất quá thực mo đã bị đám mây đóa cắt bỏ. Nguyên bản tính toán đi ra ngoài người dừng lại bước chân. Adonis kỹ thuật diễn thực hảo, thất thố chỉ có phi thường ngắn ngủi trong nháy mắt. Giây tiếp theo, hắn kéo xuống khẩu trang, lộ ra kia trương đối trên đời tuyệt đại đa số người đều mọi việc đều thuận lợi mặt. Ta vừa mới nhìn đến một người cùng ta lạc đường thân nhân phi thường tương tự, người để ý làm ta nhìn xem video sau. Đương nhiên có thể. Đám mây đó còn riêng hồi tưởng một chút Ở những cái đó trong video Chính mình có cái gì có hay không cái gì Mất mặt địa phương Nhưng là nàng thực mau xác định chính mình biểu hiện vẫn luôn đều thực hảo Không có gào khóc cũng không có mất mặt ngấy mắt Nàng trong tay cầm thứ này Chính là chuyên môn phong chơi Tiểu hài tử trong tay cũng không có gì quan trọng văn kiện Kỹ thật mất mặt cảnh tượng cũng là có Bất quá hứa thu Vì có thể cấp ấu thể một cái thực tốt hồi ức Nàng lấy ra những cái đó đều là Rất tốt đẹp đoạn ngắn Nói cách khác Đám mây đóa ở vườn trẻ thượng như vậy nhiều ngày khóa, liền tính là bảo đi không đi học thời gian, theo dõi camera, chụp đến đám mây đóa mặt cũng có ba nhiều ngày. Adonis tìm được phía trước truyền phát tin cái kia văn kiện, sau đó tỏa định phía trước cái kia thanh âm, hắn nhanh chóng xe qua, lại không có có thể nhìn đến chính mình quen thuộc mặt, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hứa thu cấp vườn trẻ video, đương nhiên không có gì nhận không ra người địa phương, nàng còn riêng đem các gấu tể xuất hiện hình ảnh xóa trừ, chính mình mặt cũng xóa rớt. Tuy rằng nhận thức nàng người không nhiều lắm, nhưng là vạn nhất đâu, nàng là cái thực cẩn thận người, điểm này làm thực đúng chỗ. Vừa mới kia bức ảnh cũng ở chỗ này sao? Ta muốn công đi một chút, có thể chứ? Thiểu cô nương căn bản không có tưởng nhiều như vậy, gật gật đầu. Bên người nàng quản gia cũng không có tăng thêm khuyên can. Rốt cuộc đám mây đóa cứng nhắc bên trong không có bất luận cái gì quan trọng nội dung. À phục chế đối phương ảnh chụp, sau đó bay nhanh mà lợi dụng chính mình đầu cuối phục chế đối phương video. Hắn tuyệt đối sẽ không nghe lầm thanh âm, trở về chầm dãi tìm, nhất định có thể tìm được. Đệ 240 trang. Hai bên thoạt nhìn về sau sẽ không có cái gì giao thoa nhân mã như vậy đường ai nấy đi. Lợi dụng thế thân dịch dung hào phóng, Adonis lặng lẽ từ nhỏ lộ rời đi. Mà, ở Adonis ra tới lúc sau, hắn liền một người ngồi ở xe ghế sau, chầm dãi lật xem những cái đó video. Hắn lặp đi lặp lại nghe những cái đó ồn ào thanh âm, ý đồ che chắn rứt những cái đó vô dụng tin tức. Ở ngay lúc này, đầu cuối bắt tới thông tin đánh gãy suy nghĩ của hắn. Mặt khác một mặt nam nhân, nay một cái thoạt nhìn phi thường anh Tuấn Nhưng là bị chỉnh nghiêm túc nam nhân, dùng một chương lánh khóc khuôn mặt nói thể mệnh lệnh nói, đến viện nghiên cứu tới, ngươi còn dư lại nửa giờ thời gian. Chương 125 Apti đi Hứa thu đánh vải cái hát xì Viên trưởng, ngươi có phải hay không bị cảm? Hứa thu xoa xoa chính mình cái mũi, liền tính là khăn giấy phi thường mềm mại nàng gái mũi hiện tại đều bị xoa có chút hồng toàn bộ. không có, hẳn là chỉ là cảm lạnh. các ngươi chính mình cũng muốn chú ý, tuyệt đối không thể sinh bệnh. viên trưởng ngươi có phải hay không bị thương? thấu tể ngửi được nàng trên người có phi thường phi thường đạm mùi máu tươi, còn có một loại độc đáo dược thảo hương khí. loại chuyện này thật sự là không hảo cùng các gấu tể nói thẳng, hứa thu mặt đều phải biến thành tự, không có đâu, không phải bị thương. bất quá mấy ngày nay thân thể không thoải mái, ta liền không nấu cơm, đại gia an đơn giản điểm. Hứa thu ý bảo các gấu tể đi xem trên vách tường dán thực đơn. Này chu thực đơn liền trước cơn cái này đi. Các gấu tể thấu đi lên vừa thấy toàn bộ đều là cái gì cái lẩu, tự giúp mình, không cần đặc biệt hao phí tinh lực cái loại này đồ ăn. Mùa đông chính là ăn lẩu mùa, cái gì huyết vị phân cái lẩu, lẩu thịt dê, cá hầm, cải chua cái lẩu, gà mái giả cái lẩu. Tuy rằng lúc này đây một vòng ăn lẩu tần suất cao chút, nhưng là mỗi ngày đế đồ ăn dù sao cũng là không giống nhau các gấu thể đối này cũng không có ý kiến gì. Trừ bỏ cái lẩu ở ngoài còn có các loại tốc đông lạnh thực phẩm, đều là hứa thu ở thời tiết cũng không có trở nên đặc biệt lạnh thời điểm liền chuẩn bị tốt, này trong đó bao gồm bọn họ chính mình cán bột, chính mình gia vị tay chả bánh, bị bao đến thiên kỳ bách quái sủi cảo. Mùa hè thời điểm thời tiết nóng bức, rất nhiều đồ vật đều dễ dàng thối giữa, mùa đông vừa lúc thời tiết lạnh, đừng nói đặt ở trong nhà đại tủ lạnh, liền tính là ném ở bên ngoài, thứ này cũng sẽ đông lạnh đến ngạnh băng băng, đặc biệt rắn chắc. Trừ bỏ đơn giản nhất sủi cảo ở ngoài, kho hàng còn có đông lạnh bơ tiểu màn thầu, đông lạnh bánh bao cuộn còn có bánh bao nhân nước. Mấy thứ này tài liệu đều là hứa thu cấp các gấu thể chuẩn bị tốt. Trừ bỏ bánh bao nhân nước ở ngoài, các gấu thể tham dự làm không ít công tác. Tiểu ngươi máy kéo một cái mâm, đem một phần nhiệt tốt bánh bao nhân nước đưa đến hứa thu trước mặt. Cái này bánh bao nhân nước, các gấu thể không là có có thể giúp được cái gì, cơ bản công tác đều là hứa thu chính mình một người độc lập hoàn thành. Bánh bao nhân nước dùng chính là nhân thịt, bên trong bỏ thêm cái loại này nước cốt, phiết du vân lúc sau, lưu lại thanh triệt thuần tịnh nước canh. Trăng chẻo mập mạp bánh bao phóng tới lồng hấp thượng trưng trong chốc lát lúc sau, biến thành cái loại này có chút nửa trong suốt khuyên hướng cảm xúc bởi vì bánh bao bên trong trang toàn bộ đều là cái loại này nóng hôi hổi nước canh, nếu sẽ không ăn người, liền rất dễ dàng không cẩn thận đem nước canh toàn bộ phun ra tới, sau đó phun đối phương vẻ mặt. Cho nên mỗi lần nếu thượng bánh bao nhân nước nói, Hứa thu liền sẽ an bài này đàn ấu thể toàn bộ đều hướng một phương hướng ngồi, bộ dáng này nói, có thể tránh cho nước canh chiếu vào chính mình đối diện nhân thân thượng, sau đó này đàn phiền thoái nhỏ tinh liền coi đây là lời cớ, một lời không hợp đánh lên tới. Hứa thu trong tay phủ một chén rượu ngưỡng, nàng dùng chính là cái loại này có một ít củ hấu pha lên ly, mặc kệ là phao cái gì nước chanh, nước chanh còn có mặt khác đồ uống, thoạt nhìn nhan giá trị đều phi thường cao. Làm xong bắt đầu mùa đông lúc sau trên cơ bản một tháng liền phải ăn hai 3 lần rượu nhưỡng bánh trôi ở hứa thu chuyên trúc đại nhất hảo cái ly trầm trầm phù phù phía dưới là cái loại này làm được tròn xoe tiểu bánh trôi mặt trên bay mấy viên đỏ dược cầu kỳ còn có chẳng ra cái gì cả giải hai cái lại đại lại viên táo đỏ các gấu tể không thể uống rượu cho nên hứa thu chỉ nấu nàng như vậy một ly bất quá các nàng cũng có hảo uống táo đỏ nấm tuyết long nhãn trẻ hạt sen cái này mùa đã không có mới mẻ hạt sen cho nên hạt sen lấy chính là phía trước mùa hạ thời điểm tồn kho Hà Sen là khổ, Hứa Thu liền dùng chuyên môn máy móc đem nó trung gian kia một tiểu tiết đau khổ tâm cấp móc xuống, đặt ở trẻ Hà Sen nấm tuyết nấu liền nấu bạch bạch nộn nộn ăn lên vị thực hảo. Nguyên bản xử lý nấm tuyết sẽ không ngừng bánh trướng, khinh phiêu phiêu hai đại đóa, có thể nấu thượng tràn đầy một nồi. Cấp 10 chỉ các gấu thể ăn cũng là dư giả. Bọn họ phía trước còn hái được rất nhiều long nhãn, long nhãn phơi khô lúc sau liền biến thành long nhãn. Hứa Thu lúc trước thời điểm liền loại hai nhóm, một đám là cái loại này chuyên môn lấy tới ăn. Mới mẹ long nhãn, một đám chính là làm long nhãn hảo liêu. Mới mẹ long nhãn cùng long nhãn làm đều thực ngọn, bất quá là bất đồng phong vị. Long nhãn làm rất nhiều đều bị lột ra tới, bên ngoài cái kia hơi mỏng sắc bị gõ rớt, bên trong hạch cũng bị đào ra. Dùng cái loại này pha lê tiểu bình hơn nữa đường trắng nước. Mỗi một viên màu nâu thịt quả thượng đều dinh cái loại này tinh ánh dịch thấu đường trắng. Thật sự là muốn ăn ngọt thời điểm liền ăn thượng mấy cái, hạnh phúc vui sướng cảm giác cùng đường máu độ dậy nhảy giống nhau mau. Nàng hít hít cái mũi. Hắc tinh mùa đông thật sự là quá gian nan, liền tính trong phòng có điều tiết thiết bị, chính là bọn họ cũng muốn đến bên ngoài hoạt động. Vẫn luôn đãi ở trong phòng, đãi cái hai ba thiên, bảy tám thiên đảo còn hảo, quá cái mười ngày nửa tháng cũng không có gì vấn đề, lâu rồi lúc sau, cả người đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Giống loại này có chút ở mức thời tiết, liền tính trong phòng có làm tường quan khô giáo thi thố, tâm tình giống như cũng sẽ trở nên không xong lên. Hôm nay ở bên ngoài cũng không có hạ tuyết, là muốn so hạ tuyết càng không xong một chút. Bởi vì hạ chính là cái loại này mưa to. Ban ngày độ ấm muốn so ban đêm muốn cao một ít, không chung rơi xuống chính là vũ kẹp tuyết. Nước mưa đều biến thành từng viên băng hạt, trực tiếp nện ở trên cửa sổ, bùng bùm rung động. Đệ 241 trang. Dùng thời tiết trên cơ bản sở hữu thực vật đều đã không có lá cây tồn tại, chỉ để lại chủi lủi thân cây. Thân cây tránh thoát gió to, run run tuyết động, nhưng không có thể tránh thoát loại này dày đặc mưa đá. Trên mặt đất nhiều rất nhiều bị tạp rơi xuống nhanh cây. Bên ngoài thời tiết cũng từ cái loại này sáng ngời tuyết quang biến thành lũ ám nhan sắc, xem dày nặng tầng mây, sám xịt thời tiết, hơn nữa bên ngoài phong tuyết gào rít giận dữ, có đôi khi cảm thấy giống như liền mau tới rồi tận thế giống nhau. Nếu tâm tình thực tốt thời điểm, liền tính là xem loại này không song thời tiết, cũng sẽ cảm thấy hảo, nhưng là hứa thu một chút cũng không cao hứng. Đặc biệt là nàng hiện tại ở vào sinh lý kỳ, bởi vì thân thể không khỏe cảm, người trở nên đặc biệt yêu đất. Các gấu tể phi thường đáng yêu là có thể chưa khỏi nhân tâm tồn tại, nhưng là bọn họ ở đại bộ phận thời điểm đều là yêu cầu bị chiếu cố, mà ở vào đặc thù trạng thái hứa thu càng thêm muốn che chở cùng chiếu cố. thật là không hiểu được vì cái gì thân thể của nàng mấy ngàn năm còn muốn tới cái này. 3.000 ngàn năm lúc sau nữ tính, bởi vì gen sàng chọn chờ nguyên nhân, giống như đã giải quyết phương diện này bối rối, rốt cuộc có rất nhiều chủng tộc nữ tính đều là không tới đại di mụ, bởi vì nàng cái này là thuộc về trường hợp đặc biệt tự cấp các ấu thể giảng sinh lý tri thức thời điểm, thiếu chút nữa liền giảng sai. Mấy ngàn năm lúc sau người cùng mấy ngàn năm phía trước nhân loại kém vẫn là rất lớn, có hứa bạch bạch còn có mặt khác mấy cái lao sư lúc sau, hứa thu trên cơ bản cũng đã không hề dạy dỗ ấu tể. Nhưng là nàng vẫn là lâu lâu, liền sẽ cùng này đàn ấu tể cùng nhau ở phòng học đi học, những người khác xem nàng ở phía sau viết viết điểm điểm, còn tưởng rằng làm viên trưởng hứa thu là ở ký lục tương quan tình huống. Trên thực tế, hứa thu đều là ở cùng này đàn ấu thể cùng nhau đi học làm một cái nghiêm túc học tập thường thức đệ tử tốt mọi người đều không có phương diện này bối rối liền dẫn tới hứa thu rõ ràng ở vào giao thông tiện lợi phương tiện rất nhiều hắc tinh hứa thu vẫn là liền tương quan vệ sinh sản phẩm đều mua không được cũng may nàng có hệ thống phía trước ở đệ nhất vườn trẻ thời điểm hệ thống bán tương quan vật dụng hàng ngày bản vẽ ở hệ thống thương thành thổ địa bên trong chuyên môn gieo trồng đông dung dịch bố tiến vào vô khuẩn thất phòng làm việc tiến hành sát trùng Sau đó chế tác xưởng dùng bản vẽ tương quan tài liệu, nàng tự sản tự tiêu. Ở hứa thu bởi vì nào đó nguyên nhân bi thương xuân thu thời điểm, A tinh thượng đại mình tinh bằng màu tốc độ chạy tới viện nghiên cứu. Ngay cửa chỗ là đại môn nhắm chặt, từ bên ngoài xem giống như là không có gì người ở bảo hộ này đã môn, nhưng là Adonis rất rõ ràng, tùy tiện tùy tiện xâm nhập, không có kết cục tốt. Cái này viện nghiên cứu bởi vì là liên bang tương quan cơ cấu, còn có được nhất định quyền lợi, nếu có người mạnh mẽ xâm nhập nói Bọn họ liền sẽ bị vô tình đánh ngủ. Bọn họ khả năng sẽ ở lửa đạn giữa hóa thành một phùng cho cốt, sau đó cho cốt còn sẽ bị gió thổi đi, trực tiếp cho ngươi dương. Nếu không có bắt được giấy thông hành, sở hữu không quan hệ nhân viên đều cần thiết rời đi viện nghiên cứu rất xa. Sở hữu ở bên cạnh lộ ra lấm la lấm lét, gión ra gión rén không an phận phân tử, một khi bị tường quan dụng cụ phán định ra quét vì nguy hiểm phân tử, sẽ trực tiếp chuyển giao tư pháp cơ quan. Cái này viện nghiên cứu nhưng không có gì cái gọi là nhân tình vị đang nói, đặc biệt là sinh vật nghiên cứu bộ môn vị kia so với hắn tuổi còn muốn tiểu nhân dê tiến sĩ. Loại này nghiên cứu các loại cùng dân sinh có quan hệ viện nghiên cứu cùng vốn dĩ liền người đến người đi sân bay không giống nhau. Bởi vì nghiên cứu hạng mục tương đối đặc biệt, nơi này cũng có ngầm có chuyên môn người phụ trách bảo hộ, tránh cho nghiên cứu viên nhóm cực cực khổ khổ mấy tháng, kết quả lại đều là hưởng phí. Tiến sĩ, người tới, đem hắn bỏ vào tới sao? Do hỏi tiến sĩ người không phải người khác, đúng là phía trước cùng Adonis trò chuyện quá cái kia anh Tuấn Nam Nhân Hắn có một chương nghiêm túc lạnh nhạt gương mặt, đó là bởi vì hắn kỳ thật là một người đang ở phục dịch quan quân Adonis đối thượng người này thời điểm, liền tính đối phương lạnh nhạt lấy đãi, hắn vẫn là có thể khiêm được Nhưng là nếu hắn đối diện đứng chính là vị kia tiến sĩ, hắn liền cảm giác chính mình có chút chân mềm nương tay Đương nhiên không có khả năng là bởi vì cái gì tình tình ái ái nguyên nhân, thuần túy bởi vì gen vấn đề Đối phương gen độ tinh khiết đặc biệt cao, liền phải rất xa trội hơn hắn loại này thất bại phẩm. Mặc kệ là hắn cũng hảo, vẫn là trong video cái kia, chỉ có thanh âm lại không có có thể tìm được người hài tử cũng hảo, bọn họ đều là thất bại phẩm. chương 126 Adonis hít sâu một hơi, dơ lên bị thế nhân khen ngợi quá vô số lần tươi cười, thông dòng hướng đi cái kia hắn quen thuộc lại xa lạ lộ. Nhưng là đương hắn nhìn đến kia trương quen thuộc gương mặt thời điểm, Adonis tay vẫn là không chê không được run dậy. Tiến sĩ Hắn tiếng nói cùng tươi cười cực có mị lực, nhưng là đối trước mặt người tới nói, loại này vượt qua giới tính mỹ lệ một chút tác dụng đều không có. Ngài tìm ta lại đây có chuyện gì? Tại thế nhân trước mặt ngạo mạn đại minh tinh thấp hèn chính mình đầu, làm hắn những cái đó fans tuyệt đối không có khả năng tin tưởng ngựa khí thật cẩn thận dò hỏi trước mặt nam nhân. Có được xương tuyết giống nhau nhan sắc tóc nam nhân quay đầu tới, làm lệ thường kiểm tra. Tiểu mới khỏe mạnh người máy bình an không hảo, trong tay cầm ống tiêm cùng ống nghiệm lại đây. Nghe thế sao đơn giản đáp án? Người sau còn có chút hoàng hốt, hơi hơi mở to hắn cặp mắt kia, dùng một loại không thể tin tưởng ngữ khí hỏi, cũng chỉ muốn đơn giản như vậy. Người sau túi đầu ký lục, ngữ khí thập phần không chút để ý, ngươi muốn thế nào? Là cắt một miếng thịt xuống dưới, vẫn là cống hiến ra cái đuôi của ngươi? Kia nhiều đau a, vẫn là từ bỏ. Hiện tại có an toàn vô đau thuốc mê, chỉ biết sinh ra rất nhỏ di chứng, dù sao ngươi dùng không đến chính mình đầu vóc. Đối phương có thể dùng loại này nhẹ nhàng ngữ khí nói chuyện. Thuyết minh hắn lúc này đây thật sự không cần trả giá cái gì đại giới. Tới nơi này phía trước, hắn đều mau đem chính mình hù chết, không nghĩ tới chỉ là làm một cái lệ thường kiểm tra. kia cũng không nhất định, rốt cuộc ta là cái gì ứng thể chất, nếu là hỏng rồi giọng nói nói, ta sẽ khóc chết. Thời buổi này, liền tính là diễn viên cũng muốn đa nguyên hóa phát triển, sẽ ca hát sẽ khiêu vũ, nhưng là Adonis chưa từng có ở đại chúng trước mặt triển lãm quá hắn kia mạn rượu giọng hát, liền tính là chủ kịch, mỗi lần đều là hiện trường thu âm nhưng là kế tiếp vẫn là sẽ một lần nữa đổi mới phối âm. Đệ 242 trang Bởi vì nhân ngư tiếng nói thực đặc biệt, hơn nữa á đồ nị bản thân bị lực khả năng sẽ tạo thành một ít tương đối không song phản ứng. Người máy kim kim thủ pháp phi thường ổn chuẩn tàn nhẫn, trên cơ bản không có gì cảm giác, châm liền chui vào đi, nhan sắc có chút đặc biệt máu thông thả mà rút ra, thực mau một ống máu dịch liền chịu đầy, tiểu người máy lui xuống, quả nhiên không có làm cái gì dư thừa sự. Adonis ngữ khí cũng đi theo trở nên nhẹ nhàng lên, ta chỉ là cảm thấy, ta đối ngài tới nói không có như vậy quan trọng. Nếu chỉ là bình thường lệ thường kiểm tra, chỉ cần an bài tương quan nhân viên tới cửa rút máu liền hảo, căn bản dùng không đến tiến sĩ này đem như đao. Nôn đông khó được giải thích, với ta mà nói, ngươi thật sự không quan trọng. Nhưng là đối có người tới nói, ngươi mấy năm nay công tác còn xem như làm được không tồi. So với mặt khác thí nghiệm phẩm, Adonis thật là một cái người may mắn, yêu tú người luôn là có thể khiến cho nhiều phương diện coi trọng, đối phương đặc thù thân phận, cũng làm nàng nhiều không ít quyền cao chức trong fans. Thời đại đang không ngừng biến hóa, những người đó tồn tại, làm ả đồ địa vị so với mặt khác thí nghiệm phẩm tới nói nhiều như vậy vài phần siêu nhiên cảm. Này vốn là một câu khen nói, đặc biệt là từ ngôn đông trong miệng nói ra, liền càng thêm có vẻ chân quý, nhưng là nghe lời người, cũng không biết là não bổ chút thứ gì, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Người có thể đi rồi. Phi thường ngắn gọn 5 chữ. Đối Adonis tới nói, lại như là một giấy xá lệnh. Người sau như chút được gánh nặng, đi ra ngoài. Nhưng là sắp đến cửa thời điểm, hắn lại lộn trở lại tới. Đứa bé kia, hiện tại vì cái gì ở hát tinh? Hỏi xong những lời này lúc sau, nay tràn ngập mị lực giống được nhân ngư liền có một chút hối hận. Chuyện quá khứ đều đã qua đi, hắn hẳn là làm chính mình quên mất mà không đi quan tâm cái kia không nên từ hắn quan tâm người. Nhưng là hắn vừa mới tiếp thu đến tin tức cùng hắn ở cùng cái phòng nghỉ nữ hài tử kia là từ đại danh đỉnh đỉnh hắc tinh lại đây. Nghĩ đến cái kia tinh cầu sau lưng ý nghĩa, hắn nổi tâm nhịn không được đã xảy ra kịch liệt dao động. Ở hắc tinh thượng trên cơ bản cũng chỉ có hai loại người, một cái là cường giả, một cái là kẻ yếu. Cường giả không kiêng nể gì, thậm chí có thể phạm phải lệnh người phát rồi hành vi phạm tội, bởi vì bọn họ cũng đủ cường, sẽ bị bảo hộ thực hảo. Mà kẻ yếu bị toàn phương vị bóc lột, chẳng sợ bọn họ có được mỹ mạo hoặc là xinh đẹp tiếng nói, kia cũng chỉ sẽ làm bọn họ trở thành một cái giá càng cao hàng hóa. So với những cái đó bình thường nhưng là mù quá người, giá trị càng cao xinh đẹp hàng hóa, thường thường sẽ trượt vào càng đáng sợ vực sâu. Nơi đó là ti tiện giả thiên đường, là kẻ yếu địa ngục Nôn đông đột nhiên ngừng đầu, vừa mới nói cái gì. Không có gì. Ta vừa mới cái gì cũng chưa nói. Hắn hẳn là quý trọng chính mình hiện tại có được bình tĩnh sinh hoạt, so với đứa bé kia hắn muốn may mắn rất nhiều. Nhưng là liền tính là hắn cũng chỉ là một cái buôn bán mộng tưởng cái gọi là công cụ người, là đỉnh tầng những người đó dùng cho thống trị người thường tồn tại. Hắn cũng không thể đủ thay đổi cái gì, mà nói đông loại này máu lạnh quái vật, là căn bản không có khả năng vì bọn họ làm gì đó. Người phía trước nói qua nói, lặp lại lần nữa. Loại này đơn giản thô bạo mệnh lệnh miệng lưỡi, là ả đồ vạn phần chán ghét lại không có biện pháp cự tuyệt ngữ khí. Hắn có chút hỏng mất đều, ta nói đứa bé kia vì cái gì sẽ ở hát tinh. Ngươi lại không phải không biết đó là địa phương nào. Các ngươi rốt cuộc đem nó đưa cho cái nào người, quân bộ cái kia tử biến thái, vẫn là cái kia đêm tối kẻ phản bội. Lệnh này chỉ thành niên nhân ngư ngoại ý muốn chính là, rõ ràng hắn đều như vậy thất lễ, môn đông lại không có bởi vì hắn la to lộ ra tức giận biểu tình, ngươi nói hắn ở Hatting. Dù sao đều đã như vậy, Adonis dứt khoát bất chấp tất cả, ngươi lại là muốn tìm cái gì lấy cớ có lệ ta, có cái gì mục đích đều có thể nói thẳng, ta có thể thừa nhận. Dù sao trừ bỏ hô to giống ở bên này hướng ngươi là to, ta cũng không thể đủ làm cái gì. Ta tuyệt đối không có khả năng nhận sai đứa bé kia thanh âm. Từ vũ bị tiến đi thời điểm, đã có mười mấy tuổi, ngũ quan tuy rằng còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng đã trổ mã đến phi thường mỹ lệ. Đối với bọn họ loại này có thể sống đến ba bốn trăm năm nhân ngư nhất tộc tới nói, mười mấy tuổi từ vũ vẫn là chỉ cần che chở ấu thể, hắn rơi tính thậm chí đều không có chân chính phân hóa. Nhưng lần này chỉ vốn dĩ hẳn là ở tộc nhân bên người vui sướng khỏe mạnh trưởng thành ấu thể, lại bởi vì hắn duyên cớ bị đưa hướng vườn trẻ. Ở công chúng trước mặt, hắn hình tượng tích cực chính diện ánh mặt trời, nhưng là chỉ có Adonis chính mình biết, chính mình kỳ thật là một cái không xong tột đỉnh người, yếu đôi âm u. Chư bỏ có một trương gương mặt đẹp mặt khác không đúng tí nào, hắn nội bộ đang ở hư thối. Nhưng là làm ra như vậy lựa chọn, hắn cũng không hối hận. Chuyện xưa kỳ thật rất đơn giản, một đám kẻ điên chế tạo ra phê lượng vật thí nghiệm trong đó vật thí nghiệm chi nhất, chính là một cái nhân ngư. Vật thí nghiệm bị chế tạo ra tới liền không có ký ức, ở lúc còn rất nhỏ hắn đã bị ném tới rồi một khu nhà bình thường cô nhi viện, bởi vì lớn lên đặc biệt đẹp, lại không có bất luận cái gì khuyết tật hắn thực mau đã bị một đôi phu thê coi trọng, sau đó nuôi nâng lớn lên. Ở trưởng thành quá trình trong lúc hắn phát hiện chính mình chủng tộc là một loại đặc biệt hy hữu tồn tại, là nhân ngư. Ở thời đại này đặc biệt hy hữu chủng tộc không nhất định là có thể đủ được đến hạnh phúc. Có sẽ bị theo dõi lên, như là quý hiếm động vật giống nhau bị nhốt lại, tùy ý rất nhiều người quan khán. Nhân ngư trời sinh tính tự do, trăm triệu không thể đủ tưởng tượng chính mình lâm vào cái kia cảnh tượng hình ảnh. Ở phát hiện chính mình là nhân ngư lúc sau, hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ mà thủ bí mật này. Nhưng là trên thực tế, hắn nhất cử nhất động đều là ở giả thiết tốt chính tự, bao gồm hắn bị thu dưỡng, ở cái dạng gì hoàn cảnh lớn lên, lại sẽ tao ngộ cái gì tính cách người, đụng tới cái gì sốt ruột sự. Chế tạo người của hắn tính tới rồi mỗi một bước, sau đó ở gai đúng chỗ ngứa thời điểm quạt gió thêm tuổi, đem đang ở phân hóa kỳ hắn đưa đến chân chính nhân ngư lãnh địa. Nhân ngư này nhất tộc nhân số lượng phi thường thưa thớt, hàng năm sinh hoạt ở ưu ám âm trầm đáy biển vực sâu, cũng không cùng mặt khác nhân loại tiếp xúc. Đệ 243 trang Có được vô cùng mỹ mạo ạ đồ cái này địa phương tình cờ gặp gỡ chính mình ái nhân. Đó là một con đặc biệt xinh đẹp giống cái nhân ngư, bởi vì đối với đối phương nhất kiến trung tình. Hắn lựa chọn phân hóa thành giống được. Nhân tạo nhân ngư cùng chân chính nhân ngư sinh hạ một cái hài tử, chính là tử vũ. Nhân ngư trời sinh ái ca hát, Adonis cũng là, hắn không biết ngày đêm đều đối chính mình ái nhân sướng ca ngợi lãng mạn ca khúc, thẳng đến đám kia điên cuồng giả thủ hạ nhóm xuất hiện. Adonis lúc này mới phát hiện, chính mình nhất sinh thật đáng buồn buồn cười. Nhân ngư. Bởi vì hắn tồn tại, các nhân ngư cư trú địa phương bị bại lộ, có chút nhân ngư bị bắt đi, hắn ái nhân cũng ở kỳ trung Có được giá tính người cũng không phải như vậy hảo thuần phục, này cũng liền dẫn tới, ở đánh nhau trong quá trình, xuất hiện thương vong cùng hy sinh. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, Adonis sinh mệnh phản phất đều lâm vào hưu ám. Hắn ái đứa bé kia, lại cũng thống hận đứa bé kia. Hắn thuê tử sinh hạ từ vũ, đứa bé kia liền vẫn luôn ở giả dối biển rộng lớn lên, mai cho đến lân cận thành niên, mới bị mang ra tới, cùng mặt khác gấu tể cùng nhau, bị lặp lại thực nghiệm. Adonis cũng không cùng những nhân ngư đó sinh hoạt ở bên nhau bọn họ thật sự là rất hận hắn, chỉ cần vừa thấy đến hắn liền sẽ dùng sắc bén móng đốt cùng hàm răng tới cắn xe hắn. Nhưng là bọn họ đối đứa bé kia thực hảo, nhân ngư nhất tộc đối ấu tễ vạn phần che chở, vẫn luôn thực nỗ lực làm đứa bé kia lớn lên. Hắn thế tử, bởi vì hoàn cảnh sửa đổi, quá kích phản ứng quá nghiêm trọng, ở sinh hạ đứa nhỏ này lúc sau chết mất. Đứa nhỏ này là nàng lưu lại duy nhất huyết mạch, là nàng tâm tâm niệm niệm trời cao ban cho lễ vật. Tuy rằng không có thể cùng đứa bé kia cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là phát đạt khoa học kỹ thuật, làm Adonis có thể thông qua màn hình nhìn đến đứa bé kia sinh hoạt quý đạo, một lần lại một lần lắng nghe hắn thanh âm. Hắn ái đứa bé kia, cũng hận đứa bé kia. Đứa nhỏ này sinh hạ tới, chính là một phen gông xiềng chặt chẽ khóa lại trời sinh tính tự do nhân ngư. Cứ việc biết này không phải đứa bé kia sai, nhưng là Adonis thường xuyên sẽ lâm vào căm hận bên trong. Hắn thường xuyên sẽ nghĩ đến chết đi thế tử, đối hắn trận mắt giận nhìn nhân ngư nhất tộc người. Giống hắn như vậy ích kỷ đáng xấu hổ, lại ti tiện tồn tại, rõ ràng liền không nên sống ở trên thế giới, nhưng hắn vẫn là vô sỉ kiên cường tồn tại. Hắn là có gen khuyết tật thí nghiệm phẩm, chảy xuôi hắn một nửa huyết mạch đứa bé kia đương nhiên cũng là. Thực xin lỗi, tiến sĩ, ta cái này thất bại phẩm ở ngài trước mặt thất thố. Nhân ngư nước mắt lăn xuống trên mặt đất, biến thành từng viên mượt mà chân châu. Hôm nay nói, ngài trở thành cái gì đều không có nghe được đi. Rốt cuộc hắn ở đem đứa bé kia tiễn đi thời điểm, cũng đã làm ra từ bỏ đối phương lựa chọn. Như vậy đứa bé kia mặc kệ lưu lạc cái dạng gì nông nỗi hắn đều không cần đi quảng, cũng không tư cách đi quảng. Rốt cuộc có hắn như vậy một cái phụ thân, đôi đứa bé kia tới nói, còn không bằng không có. chương 127 Lệ thường kiểm tra tình huống chính là không có bất luận cái gì dị thường, ạ đồ máu cùng dĩ vãng giống nhau ổn định. Dù sao cũng là chế tạo ra tới có gen khuyết tật vật thí nghiệm, đối phương thực mau liền thu liếm hảo tự mình cảm xúc, thật giống như phía trước cuồng loạn chỉ là ngôn đông nào rác. Ngươi trong tay những cái đó tư liệu, phục chế cho ta một phần. À, đồ cũng không phải một cái đầu đất. Hắn từ nôn đông lời nói chung ẩn ẩn suy đoán ra cái gì. Nôn đông tiếp theo nói, làm trao đổi, ta có thể cho ngươi nhân ngư nhất tộc gần nhất tư liệu. À, đồ rời đi viện nghiên cứu chuyên tâm làm hắn đại minh tinh lúc sau, viện nghiên cứu bên này sự tình liền cùng hắn hoàn toàn đoạn rớt. Ngài tiếp nhận cái kia hạng mục. Nôn đông sửa sang lại một chút trên tay tư liệu, ta đối hải sản không có hứng thú. Vậy nhân ngư tương quan nghiên cứu hạng mục. Cũng không bị ngôn đông sở khống chế, cũng hoàn toàn không bị hắn xem trọng. Viện nghiên cứu có rất nhiều nghiên cứu viên, mỗi người nghiên cứu phương hướng không giống nhau, liền tính là nghiên cứu cùng cái mục tiêu, cũng thường thường tồn tại khác nhau. Làm sinh ra với băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh thỏ bắc cực, ngôn đông đối sinh vật biển không có nhiều ít hứng thú. Nhưng là hắn nói qua nói, nói được thì làm được. Cái này viện nghiên cứu đã tồn tại tương đương lớn lên lịch sử, có thể nói là tự liên bang thành lập lên viện nghiên cứu liền vẫn luôn tồn tại. Những cái đó năm chiến loạn không có bình ổn thời điểm, viện nghiên cứu cũng ở trong đó ra không ít lực. Đối phó những cái đó thập phần hung manh trung tộc, trừ bỏ vật lý phương diện vũ khí, sinh vật hóa học phương diện cũng làm rất nhiều công hiến. Ở ngôn đông phía trước, sinh vật học viện còn từng có một cái phi thường nhân vật lợi hại, đó là ở liên bang trong lịch sử cũng lưu lại quá nồng đậm rực rỡ khai quốc công hân. Nhưng là ở đối phương tử vong lúc sau, sinh vật viện nghiên cứu một lần lâm vào xuống dốc giữa, là ở ngôn đông trong tay mới một lần nữa được đến coi trọng Cái loại này phổ phổ thông thông nghiên cứu viên khả năng không có cái này quyền lợi, làm viện nghiên cứu tương lai có khả năng nhất người phụ trách người được chọn, nôn đông quyền lợi so Adonis lớn hơn rất nhiều. Ngươi cũng có thể lựa chọn không cho. Đã biết hắc tinh, còn đã biết Adonis thất thường nguyên nhân, chỉ là muốn hơi hoa càng nhiều thời giờ đi điều tra mà thôi. Dù sao ra hỏa kia mang theo cái này vườn trẻ hấu thể chạy trốn cũng có rất dài một đoạn thời gian. Hắn trở nổi. Hảo, ta cho ngươi. Nhưng là nếu ngươi có thể được đến tin tức nói Có thể chia ta một phần sau. Nôn đông ngẩng đầu xem hắn, không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Quyền chủ động nằm chắc ở trong tay hắn, đối phương cũng không có tư cách cùng hắn có kẻ mà cả. Người sau lộ ra cười khổ, lời nói mới rồi khi ta chưa nói. Nôn đông bắt được tương quan video tư liệu lúc sau, thực mau liền phát hiện nội dung bị tiến hành xóa giảm quá, đây là phục chế vài đạo tay tư liệu, không có nguyên bản thiết bị hắn cũng vô pháp hoàn nguyên. Nhưng là hắn đem những cái đó dâu dịa thanh âm toàn bộ đều lọc rớt. Sau đó đem sở hữu chi tiết bộ phận đều toàn bộ phóng đại nhiều lần, cuối cùng ở một con chim nhỏ trong ánh mắt, tìm được rồi hứa thu ảnh ngược. Đối phương thoạt nhìn cùng phía trước cũng không có quá lớn biến hóa, nửa người trên mặt một cái màu trắng quần áo, nửa người dưới là một kiện tề eo váy dài, dùng chính là giống tinh tinh giống nhau băng gạc, nhìn qua giống như là lưu động ngân hà. Đệ 244 trang Phi thường ôn nhu phong cách trang điểm, trên mặt tươi cười cũng cùng thường lui tới giống nhau ôn nhu điểm Mỹ. Thanh niên đôi mắt này dừng hình ảnh ở cái kia phóng đại hình ảnh, lộ ra một cái một chút đắc ý tươi cười, tìm được ngươi. Ở làm xong những việc này lúc sau, hắn liền đem tương quan tư liệu xóa bỏ, lau sạch hết thể có quan hệ dấu vết. Cái kia đem tư liệu tiết lộ cấp hạ đồ nịt tiểu nữ hài, hắn cũng tìm được rồi. Giống bọn họ loại này nghiên cứu nhân viên, muốn tìm một người tư liệu, thật sự là quá dễ dàng. Thức mau, đám mây đoá tổ tông 18 đại tư liệu đều rơi xuống trong tay. Đối phương cha mẹ. Ngay từ đầu chỉ là một cái bình thường tiểu thương nhân, bằng vào thông minh đầu óc, nắm lấy cơ hội, hung hăng kiếm lời một đợt tiền, ở đám mây đoá 3 4 tuổi thời điểm, thân gia liền phiên gần gấp trăm lần. Vì một cái tương đối quan trọng hàng mục, đối phương đi Hắc Tinh. Đi loại địa phương kia, không thể nghi ngờ là một loại sa hoa đánh cuộc. Nhưng là đối phương rời đi Hắc Tinh lúc sau đem sinh ý làm được ca Tinh, thuyết minh đám mây đoá phụ thân là sa hoa đánh cuộc người thắng. Đám mây đoá phụ thân cùng người nào làm buôn bán, nội dung là cái gì? Này đó đối ngôn đông tới nói đều không quan trọng. Hắn nhìn tư liệu thượng viết, thay đổi hắc tinh địa phương vũ trụ đệ nhị vườn trẻ, khỏe môi giật giật, lộ ra vài phần niềm ai. Cái này ngốc nữ nhân, liền tên cũng không biết sửa nhiều điểm. Vũ trụ đệ nhị cùng vũ trụ đệ nhất, là cá nhân đều có thể nhìn ra này giữa hai bên quan hệ, hơn nữa hứa thu thế nhưng cũng chỉ bỏ thêm cái thiên bàng. Bất quá so với thu, đối phương đích sắc càng thích hợp đi tên này, đi đi đi đi, đặc biệt xảo người. Đám mây đóa Tiếp tục truyền phát tin video thời điểm, màn hình đột nhiên biến thành bông tuyết trạng thái, chờ đến nó lần nữa khôi phục thời điểm. Nàng phát hiện, viên trưởng cho nàng những cái đó video toàn bộ đều biến mất. con hào nàng có sao lưu, tiểu cô nương lập tức liền đổ bộ thượng chính mình vân internet, sau đó phát hiện thiết bị lại toàn bộ chúng virus Nàng hoa chính mình tiền tiêu vặt, bỏ vốn to tìm cái loại này tương quan nhân viên, một chút tác dụng đều không có, sau khi xem xong chỉ lắc đầu nói là hoàn toàn tổn hại. Vô pháp khôi phục. Tiểu cô nương hung hăng khóc một đốn, bởi vì sự tình khá lớn, còn kinh động trong nhà đại nhân. Cũng may kiểm tra qua sau, ném đến chỉ là một ít không quá trọng yếu vứt đi văn kiện. Mà Adonis bên kia, đối phương công ty lại đây tư liệu cũng tao ngộ tiểu cô nương giống nhau kết cục. Adonis như thế thất thố, cũng đủ cẩn thận người khó tránh khỏi sẽ tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Tuy rằng những người đó biết đến khả năng tính phi thường thấp, nhưng là ngôn đông không nghĩ lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Hiện tại đế quốc tranh đấu chinh náo nhiệt đâu. Hoàng Đế Nhi tử một cái so một cái tàn nhẫn độc gác làm đã chết một cái lại một cái bạch táp kia chỉ mèo con cái gì đều không có cho dù có như vậy điểm dị năng một con ấu tể mà thôi ở đế Quốc cường đại vũ khí hạ cũng chỉ sẽ lưu lạc vì phá hôi Nếu là để cho người khác biết hắn không chỉ có chạy đi lại còn có tới rồi nguy hiểm cùng kinh ngộ cùng tồn tại há tinh chờ đợi hắn kết cục cũng chỉ có một cái đó chính là chết hắn tùy tay làm như vậy kiện việc nhỏ cũng coi như là hắn cái này làm cứu cứu một chút tâm ý Cùng cái kia không biết tốt xấu ra hỏa nhưng không có nửa điểm quan hệ. Nửa tháng lúc sau, viện nghiên cứu phê đến ngôn đông đánh xin. Nhìn mặt trên mục đích địa, phụ trách xét duyệt nhân viên xoa xoa đôi mắt, có phải hay không lầm. hắn chuyên môn tìm ngôn đông bên người tiểu trợ thủ dò hỏi tình huống. Người sau gật gật đầu, không sai, tiến sĩ nghe nói nơi đó có lớn nhất giao dịch thị trường, nói muốn qua đi nhìn xem, tìm một chút nghiên cứu phương hướng. hắn đôi chính mình trong tay nghiên cứu nội dung không quá vừa lòng kia cũng có thể tìm chuyên môn người đi, tiến sĩ cách không chỉ huy liền hảo. bên trong thị trường khẳng định là không cho phép chống nhếp, hơn nữa có chút đồ vật cách màn ảnh xem không giống nhau. nghe thấy cái này lời nói, người trước rất là kính nể, tiến sĩ thật là quá ghê gớm. bất quá chuyện này ta muốn cùng mặt trên đánh cái báo cáo, hắc tinh nguy hiểm trình độ so cao, khả năng muốn an bài cũng đủ nhiều bảo hộ nhân viên. tiến sĩ đã sớm nghĩ tới, nói đúng không dùng như vậy nhiều người, hắn liền làm một cái bình thường bắn ra. Nhiều ngược lại sẽ khiến cho những người khác chú ý. Làm đến như vậy rõ ràng không phải thành biệng ngắm thật muốn vì an toàn, nên điệu thấp hành sự. Nếu không phải sợ làm cho cái gì không cần thiết phiền thoái, nôn đông thậm chí căn bản là không nghĩ đi cái này chính tự. Hào đi, chuyện này ta còn không thể đủ làm chủ, chờ mặt trên thương lượng lúc sau lại nói. Từ nôn đông bắt đầu làm nghiên cứu đến bây giờ, đối, liên bang, đối đế quốc, đối toàn bộ danh dự người tới nói làm ra công hiến, kia không phải một chút có thể cái quá. Nôn Đông yêu cầu, chỉ cần không phải quá mức phát rồi sự tình, viện nghiên cứu phương diện đều sẽ nghĩ mọi cách tận lực đi thỏa mãn. Vũ trụ đệ nhị vườn trẻ, hứa thu hợp với đánh vải cái hát xì. A đi, ti, viên trưởng ngươi không sao chứ. Không có việc gì, khả năng hơi chút có điểm cảm bạo. Trên tinh cầu này mùa đông thật sự là quá dài lâu, nàng có chút hơi chút không thích hứng, nhưng là tình huống không nghiêm trọng lắm. Hôm nay bên ngoài thời tiết cũng thực hào đâu, đại gia đi phơi phơi nắng đi vai chỉ ấu thể đều biến thành nguyên hình, ghé vào cửa sổ bên cạnh trên sàn nhà. mùa đông thái dương cũng không phải rất cường liệt, hơn nữa cách một tầng pha lê, chiếu tiến vào thời điểm vẫn là có chút thanh lãnh. nhưng là có thái dương địa phương tổng so không có thái dương càng tốt, hạ nhiều như vậy thiên tuyết, các ấu thể nhưng hiếm là ánh mặt trời. hứa thu từ chính mình túi sách móc ra một mặt tiểu gương, đồ án thập phần đáng yêu tiểu viên gương ngắm nhìn ánh sáng. đây là một mặt con thỏ tiểu viên kính, màu vàng sắc ngoài, viên không kéo kỳ mặt. Còn có hai chỉ đồng dạng mượt mà đáng yêu lốt thai. Lượng lượng tiểu viên đốm chiếu vào trên mặt đất, nhìn qua đặc biệt mắt sáng. Nguyên bản ghé vào nơi đó mèo con dùng chính mình móng vuốt bang che khuất tiểu quan điểm, sau đó chiếc xạ kia một tia sáng, liền đem hắn móng vuốt nơi đó chiếu đặc biệt lượng. Có cái viên lấm tấm trên mặt đất di động, mèo con móng vuốt liền bay nhanh di động. Đệ 245 trang. Thung tăng nhẹ nhót, chạy tới chạy lui. Hứa Thu cầm gương đậu trong chốc lát mèo con, sau đó đem gương cấp thu lên. Thu gương thời điểm, nàng nhìn đến trong gương có một trường rơi lệ đầy mặt mặt, Hứa Thu cấp hoảng sợ. Nàng một lần nữa mở ra gương, gương mặt kia còn ở khóc. Hứa Thu theo gương phương hướng xem qua đi, ở nơi đó yên lặng rơi lệ, nhưng không ngừng một con đấu tể. Loại này không xong mùa đông, cũng không tốt lắm kêu các gấu tể đi ra ngoài nỗ lực công tác. Nhưng là vườn trẻ công khóa liền cũng không phải rất nhiều, thế cho nên này đàn đấu tể mỗi ngày đều ở vào ăn không ngồi rồi trạng thái chung, trừ bỏ ăn ăn uống uống, chính là ngâm nhạc. Sau đó chính là ngủ. Nhà mới có một cái đặc biệt đại gia đình dạp chiếu phim, đặc biệt có cái loại này xì bở bù phong cách. trừ bỏ ở nơi đó lười biếng phơi năng ấu tể, còn có ngồi ở mềm mại trên sofa, một tay là đồ ăn vặt, một tay là đồ uống, đôi mắt nhìn không chấp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình ấu tể. Với lúc hiện tại bá ra chính là một bộ thực hỏa khổ tình kịch, chuyện xưa vai chính là một cái tiểu nữ hài cùng một cái tiểu nam hải Nhưng tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải lớn lên lúc sau chuyện xưa. Này đàn ấu tể trên cơ bản đều không xem, bọn họ chỉ đối cùng chính mình không sai biệt lắm tiểu bằng hưu phi thường cảm thấy hương thú. Lau lau nước mắt, hứa thu phi thường chi kỷ trên mặt đất mềm mại khăn tay nhỏ. Quá thảm. Các gấu tể nước mắt giống như là hỏng dồi vòi nước không ngừng rớt, giống cái loại này tuyến lệ đặc biệt phát đặc người, thực mau liền đem khăn tay cấp làm ướt. Tiểu cô nương nói, kỳ kỳ ba ba mụ mụ quả thực liền không phải người, bọn họ như thế nào như vậy hư nha. Đối chính mình hài tử đều như vậy hư. Có chút cha mẹ chính là như vậy. Hứa Thu tưởng hảo nàng có thể cấp các gấu thể thượng cái gì khóa. Chương 128. Cho tới nay Hứa Thu đều là cho các gấu thể giáo thụ các loại tri thức, ngữ văn toán học ngoại ngữ sinh vật thể dục, bao gồm bên ngoài thưởng thức lễ nghi, tư tưởng chính trị khóa thượng, trên cơ bản cũng đều là giảng một ít chân thiện mỹ đạo lý lớn dẫn đường các gấu thể hướng thiện. Nay đàn gấu thể có hay không trở nên chân chính thiện lương, Hứa Thu cũng không biết, rốt cuộc bọn họ còn nhỏ mà nàng cũng không giống đinh đinh đông đông như vậy có được thuật độc tâm. Nhưng là có một chút, nàng biết, học tinh hoàn cảnh thực đặc thủ, các gấu thể sinh hoạt hoàn cảnh cũng thực đặc thủ. Hứa Thu cảm thấy, nàng cần thiết tăng mạnh nhân tính giáo dục. Buôn kẻ thuyết giáo cũng không có quá lớn tác dụng, suy bụng ta ra bụng người, nàng chính mình cũng không thích nghe cái loại này đạo lý lớn. Ở mênh mông phim ảnh trong kho chọn chọn lựa lựa, Hứa Thu rốt cuộc tìm ra một ít có thể được xưng là thơ hấu bóng ma mấy đại mạn gà ạ nim cùng phim nhựa. Bởi vì phong cách tương đối thanh kỳ, chuẩn xác mà nói là có vài phần quỷ quệt. Hơn nữa thường thường chuyện xưa cũng khắc sâu mà thể nghiệm nhân tính u ám, người xấu hư lên là thật sự không có bất luận cái gì hạc cuối. Còn có mấy bộ kinh điển màn gà là đi ấm áp thân tử hàng ngày hướng. Liên tính là nàng đã biến thành một cái người trưởng thành, chính mình nhìn áp lực đồ vật cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng là nhìn xem những cái đó nhẹ nhàng đồ vật, trong lòng lại sẽ cảm thấy thực thoải mái, cảm giác sinh hoạt đều trở nên tốt đẹp Hứa thu một lần nữa quy hoạch một chút vào đông kế hoạch. Muốn nếu là cảm thấy mùa đông quá lanh nói, về sau mỗi ngày buổi sáng lên, ăn trước bữa sáng, nửa giờ lúc sau đều phải vận động một giờ. Cũng không chỉ là nàng nhìn các gấu thể làm, hứa thu cũng muốn đi theo đám hải tử này cùng nhau vận động, làm gương tốt. Ta sẽ cùng đại gia cùng nhau chạy bộ, các ngươi có hay không vấn đề. Các gấu thể đều nhịp trả lời, không thành vấn đề. Hứa thu gật gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, hôm nay bắt đầu. Chúng ta thêm vào gia tăng một môn, phim ảnh giám định và thưởng thức khóa. Buổi sáng 9:30 mười 00, buổi chiều 3:00 600, này hai cái thời gian đoạn, ta sẽ truyền phát tin một ít phí nữa, đại gia đang xem xong lúc sau, muốn viết một ít chính mình phát ra từ nội tâm cảm tưởng. Thứ 2 đến thứ 6 đi học, thứ 7 đến chủ nhật nghỉ ngơi. Tuy rằng nói phim ảnh giám định và thưởng thức bản thân chính là giải trí, nhưng là hướng phía sau hơn nữa tác nghiệp lúc sau, cưỡng chế tính giải trí cũng sẽ cảm thấy vất vả. Ngươi tổng phải có điểm thời gian làm cá mặn, chính là đầu hoàn toàn phong không, cái gì đều không nghĩ. Nghe được truyền phát tin phim nửa các gấu thể trên mặt lộ ra tươi cười, mắt sáng rực lên, lô thai cũng dựng thẳng lên tới, nhưng là nghe được gia tăng rồi tân tác nghiệp, chúng nó lô thai lại không chịu khống chế rũ xuống tới. Hứa thu xem đến vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá đổi lại là nàng chính mình, cũng là không yêu làm bài tập. Nàng bổ sung nói, chỉ cần không phải vô dụng vô nghĩa, số lượng từ không hạn, viết một câu cũng có thể, nhưng là cần thiết muốn viết. Hơn nữa là chính mình chân thật cảm thụ, không được xem người khác, không được tham khảo. Muốn lười biếng ấu tể nguyên cửu dơ lên cánh lên tiếng, cái gì gọi là vô dụng vô nghĩa nha. Liên tỷ như nói ta hôm nay nhìn một bộ phim nữa, tên gọi là cái gì cái gì, hôm nay thời tiết thực hảo, giải hoa giải hoa giải hoa, vui vẻ vui vẻ vui vẻ, loại này gọi là vô dụng vô nghĩa, các người muốn viết đồ vật gọi là bình luận điện ảnh, nhất định phải là cùng nhân vật nhân vật cốt truyện tương quan. Hứa thu ở trên màn hình lớn thả xuống ra các gấu tể thường xuyên truy một bộ mảng gà ạ niềm tương quan bình luận. Cái này gọi là bình luận ngắn, giống loại này từ đầu bình phán đến chân, tiêu trường bình. Bất quá các ngươi không cần phân tích nhiều như vậy. Một ít chuyên nghiệp bình luận điện ảnh đều là từ cái gì đánh quang mỹ thuật âm nhạc nhiều phương diện phân tích. Hứa thu không cần các gấu thể làm được điểm này. Các ngươi chỉ cần viết ra chính mình xem xong bộ phim này lúc sau cảm tưởng liền có thể, tỉ như có chịu không xem, vì cái gì cảm thấy đẹp Cái nào nhân vật làm ngươi nội tâm có cái gì xúc động? Ngươi tử giữ học được cái gì? Lại tỷ như nói, ngươi chán ghét hay, vì cái gì chán ghét hắn? Nếu muốn viết đồ vật không nhiều lắm, kia viết một hai câu lời nói liền có thể. Nếu thực thích rất có cảm tưởng, cũng có thể viết rất dài. Các gấu tể nghe được liên tục gật đầu. Như vậy các ngươi nghe hiểu sao? Nghe. Hiểu. Suy xét đến các gấu tể tiếp thu năng lực, hứa thu đệ nhất bộ phong chính là ôn nhu phiến tử là căn cứ chân thật sự kiện cải biên điện ảnh, nhân loại cùng cẩu cẩu chuyện xưa. Một cái đầu tóc hoa rầm, một mình cư trú lão nhân, giữ một cái lớn lên đặc biệt đáng yêu tiểu cẩu. Mặt sau chính là lão nhân ngã xuống tử vong, sau đó tiểu cẩu nhưng vẫn canh gác hỗ trợ. Đệ 246 trang. Chuyện xưa trước nửa bộ phận đều tương đối ấm áp, đến nửa đoạn sau, các gấu thể liền bắt đầu rớt nước mắt. Có lớn tiếng khóc, có trầm mặc rớt nước mắt, giống cái loại này không am hiểu biểu lộ cảm xúc gấu thể, vành mắt cũng đỏ. Các gấu thể tùy thân mang theo Tiểu Khan, toàn bộ đều làm ước. Bộ phim này Hứa Thu kỳ thật có xem qua, nhưng là lại một lần xem thời điểm Hứa Thu vẫn là sẽ cùng phim nhựa chung nhân vật cộng tình, nước mắt khống chế không được rơi xuống. Các gấu thể nhìn về phía Hứa Thu, nghêu có nói, không có gì hảo khóc, này chỉ cầu quáng đốc. Hứa Thu ừ một tiếng, đúng vậy, ta cũng không có khóc, chính là trong ánh mắt Tiến Hạ Các. Điện ảnh thả không đến 2 tiếng rưỡi, mùa đông cơm chưa thời gian bị điều chỉnh tới rồi 12 giờ rưỡi. Phim nhựa sau khi chấm dứt, Các gấu trẻ còn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đều không cần hứa thu thúc dục, bọn họ chính mình liền cầm lấy bút trên giấy xoát xoát xoát viết lên. Chờ đến ăn cơm thời điểm, các gấu tể liền giẵng dạ hùng hồn viết rất nhiều nội dung. Bọn họ phi thường tích cực chủ động mà nộp bài tập, "Viên trưởng, chúng ta cảm tưởng." Một cái hai cái giao ra đi, mặt sau cũng đi theo lấy qua đi. Hứa Thu nhất nhất thu hảo, trước không đề cập tới cái này, chúng ta ăn cơm trước. Mùa đông trừ bỏ ăn nóng hôi hổi cái lẩu ở ngoài, chính là uống các loại canh mặc kệ là cơm chiên, hủ tiếu xào hoặc là mặt khác bình thường đồ ăn ở rét lạnh thời tiết phóng một lát liền sẽ thực mau hạ nhiệt độ, trở nên lạnh lẽo lạnh lẽo nhưng là thang thang thủy thủy liền không giống nhau. Cháo vĩnh viễn đều so cơm muốn lanh chấm rất nhiều, canh cũng là nóng hầm hập canh uống vào bụng, khắp người đều phảng phất tớm áp lên. Hôm nay trên bàn cơm bày có hai loại canh, một loại là xương sườn. Hứa Thu trước kia niệm đại học thời điểm có một cái cửa sổ xương sườn cơm liền đặc biệt được hoang nên dùng cái loại này sắt lá đại thùng ngao xương sườn lục cục lục cục muốn ngao tốt nhất mấy cái giờ hứa thu cũng nếm thử một chút ấm xanh canh cái loại này nho nhỏ ấm sành tuy rằng hương vị cũng thực tươi ngon nhưng là xa xa so ra kém cái loại này chén lớn xương sườn canh tới càng thêm sảng khoái hôm nay một cái canh là heo huyết canh tân giết đại phì heo lưu lại heo huyết heo huyết cắt thành từng khối từng khối bỏ thêm cương hành tỏi xóa bản thân mang mùi tanh heo huyết bên trong bỏ thêm thịt nạc rau xanh còn có một chút mới mẻ nấm hương không cần thêm thêm vào gia vị là có thể tiên rất đầu lưỡi. Một cái khác củ cải trắng, mùa đông củ cải trắng cũng là đương quý rau dưa, cái đầu đặc biệt đại, đem bên ngoài thật dày một tầng da tức mỏng, sau đó cắt thành cái loại này bốn lần phương phương tiểu khối vung, hơn nữa dùng thủy chắc quá một đạo đại khối xương sườn, xương sườn mặt ngoài có rất nhiều ru, hứa thu đem ru đều phiết sạch sẽ, bộ dáng này nấu ra tới canh mới có thể càng thêm thoải mái thanh tân. Nàng hướng đại thùng bên trong hơn nữa rất nhiều thủy, chờ đến nấu đến hơn phân nửa thời điểm. Lại phóng thượng một chút hơi mỏng lát gừng, như vậy lát gừng hương vị sẽ không đặc biệt trọng. Trừ bỏ hai phân canh ở ngoài, hứa thu cấp các gấu tể xứng chính là thoải mái thanh tân có hương vị tiểu thái. Như vậy không cần làm quá nhiều đồ ăn, là có thể đủ thực thuận lợi giải quyết các gấu tể cơm trưa. Tiểu thái tổng cộng có ba loại, một cái là củ cải, tương hương củ cải trắng, hơn nữa cái loại này cây đậu linh tinh, cùng nhau phóng tới cái bình bên trong đi ấp ủ, nhìn qua sẽ có cái loại này lược hiện sền sệt nước sốt. Là cùng cái loại này không có một chút nước sốt, hoàn toàn khô ráo cay rát củ cải làm hoàn toàn không giống nhau vị, tương hương hình muốn càng nu hòa một chút. Mặt khác một loại là toan đậu que, đậu que thực hào nuôi sống, sản lượng lại rất cao, nhưng là mỗi ngày ăn nói cũng tiêu hao không được nhiều như vậy. Hứa thu liền đem thửa dịp chúng nó còn tính nộn thời điểm, đem những cái đó dư thừa đậu que toàn bộ đều ướp lên, chờ đến mùa đông thời điểm lấy ra tới, mang theo một chút vị chua đậu que đặc biệt khai vị. Loại thứ ba chính là yêm cây gừng tây. Cây gừng tây là thừa dịp mấy ngày hôm trước có thái dương thời điểm phơi tốt, thứ này thực hảo dưỡng, hạt giống rắc đi lúc sau đều không cần cố ý đi chăm sóc nó, mỗi một năm tới rồi thời điểm liền sẽ mọc ra tới rất nhiều. Cái này là trực tiếp từ hắc tinh người trên trong tay mua, đối phương là trực tiếp rửa sạch sẽ lấy lại đây, cái đầu đặc biệt đại, bạch bạch nột nột. Hứa thu đem ra cấp quát, sau đó cắt thành phiến đem nó phơi hơi nước không sai biệt lắm lúc sau lại lấy cái loại này không quá cay rớt cay hỗn hợp nửa chỉ hoặc là một con hơi hơi có chút cay ớt cửa gà hơn nữa Hương hành tỏi quấy hảo sau đẻ ở tiểu bình mặc kệ là tương hương củ cải hoặc là toàn đậu que đều là vô dụng dầu vừng nhưng là cây gừng tây liền không giống nhau hứa thu ngã vào đại khái một phần tư vại dầu vừng tới đem nó cấp phong hảo đại khái đặt mấy ngày lấy ra tới hướng tiểu cái đĩa bên trong ngã vào dùng mẹ đen ép ra tới dầu vừng sau đó một đĩa nhỏ cây gừng tây Cây gừng tây bản thân là giòn giòn, ướp qua đi sẽ có cái loại này hơi hơi vị ngọt. Giá khởi một chiếc đua chấm mãn dầu vừng cây gừng tây, đầy miệng du hương vị. Quáy tiểu thái, các gấu tỉ một đám ăn một chén lớn cơm, lại uống xong một chén lớn canh, cuối cùng một đám căng không được, phùng tròn vo trăng bụng, thong thả tản bộ tiêu thực. Buổi tối ăn cái gì, hứa thu đều nghĩ kỹ rồi. Buổi sáng bắt đầu pha miến, buổi tối thời điểm lấy tới làm nồi to hầm, thịt heo hầm miến, còn có chính là làm tăng ấm. chờ cơm nước xong lúc sau. Người máy tiểu trợ thủ đi làm rửa chén tương quan công tác, hứa thu làm tản bộ kết thúc gấu tể đi nghỉ trưa. Sau đó bắt đầu xem các gấu tể bình luận điện ảnh. Tiểu Hồ Ly nói: Ta cũng muốn dưỡng một con cẩu. Khuyển khoa động vật chính là trung thành nhất, so nào đó mèo còn khá hơn nhiều. Nguyên Cửu, tiểu cẩu rất đáng yêu, ta cũng từng dưỡng, nhưng là nghe nói cẩu sẽ ăn chim nhỏ, liền tính. Từ vũ tương đối cảm tình tinh tế, lưu loát mà viết một đồng lớn, khen một chút hình ảnh cùng màn ảnh. Sau đó các loại ca ngợi cẩu tử. Bách tác, mỗi chỉ cậu là không tồi, bất quá miêu khoa một chút cũng không kém. Châu Nương, có điểm thể hội lông xù xù hảo, viên trưởng giống như là ít công đi, sẽ vẫn luôn như vậy bảo hộ chúng ta. Hứa thu, giống như có chỗ nào không quá thích hợp bộ dáng, hẳn là xem như khén nói, nhưng lại như thế nào cảm thấy chính mình bị mắng. Đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái, chúng ta hẳn là sẽ không giống cái kia lão nhân như vậy thảm, trong nhà không ai tại bên người, đã chết chỉ có thể dựa một con cẩu, đông đông cùng ta sẽ ở bên nhau. Đông đông, đinh đinh nghĩ như thế nào, ta chính là nghĩ như thế nào, đây là song bảo thai ăn ý. Đệ 247 trang Hoa lan, chuyện xưa thực cảm động, nhưng là ta đối tiểu cẩu vẫn là không có hứng thú lạc, loại này sinh vật thích nhất nơi nơi đi tiểu, đại thụ nhóm thâm chịu này hại. Một trước, ít công đáng yêu, làm ta sinh ra dưỡng sủng vật xúc động. Nhưng là cẩu tử quá lớn chỉ, lại còn có muốn mỗi ngày tàn bộ. Ta không quá thích tàn bộ, giống ta loại người này liền thích ngốc tại âm ú ở mức địa phương cũng muốn có làm bạn chính mình đồng bọn lần sau ta dệt vóng, bắt được con mồi sẽ không ăn hảo, lưu lại bồi ta. Hứa thu, đình chỉ loại này đáng sợ ý tưởng. Thanh xa, con rắn nhỏ bụng, có thể ăn song so với chính mình rất tốt vài lần cậu Nga, ta có thể đem cậu cậu cất vào bụng, sau đó lại nổ ra, bộ dáng này liền có thể mang nó cùng đi đi làm. Hứa thu, nguyên lai đang sợ nhất chính là ngươi, con rắn nhỏ xà. Hứa thu cũng không có lập tức cấp các gấu thể đệ một thứ bình luận điện ảnh làm lời bình luận. Bởi vì buổi chiều truyền phát tin cũng là một bộ về cẩu cẩu điện ảnh, nhưng là lúc này đây cẩu cẩu gánh vác lại là tà ác phản diện nhân vật. Tốt xấu cùng nhau tới, chờ đến buổi tối sau khi chấm dứt cùng nhau xem mới càng có ý tứ. Chương 129. Ấu thể ngủ chưa thời điểm cũng không an ổn, Hứa Thu xem xong rồi bình luận điện ảnh tiến vào các gấu thể phòng, cho bọn hắn đắp lên bị đá rơi xuống chăn, chính mình cũng cởi ra bên ngoài quần áo, chui vào trong chăn đọc sách. Mùa đông thời điểm căn bản không muốn cùng chăn chia lìa. Nhưng nếu là ngắn ngủi nghỉ ngơi nói, nàng buổi chiều liền rất khó rời đi thoải mái ổ chăn. Vẫn là xem chút thư bảo trì thanh tỉnh tương đối hảo. Xây dựng Internet, thành lập vườn trẻ chuyên trúc áp hơn nữa vì vườn trẻ bên trong áp đặt tên. Hồi lâu chưa từng nghe được hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. 008, mùa đông vui sướng, thân niên vui sướng. Nào đó hệ thống thanh âm rất là hóa nghiệm này ly tân niên còn sớm thật sự đâu. Không quan hệ, ta có thể cho ngươi chúc mừng năm mới thành lập vũ trụ đệ nhị vườn trẻ cũng coi như là hệ thống nhiệm vụ chi nhánh chí nhất đổi mới lúc sau hệ thống gia tăng rồi danh dự giá trị giả thiết hứa thu trước mắt ở vào có chút danh tiếng trạng thái đương nhiên cái này có chút danh tiếng chỉ ở vào bọn họ phụ cận này địa bàn hắc tinh lại xa mấy cái khu là căn bản không biết nàng tồn tại bất quá hiện tại là nghỉ các gấu thể hoạt động hữu hạn các phương diện tiến triển cũng rất có hạn hệ thống liền hảo một đoạn thời gian đều không có hé răng quá hứa thu nghĩ nghĩ Vườn trường áp đích sắc có rất lớn tất yếu, bọn họ trước kia đại học thời điểm cũng có chuyên môn trang áp trường. Tuy rằng các gấu tể đều là tiểu hài tử, nhưng là bọn họ so rất nhiều đại nhân đều phải càng có thể làm. Trực tiếp tiêu vườn trẻ tên giống như quá mức đơn giản thô bạo một chút, suy xét 2 phút thời gian đem tên định rồi xuống dưới tiêu ấu tể nhạc viên. Về sau cái này áp còn có thể mở ra vườn trẻ cái khác tuyển nhận tân sinh, nó sẽ là vườn trẻ bọn học sinh cho nhau giao lưu công cụ, gánh vác khởi nói chuyện phím phần mềm tác dụng. Chứ cái này ra cái này áp còn có thể phân thành các loại bản khối vừa lúc hiện tại nhiều phim ảnh giám định và thưởng thức hóa liền ra tăng một cái chuyên môn phim ảnh bản khối cung các gấu thể giao lưu phát biểu các loại bình luận điện ảnh bình luận sách loại đồ vật này cũng không cần phải chỉ làm nàng một người xem nhiều nhìn xem ý kiến của người khác cũng có thể đủ trợ giúp này đó ấu thể càng toàn diện đi đối đãi một vấn đề bất quá 1.000 cái người đọc liền có 1.000 cái hemm lệ mỗi người nhìn vấn đề góc độ đều không giống nhau ta quan tính cách thừa nhận năng lực, cũng sẽ có rất lớn bất đồng. Các gấu tể ý tưởng đều thực đặc biệt, đồng dạng một bộ phim nhựa. nếu trong đó một cái đặc biệt thích một cái nhân vật, mà một cái khác lại phi thường chán ghét nhân vật này thời điểm, hai bên liền dễ dàng đánh nhau. Nếu thật nháo thành nói như vậy, vậy quá vi phạm hứa thu lúc trước mở môn học này ước nguyện ban đầu. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, hứa thu đem quyết định đem diễn đàn cùng với mặt khác tương quan bản khối, toàn bộ giống nhau đổi thành nạc danh. Áo choàng. Hứa thu bùm bùm mà đưa vào tương quan trị số, liền nghe 008 vẫn luôn ở phát ra nhắc nhở âm. Hứa thu nghĩ nghĩ vườn trẻ ỉ cồn nhan sắc, liền dùng màu hồng phấn, phấn nộn nộn vừa thấy liền rất thích hợp vườn trẻ. trừ bỏ nhan sắc ở ngoài còn có logo thiết kế, cái gì miêu mệ con rắn nhỏ đều không quá thích hợp, bởi vì mặc kệ là dùng nào một con, mặt khác cấu tể liền đều sẽ chỉ trích nàng bất công. Nghĩ nghĩ hắn khảo dứt khoát vẫn là dùng cùng chính mình tương quan đồ án hảo. Hứa Thu ở giấy vẽ thượng tùy tiện phát họa ra một cái đồ án áp ỷ cổn, hệ thống liền nhắc nhở nàng hay không muốn ghi vào trước mặt đồ án. Hứa Thu không có nhiều ít do dự, trực tiếp đem chính mình họa họa tác ghi vào đi vào. Logo dùng chính là một con thỏ thai cục, phi thường đơn giản tươi mát, đường con cùng Hứa Thu trên cổ mặt dây rất giống. Nghĩ kỹ rồi áp tên, bên trong hội viên cấp bậc tên nàng cũng nghĩ kỹ rồi. Hội viên chia làm lục cấp, phát biểu bình luận, điểm tán đều sẽ thu hoạch nhất định kinh nghiệm, phát biểu trường thiên thiệp bị thêm tinh có thể thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Hiện tại áp giảng giáo mới đắc hảo, chờ các gấu tệ chơi thói quen, kế tiếp lại ra tăng phát biểu video, hình ảnh công năng. Sáu cấp tiên phân biệt là: Dưa chua thỏ, thịt kho tàu thỏ, lệnh ăn thỏ, tay xé thỏ, làm nồi thỏ, tiên nấu thỏ. Hứa thu trực tiếp đem nguyên bộ chân dung đều cấp làm ra tới, dưa chua thỏ là màu vàng, thịt kho tàu thỏ là màu đỏ, cái loại này thuần khiết đỏ thấm đặc biệt vui mừng, lệnh ăn thỏ đeo một cái màu lam thỏ đầu mũ quả dưa, lạnh băng lệnh băng sao? Đại biểu rét lạnh ký hiệu giống nhau đều là màu lam. Lam nôi thỏ là màu tím, bởi vì làm trong nồi mặt bỏ thêm hành tây, tiên ớt thỏ cũng là hồng, cái loại này màu đỏ cam, tay xé thỏ là màu xanh lục quần áo, tên này quá hung tàn, dùng đại biểu cho sinh cơ bừng bừng màu xanh lục trung hòa một chút. Nàng thực vừa lòng nhìn xem thành phẩm, cảm thấy có thể nghĩ ra như vậy sắc hương vị đều đầy đủ tên chính mình, quả thực chính là cái thiên tài. Vừa vặn vẽ xong, đồng hồ báo thức liền nhắc nhở hứa thu hẳn là đi phong phiến tử. Các cấu thể đã tập thể ở ghế trên ngồi, ánh sáng bị điều ám, trên màn hình xuất hiện cùng buổi sáng hoàn toàn phong cách không nhất trí tân điện ảnh. Trường hợp phi thường kích thích, ngay từ đầu chính là có người chạy trốn, thở hồn hền thét trói thai, sau đó ăn người, máu bắn tung tóe tại trên màn hình, chậm rãi chảy ra bốn cái màu đỏ tươi chữ to, địa ngục chi quyển. Buổi chiêu phiến tử mang theo điểm thần thoại sát thái, là cái loại này phong cách thiên âm u, nhưng là đặc biệt tinh mỹ đặc hiệu tảng lớn. Đệ 248 trang Chuyện xưa giảng chính là địa ngục Tam Đầu Huyền, tham lam nhân loại muốn cướp lấy bảo vật kết quả ngoài ý muốn thả ra trong địa ngục Tam Đầu Huyền, tuy rằng giảng chính là nhân loại chuyện xưa, nhưng là Tam Đầu Huyền xuất diễn một chút đều không ít, nó xuất hiện thời điểm, trên cơ bản đều là mặt trái hình tượng, khủng bố, huyết tinh, tàn nhẫn. Đương nhiên, vì các gấu tể thể thể xác và tinh thần khỏe mạnh, sở hữu huyết tinh bạo lực trường hợp đều là đánh quá mã. Lần này không có bất luận cái gì một con ấu tể rớt nước mắt, khuôn mặt nhỏ thượng một đám căng chặt biểu tình thoạt nhìn thực nghiêm túc. Bọn họ lúc này đây lại xoát xoát viết lên, nhưng là tình cảm đã cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Buổi tối thời điểm, hứa thu cấp các gấu thể nhiều chuẩn bị một đạo đồ ngọt, hy vọng bọn họ ăn đồ ngọt lúc sau tâm tình có thể hảo một chút ban đêm thời điểm có thể ngủ ngon. Áp bởi vì chỉ là sơ cấp giai đoạn, yêu cầu có thể làm ai hứa bạch dựa theo hứa thu cái này giáp phương yêu cầu tiến hành hoàn thiện. Bất quá cái này trí năng ai công tác hiệu suất rất cao. Sỏ vẻ ngày mai buổi sáng hắn liền có thể cung cấp ra một cái sơ bản áp, Rốt cuộc không cần liên tiếp phần ngoài Internet phong bế thức hệ thống tiểu phần mềm, thật sự thực hảo làm. Hứa thu cho chính mình phao một ly mật ong nước chanh, một bên uống trà một bên thưởng thức các gấu tể tân bình luận điện ảnh. Lần này tiểu hồ ly ly, ly nói, ta cảm thấy kia chỉ đại cầu kỳ thật còn hành, chính là trên người quá bẩn, màu đen mau không có màu đỏ đẹp. Hứa thu, màu lông là trọng điểm sao, cảm giác trọng điểm hoàn toàn ngoài đầu. Bạch Táp nói Ít công như vậy cậu là số rất ít, giống cái này quái vật mới là bình thường, cho nên viên trưởng muốn rời xa khuyển khoa động vật, rốt cuộc bọn họ chảy nước miếng thực dơ. Hứa thu cảm thấy xác khu, diễn đàn quy tắc đến hơn nữa, không thể kỳ thị chủng tộc cùng bản đồ pháo, nếu không giống nhau xóa thiếp cấm luôn xử trí. Như vậy đi xuống nói, các ấu tể sẽ xảo lên, làm không hảo còn sẽ đánh lên tới. Từ vũ vẫn như cũ là ấu tể giữa bình thường nhất, chiều sâu phân tích nhân tính ác, nhân loại cùng dã thu giống nhau, đều có tốt có xấu có nguyện ý cứu trợ đáng thương tiểu cầu ấm áp người, cũng có tham lam ích kỷ vì cướp đoạt người khác tài vật người. Hắn như cũ lưu loát viết rất nhiều, xem đến hứa thu đều tưởng cho hắn điểm tán. Châu Nương, hiện tại hoàn toàn không nghĩ nuôi chó loại này sinh vật, nhưng là buổi sáng thời điểm ta còn là cảm thấy nuôi chó siêu cấp đồng, ta thật là quá nông cạn, nhân loại đại khái chính là loại này nông cạn sinh vật đi, như thế còn mới nuôi cũ, sớm 3 triệu 4. Hứa thu, tiểu hài tử liền không cần suy xét như vậy cao thâm vấn đề không cần tự coi nhẹ mình a Đinh đinh đông đông, xoay khí, phi thường xoay khí, một con cậu tử, có ba cái đầu, đặc biệt khốc huyễn, chúng ta huynh đệ hai cái thêm lên mới hai cái. Hứa thu mặt vô biểu tình, có ba cái đầu nói sẽ cãi nhau lợi hại hơn đi. Hoa lan, địa ngục quyển xe ị phân sao. Cái đầu như vậy đại, đi tiểu ị phân càng chán ghét. Vẫn là buổi sáng loại nhỏ quyển tương đối đáng yêu, chỉ cần huấn luyện tốt lời nói, nếu là viên trưởng thật sự rất tưởng nuôi cho ta cũng không ý kiến lạc. Dù sao là cùng hắn hoàn toàn không giống nhau loại hình, nhiều tới một con cũng chỉ sẽ cùng lý lí bọn họ cái loại này lông xù xù sinh ra cạnh tranh, Hoa Lan lựa chọn tôn trọng Hứa Thu. Hứa Thu? Hoa Lan nuôi chó nói, nhất định là Văn Minh mẫu mực nuôi chó người đâu. Thanh sa, cái đầu quá lớn ăn không vô, một cái đầu liền sẽ đem ta bụng cấp nứt vỡ, nhưng là không quan trọng, chờ ta lớn lên, ta sẽ nỗ lực trưởng thành cự mãng, bộ dáng này lớn nhất cái đầu ta cũng có thể một ngụm nuốt rớt. Bộ dáng này viên trưởng liền không cần sợ hãi. Hứa thu, tuy rằng nghe tới có một tí xíu cảm động, nhưng là con rắn nhỏ xạ như vậy hành vi mới càng thêm làm người cảm thấy sợ hãi đi. Xem ra tàn khốc phiến tử vẫn là muốn hơi điều chỉnh một chút tần suất, về sau giờ ngọ đương thời điểm có thể truyền phát tin ấm áp hàng ngày còn tiếp mạng gà ạ nỉm, chính là không sai biệt lắm 30 phút, sau đó có thể xem hai tập cái loại này. Liên năng chính mình tâm lý tới nói, một tập 30 phút cùng hai cái mười lăm chung hai tập. Rõ ràng đều là cùng cái thời gian chiều dài nhưng là người sau mang đến thỏa mãn cảm muốn càng tốt một chút. Bởi vì cảm giác là nhìn hai cái chuyện xưa, nhị so một nhiều, có một loại thực kiếm cảm giác. Tương phản quá lớn phiến tử nói cũng có thể hơi chút điều chỉnh một chút so lợi tỉ như nói bá hai bộ hoặc là tương đối tích cực khỏe mạnh hướng về phía trước phiến tử, sau đó bá một bộ không tốt lắm. Cái này muốn căn cứ các gấu thể học tập tiến trình chậm rãi điều chỉnh. Chờ giám định và thưởng thức khóa bắt đầu lúc sau, vườn trẻ mặt khác gấu thể Cũng có thể cùng nhau thưởng thức phim nhựa, bất quá này đó phim nhựa nói liền sẽ là hoàn toàn bản thổ tác phẩm, tương đối tần suất cũng sẽ thấp rất nhiều. Rốt cuộc bọn họ ở viên tinh cầu này còn có chính mình sinh hoạt, có phụ mẫu của chính mình, tiếp thu chính là bất đồng duy độ giáo dục. Không giống hứa thu, chiếu cố sư trưởng cùng gia trưởng trách nhiệm. Hứa thu đem chính mình tân yêu cầu toàn bộ đều báo cho hứa bạch bạch. Người sau vô vô bộ ngực, không thành vấn đề. Bảo đảm có thể sửa chữa ra tốt nhất phiên bản. Một cái phiên bản làm ra tới lúc sau còn muốn thử vận hành, sau đó lại tiến hành cải biến cảm thấy cũng đủ thành thục lại lời ra. Bất quá hứa bạch bạch năng lực phi thường cao, thẩm mỹ cũng có thể nói là thực không tồi. Loại này ma hợp thời gian bị đại đại áp đoảng, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, hứa bạch bạch tới tìm hứa thu thời điểm, nhân công ai kia trương vốn dĩ không nên có quá mức phong phú cảm xúc mặt lại làm hứa thu ngạnh sinh sinh đã nhìn ra bị tra tấn cảm giác. Hứa thu nói, ngươi cũng không cần phải như vậy bức chính mình. Chúng ta vườn trẻ co giãn công tác thời gian. Không phải bởi vì vấn đề này, áp ta đã làm ra tới. Hứa thu có chút tò mò, đó là bởi vì cái gì? Người sau hề hải một khuôn mặt, sau đó cấp hứa thu nhìn tương quan hình ảnh. Tiến sĩ hắn đi tìm tới. trí tuệ nhân tạo này phi thường nghiêm túc mà kiến nghị hứa thu nói, dù sao chúng ta sau học kỳ học phí còn không có thu, không bằng đóng cửa trốn chạy đi. chương 130. Nôn đông lại như thế nào phát hiện? Không, đối phương như vậy thông minh. Lại nắm giữ cao siêu kỹ thuật, sẽ phát hiện cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình Nhưng là đối phương chạy đến loại địa phương này tới liền rất kỳ quái Rốt cuộc đối phương là thuộc về liên bang nghiên cứu viên, là liên bang nhân kiêu ngạo Hắn là bởi vì sự tình gì lại đây? Cùng hắc tinh làm giao dịch Liên tính đến trên tinh cầu này, kia cũng không nhất định là vì bọn họ vũ trụ đệ nhất vườn trẻ Đệ 249 trang Rốt cuộc ở chỗ này có sản nghiệp người phi thường nhiều Nói không chừng nôn đông sau lưng làm cái gì lòng dạ hiểm độc sự đâu Hứa bạch bạch biểu tình thập phần đau kịch liệt Hắn là tiểu trang trang điểm lại đây Biểu hiện phi thường điệu thấp Hơn nữa ta có thông qua internet nhìn đến hắn tin tức 90% khả năng tính là hướng về phía chúng ta tới Ta vừa mới tra qua vườn trẻ tương quan sở hữu tin tức Phát hiện đám mây đóa đồng học Nàng đi theo chính mình ba ba mụ mụ vừa lúc trở về A Tinh Tuy rằng hứa bạch bạch đã cùng chính mình đã từng chủ nhân cắt đứt quan hệ Nhưng nó dù sao cũng là tinh vóng một bộ phận. A tinh sở hữu lĩnh vực đều là ở đầu nào không chế hạn, làm hắn một bộ phận. Hứa bạch bạch lộng tới sân bay theo dõi loại này cũng không phải rất quan trọng tư liệu. Giống viện nghiên cứu loại này bảo mật địa phương, hắn là không có cách nào tìm được theo dõi, nhưng là phòng nghỉ cái kia đại minh tinh cùng đám mây đóa tương lộ, đối phương trộm ra tay đều rơi vào hứa bạch bạch mắt. Ta vừa mới lại lần nữa kiểm tra rồi một chút giao ra đi ghi hình, phát hiện có đồng tử ảnh ngược. Phóng đại lúc sau có thể thấy rõ ràng người cùng các gấu thể bộ dáng. Hứa Bạch Bạch hướng Hứa Thu xin lỗi, ta không có chú ý điểm này, ở các nối biên tập Phương diện công tác không có làm được vị. Hứa Thu lắc đầu, cái này không trách ngươi, muốn trách cũng là trách ta suy xét không đủ chu đáo. Hứa Bạch Bạch tuy rằng là nhân công ai, nhưng ở nào đó Phương diện vẫn là có điểm như là người máy, nhân loại phát ra mệnh lệnh, hắn không chút cầu thả hoàn thành điều kiện, có thể làm được phi thường hoàn mỹ. Ở độc lập tự hỏi Phương diện hắn liền có điều khiếm quyết. Thật muốn nói như vậy nói kỳ thật mặc kệ là nàng còn có hứa bạch bạch, hoặc là đám mây đoá, đều không phải đầu sỏ gây tội, ai có thể nghĩ đến có người sẽ như vậy biến thái từ đồng tử hoặc là trong thanh âm lấy ra tương quan tin tức đâu. Đám mây đoá vẫn là cái thiệp thế chưa thâm tiểu nữ hài, nàng hướng người khác triển lãm nàng chính mình thích sinh hoạt cũng không có làm sai sự. Quả nhiên vẫn là kia con thỏ sai. Không trốn, liền như vậy chờ xem. Dựa vào cái gì một lần hai lần đều là làm nàng chạy đâu. Nếu đối phương là một mình tiến đến, lại còn có cải trang giả dạng, khẳng định sẽ không nguyện ý chính mình tư liệu bị tiết lộ. Rốt cuộc cái này hát tinh, thế lực rắc rối phức tạp, những cái đó cầm quyền nhân vật một đám tàn nhẫn độc ác, nếu là biết có như vậy cái có thể làm người, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách đem hắn lưu lại. Nói không chừng vì làm liên bang thực lực hạ thấp, không chiếm được liền ngọc nát đá tan. Lúc trước thỏ trắng có thể rơi vào như vậy buồn 40 đạo tặc trong tay, nói vậy xong quyền khó địch mấy trăm mấy ngàn chỉ tay. Liên tính nghĩ như vậy. Hứa thu trong lòng vẫn là có đoán, đem các gấu tể đều kêu trở về đi, kêu bọn họ lại đây rèn luyện một chút. Tuy rằng nói huyết tinh bạo lực không thể thực hiện, nhưng là nông thôn tiểu hải tử, rất nhiều sát gà sát vị sát cá cũng thực khỏe mạnh sống lại, húng chi trước kia các gấu tể, nhưng không có thiếu lạt thủ tồi hoa quá. Các gấu thể thanh âm ngọt ngào, viên trưởng ngươi kêu chúng ta lại đây làm gì nha. Rèn luyện một chút các ngươi giã ngoại cầu sinh kỹ năng. Hứa thu kỳ thật cũng không biết tương lai sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Rốt cuộc nàng không có dự kiến tương lai siêu năng lực. Dựa theo bọn họ tình huống hiện tại có khả năng này đàn ấu tể sẽ bị bách hướng 40 hamster như vậy lên lỏi, kia cho chính mình nấu cơm chính là rất quan trọng kỹ năng. Cho dù là không có cách nào thực hảo biến hóa chính mình hình thái mấy chỉ ấu tể, cũng có thể đủ lợi dụng tự thân ưu thế, ra dáng ra hình mà cho chính mình làm bữa cơm. Tiểu thanh xà thậm chí có thể dùng chính mình cái đuôi cuốn trong nồi xào rau, đừng nói có thể biến ra sáu chỉ tay một trước. Thu thập nước ngọt tài nguyên Tìm thực vật, dựng phong nghỉ. Này đó, ra ngoại cầu sinh huấn luyện chương trình học là hứa bạch bạch căn cứ hiện có tình huống bệnh. Các gấu tỉ học thời điểm, hứa thu học cũng thực nghiêm túc. Nhưng là hôm nay nàng chuẩn bị thêm cái thêm vào chương trình học, phân lượng khả năng sẽ có điểm nhiều, cho nên yêu cầu đại gia cùng nhau tới hỗ trợ. Hứa thu đi đến trong viện, sau đó từ kho hàng nói ra một cái đại lồng sắt. Lồng sắt chỉ là một cái trang trí phẩm, bên trong nguyên bản là chống rông. Hứa thu từ hệ thống kho hàng đem dưỡng tung tăng nhảy nhót con thỏ toàn bộ đều tắt đi vào nàng đem cửa mở ra bị tê thật sự khó chịu lại đặc biệt hoạt bát đám thỏ con toàn bộ đều chạy ra tới giống cái gì gà vịt ngỗng heo dê bò còn có con thỏ loại này cơ sở nông sản phẩm hệ thống thương thành đã sớm đều giải khóa chỉ là bọn hắn phía trước các loại thịt đều đè ép không ít thỏ thỏ như vậy đang yêu hứa thu chính mình cũng thu thỏ liền có điểm luyến tiếp ăn hiện tại tình huống không giống nhau nàng vẻ mặt lênh khốc, đại gia chạy nhanh đem này đó con thỏ bắt lại chúng ta muốn ăn thỏ thỏ hứa bạch bạch tay chân lạnh băng tuy rằng hắn vốn dĩ cũng không gì độ ấm hứa thu đối với hứa bạch bạch nói ngươi liền không cần phụ trách cho đại gia chụp ảnh nhấc ảnh người sau vô vô bộ ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi ta nhất định sẽ đem đại gia tư thế vai hùng toàn bộ đều ký lục xuống dưới này đó con thỏ bị dưỡng đến đặc biệt hảo rõ ràng thịt đô đô một chút đều không giả béo nhưng là trên cơ bản đều chạy trốn thực mau sức bật cũng rất mạnh các gấu tể phát ra tiếng hoan hô một trảo một cái chuẩn Hoa lan chính là học tập quá sinh vật sách tranh người, so với cái loại này ăn thịt động vật, hắn ghét nhất này đó ăn cỏ sinh vật. Bất quá sợ chính mình đau bị này đó đáng giận con thỏ cắn được, hắn chỉ xuất động chính mình nhất linh hoặc hai căn đẳng, sau đó đem này đó con thỏ chặt chẽ cuốn lên tới, trụ phủi chúng nó no phía sau lưng trực tiếp đem này đó con thỏ trụ vượng. Hứa thu lấy ra côn đồng, dây thừng, vốn dĩ vì con thỏ tươi ngon, giống như giống nhau đều là dùng dây thừng treo cổ, nghe nói là như thế này giống như tương đối ăn ngon. Hứa thu đối cái kia hình ảnh ấn tượng rất khắc sâu, bởi vì nàng khi còn nhỏ trong nhà đầu bếp phải cho các nàng làm thịt kho tàu thịt thỏ, chào được đến cái loại này dưỡng ở nông thôn con thỏ, chính là ở trong phòng vệ sinh lấy căn dây thừng treo cổ. Đối ngay lúc đó nàng tới nói, kỳ thật còn xem như màn có thơ hấu bóng ma hình ảnh. Treo cổ con thỏ nói vẫn là quá tàn nhẫn, chủ yếu là con thỏ khả năng khi chết trở sẽ tương đối thống khổ. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, hứa thu nói, các ngươi gọi nó sọ não, dùng sức một chút tranh thủ lập tức mất mạng. Liền tính là muốn ăn luôn con thỏ, cũng muốn cho nhân ra một cái giải thoát. Đệ 250 trang. Biết rồi. Các gấu tể là học quá sinh vật học, biết tiểu động vật nhóm cốt cách lớn lên địa phương nào, bắt được lúc sau đều không cần gậy gỗ, liền một đám đem con thỏ chụp đã chết, trực tiếp sọ náo cấp đánh thành náo hoa. Hứa thu, quá, quá hung tàn, cái này hình ảnh có điểm đáng sợ. Mấy chục con thỏ thực mau bị giải quyết xong, hứa thu chính mình đều có điểm không đành lòng xem. Nàng từ túi chung lấy ra huyết sáo, hảo toàn thể chú ý, trước chuyển qua đi, đợi lát nữa kêu các ngươi tập thể ra tới xử lý con thỏ. Nay một mảnh tàn cục khẳng định là muốn thu thập, còn có trong viện thổ địa đi mùi máu tươi, đều phải xử lý tốt. Bằng không nơi này một con chết con thỏ, nơi đó một con chết con thỏ, viện này cũng chưa địa phương đặt chân. Liền không nên đem nói như vậy sớm, hẳn là làm các ấu tể đem con thỏ bắt lại tập trung xử lý. Nay đó ấu tể tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa hung tàn trình độ cũng rất cao. Hứa thu luôn bởi vì chúng nó tuổi tắc cùng bề ngoài bỏ qua điểm này, hiện tại suy nghĩ một chút, cũng không thể như vậy. Này đó xui xẻo con thỏ đều dùng nước cấm đi phao, sau đó phải cho chúng nó rút mau, rửa sạch nội tạng. Các gấu tể cũng không có toàn bộ hành trình đều tham dự, hứa bạch bạch hắn cắt tới rồi cũng đủ video tư liệu sống, hứa thu liền tống cổ chúng nó đi ra ngoài. Nàng quay đầu rửa sạch xe tay, dùng nước lạnh hắt ở chính mình trên mặt, làm chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó thực nghiêm túc mà đi bình thường phòng học. Ân cần dạy bảo, lão sư hy vọng các ngươi có thể có được tự bảo vệ mình năng lực, nếu gặp được muốn cướp lấy các ngươi tánh mạng người xấu, vì chính mình an toàn, cũng có thể tiên hạ thủ vi cường, nhưng là tuyệt đối không thể hành hạ đến chết, cũng không thể ỷ vào chính mình lợi hại, liền đi không kiêng nghề gì mà cướp lấy người khác sinh mệnh. Người dù sao cũng là ăn tạp động vật, không ăn thịt cũng không hiện thực, chỉ mua có săn xử lý thịt, sau đó công kích người khác, kia cũng không cần phải, ngược lại có vẻ dối trá. Hứa Thu quyết định kế tiếp mấy bộ đều là phóng tôn trọng sinh mệnh phiến tử, cũng phóng động vật thế giới. Ở rừng tây cùng hải dương giữa, cá lớn nuốt cá bé, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Các gấu tể đương trường liền vấn đề, kia vì cái gì những cái đó động vật có thể ăn cùng sắt đâu? Hứa Thu nói, bởi vì bọn họ không ăn cái gì sẽ đói chết, vì chính mình sinh mệnh, bọn họ đi đi săn. Giống chúng ta ăn này đó gà vịt thịt cá, ở thượng bàn ăn phía trước đều là tồn tại tiểu động vật, ở chúng nó sinh phía trước. Dưỡng, dưỡng thời điểm không cần đầu nhập thêm vào cảm tình, sau đó chết thời điểm, dứt khoát lưu loát mà cho bọn hắn một cái thông khoái, đây là nhân loại đối đại đồ ăn thái độ. Hứa thu nói thật nhiều lời nói, là một người, tuyệt đối không thể đánh mất chính mình điểm mấu chốt, cũng không thể vứt bỏ thương hại tâm, nếu là như vậy ngươi liền cùng chỉ biết ăn uống xuất sinh không có khác nhau. Tuy rằng các gấu thể trên người hôn tạp nhiều loại gen, nhưng là bọn họ thật là sẽ độc lập tự hỏi trí tuệ sinh vật, là đến từ các tinh cầu người. Nhân loại là phi thường phức tạp sinh vật, khả năng sẽ bởi vì một câu liền hầm hực thật lâu, cũng có thể vì một câu vui vẻ cao hứng, nhưng là rất nhiều sinh vật đầu góc là rất đơn giản, trừ bỏ ăn ăn uống uống, gì đó không có, có thậm chí không có cảm giác đau thần kinh. Nhân loại đương nhiên là song tiêu, trên thế giới này mỗi một loại sinh vật đều song tiêu, đương nhiên đây là một ít thực phức tạp triết học vấn đề, hứa thu không nghĩ muốn đem sự tình làm cho quá phức tạp, chỉ có thể đem đạo lý dạy cho hấu thể, dẫn đường bọn họ chính mình đi tự hỏi. Từ người khác chuyện xưa, đi thể nghiệm hảo cùng hư. Thế giới này không có thuần túy bạch, cũng không có thuần túy hắc. Đối nào đó tâm lý âm u vẩn vẹo người tới nói, hắc ám sẽ làm bọn họ vui sướng. Nhưng là các gấu tể không phải như vậy, chiếu cố bọn họ thời gian dài như vậy. Hứa thu biết, này đàn đấu tể đều là hướng tới quan minh, thích ấm áp hải tử. Khả năng bởi vì chịu quá thương, cho nên thực mất mát, thậm chí có tương đối nghiêm trọng ứng kích phản ứng. Bọn họ tương lai sẽ biến thành cái dạng gì người. Đi hướng hoặc quang minh hoặc hắc cám con đường, hứa thu không biết, nàng có thể làm được, chỉ là nói cho các gấu tể, nàng cho rằng hảo. Hôm nay cảm tưởng, ta hy vọng đại gia có thể hảo hảo viết, ngày mai hậu thiên đều sẽ không ở truyền phát tin phim nữa, cảm tưởng có thể ba ngày sau lại giao. Các gấu tể vẻ mặt nghiêm túc, hứa thu đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi xem một chút hứa bạch bạch cắt nối biên tập kết quả. Hai ngày lúc sau, quan sát một đoạn thời gian, nôn đông đi tới vườn trẻ. Vườn trẻ đại môn nhắm chặt Hắn đi hứa thu kiến kia đóng tiểu phong ở. Ở đến đại môn thời điểm, hắn thực khách khí lễ phép tuấn vang lên trốn cửa, sau đó cửa nhưng video mạc liền bắt đầu truyền phát tin, hôm nay giáo đại gia làm toàn thỏ yến, liền từ nguyên liệu nấu ăn xử lý bắt đầu. chương 131 Trong video, từng con con thỏ bị vô tình mà giết chết, một cây gậy gõ đầu, còn có treo lên ngỏm cụ tỏi, thậm chí còn có một ít nhìn qua liền rất tàn nhẫn thủ đoạn. Đương nhiên mặt sau những cái đó tản nhẫn thủ đoạn đều là lợi dụng cắt nối biên tập chế tạo ra tới, dùng chính là đạo cụ lông tơ thỏ. Âm nhạc tiết tấu đều vừa lúc đạp lên điểm thượng, có bạo lực mỹ học kia hương vị. Nôn đông làm thỏ bắc cực, đã chịu gen ảnh hưởng, nhiệt ai ăn chay hơn xà qua ăn thịt. Liên tính là ăn thịt, cũng sẽ không chạm vào những cái đó tuyết trắng tuyết trắng thỏ con. Rốt cuộc chúng nó cùng chính mình nguyên hình lớn lên rất giống. Nếu là làm tốt lúc sau, nhìn không ra tới là cái gì thịt thì thỏ hắn cũng không ngại ăn. Nhưng là cái này video thực rõ ràng chính là ở cảnh cao ám chỉ đi, Nôn Đông vẻ mặt lạnh nhạt, "A, cuồng vọng nữ nhân. Hôm nay trợ thủ không có thể theo kịp, bởi vì xử lý thuộc về Nôn Đông việc tư." Thanh niên một người đứng ở cửa, rất có vài phần tuyệt thế độc lập mỹ cảm. Hứa Thu lôi kéo trong lòng ngực con thỏ thú Đông Lô Thai, cái này là hắn dùng chế tác xưởng chế tạo ra tới, một so một ngang, thỏ bác cực thú Đông, còn có đặc chế chân dài che giấu thiết kế. Đệ 251 trang. Như vậy mặt Như thế nào liền lớn lên ở người này trên người. Môn Đông bắt đầu túi đầu thao tác. Căn nhà này phòng ngự hệ thống là 008 cùng hứa bạch bạch cộng đồng hợp tác kết quả, liền tính là giống Môn Đông, ở không có đủ yếu tố thiết bị dưới tình huống, muốn một chốc liền nhẹ nhàng phá giải cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên hắn trực tiếp cắt bỏ phần ngoài nguồn điện, nay phụ cận khu vực đưa điện trang bị, xảy ra vấn đề, lập tức ánh đèn toàn bộ dập tắt. Bao gồm này một đống phòng ở, đều xuất hiện đột nhiên cắt điện tình huống. Bên trong máy phát điện đã bắt đầu công tác. Phát ra cái loại này nổ vang thanh âm, nhưng là chờ đến phòng ở có thể bình thường dùng điện, còn cần một ít thời gian. Nhưng là đương nôn đông ngẩng đầu thời điểm, cái kia màn hình thế nhưng còn đang không ngừng tuần hoàn truyền phát tin. Cửa trang bị mạch điện cùng phòng ở là phân cách hai, nói cách khác, vừa đứt điện, kia có điện nguy hiểm nhắc nhở, chẳng phải là liền thành bài trí. Nôn đông mặt đen, bên trong cánh cửa hứa thu cũng mặt đen. Này người nào à, phải biết rằng hiện tại chính là ngày mùa đông, hãm hại nàng này một đống phòng ở cũng đủ rồi. Quanh thân khu vực đều xuất hiện vấn đề. Tuy rằng nói, hiện tại là ban ngày, nhưng là hôm nay thời tiết âm u, nhìn qua cùng mùa hè thời điểm trạng vạng không khác nhau. Liên tính là đóng cửa lại còn dùng no ấm tài liệu, trong phòng vẫn là thực lãnh. Trên tinh cầu này dùng nguồn năng lượng vẫn là tương đối đơn giản sơ cấp nguồn năng lượng, điện năng chính là trong đó quan trọng nhất nguồn năng lượng chí nhất. Tuy rằng cách vách khu dân nghèo vực đã sớm thích ứng thường xuyên chặt đức cung ứng sinh hoạt, nhưng là giống hứa thu này một mảnh cư dân vẫn là thực ỷ lại nguồn điện tồn tại. Nàng điều chỉnh màn hình, màn hình liền bắt đầu quỷ xúc lên, không ngừng tuần hoàn chuyển phát tin con thỏ bị gõ sọ nao hình ảnh, còn xứng với thanh âm. Chính là kêu một đầu tiểu ca sấu chi ca phiến đầu, không ngừng tuần hoàn, gấp bội kích thích. Nếu cắt điện vô dụng, nôn đông thực mau lại sửa đổi rất dị thường số liệu. Trung quanh ánh đèn lại lần nữa sáng lên tới, có người thậm chí không có phát hiện cung cấp điện ra quá vấn đề. Làm hắn bảo đi. Hứa thu phát ra mệnh lệnh, âm nhạc đoạn rớt. Trên màn hình đặc biệt rõ ràng hợp thành máy móc âm dùng cái loại này thiên bén nhọn âm điệu nói, hoan nên tới chơi. Trình đến cùng cái phim kinh dị dường như, một chút đều không ấm áp nhiệt tình. Đại môn khai, nhưng là cũng không có bất luận cái gì một người ngốc tại trong viện, mặc kệ là người máy tiểu trợ thủ, vẫn là ấu tể, đều đãi ở trong phòng. Đại nhân sự tình, có đôi khi tiểu hài tử không nhúng tay tương đối hảo, đám kia ấu tể đều bị hứa thu đổi tới sân vận động sở rèn luyện, như vậy bọn họ nháo lên xảo dầm dầm cũng liền sẽ không chú ý tới hứa thu cùng không thỉnh tự đến khách nhân loại trình độ này đối ngôn đông tới nói căn bản không có gì hắn bung trong tay tiểu máy móc bước hắn cặp kia chân dài vào cửa căn nhà này mang sân cũng không phải rất lớn từ nhỏ nói đi rồi bất quá một phút liền đến cửa hứa thu liền ở lầu một phòng khách ở phòng khách trên sofa trong đại sảnh vừa mới khôi phục cung cấp điện trên đỉnh đầu nguyên bản sáng ngời ánh đèn bởi vì điện áp không đủ lúc này trở nên có một ít tối tăm đối diện lò sưởi trong tường Đống lửa bùm bùm thiêu đốt, quân hoàng sát xô pha bao, nhìn qua liền có một loại thực cấm áp cảm giác. Trên bàn bãi một bộ trà cụ, một cái tử sa tiểu hồ, hai cái nguyên bộ lớn nhỏ chén trà, nho nhỏ mini một con. Hứa thu đổ nước, thẩy ly, châm trà. Thanh triệt nước trà theo hồ miệng chảy xuống tới, khoảnh khắc liền đem nho nhỏ cái ly lấp đầy. Ở rét lạnh thời tiết giữa, chén trà mạo hôi hổi nhiệt khí. Cứ việc ở cửa thời điểm, hứa thu thả hư hư thực thực đe dọa video. Lúc này nàng lại phi thường thoải mái hào phóng, mời ngồi đi, có chuyện gì ngồi nói. Nàng nghiêng nghiêng đầu, đặc biệt ôn nhu cười cười, vẫn là nói, ngươi sợ hãi, không dám ngồi. Loại này phép khích tướng rất thấp cấp, nhưng dùng được. Nguồn đông đương nhiên không có khả năng nói chính mình sợ hãi, biết nghe lời phải ngồi ở nàng đối diện. Bên ngoài video, có ý tứ gì? Nguồn đông lúc này đây không có loanh quanh lòng vòng, phi thường đơn giản đánh lên thằng cầu, rốt cuộc hắn chính là so ống thép còn muốn thẳng thẳng nam. Không có gì ý tứ, chúng ta mới vừa an toàn trở yến, thịt chất phi thường tươi ngon ăn ngon, bởi vì là đại gia cùng nhau tham dự hoạt động, ta đều sẽ quay chụp xuống dưới lưu làm kỷ niệm. Đúng rồi, vừa mới cửa hệ thống báo sai rồi, có thể là bởi vì điện áp thắt loạn, dẫn tới mỗi một mảnh đoạn tập trụ, liền không ngừng tuần hoàn truyền phát tin. Nôn Đông cũng không tức giận, kia hẳn là người chế tác quá rất rủi, loại này cấp thấp sai lầm không có khả năng phát sinh ở trong tay ta. Còn không phải là âm dương quái khí sao? Hắn cũng sẽ Hứa Thu ngồi đến thẳng một ít, nàng bình thản nhìn hắn, "Ngươi cảm thấy video làm được thế nào?" Nôn Đông nhìn bị Hứa Thu trở thành gối dựa đè dẹp lép thỏ Bắc Cực thú Đông, chẳng ra gì, thủ pháp qua không xong, lệnh người khó coi, không biết cái gọi là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ta cũng cảm thấy cho người ta cảm giác thực không xong, nhìn nhìn, liền cảm thấy ta giống kia con thỏ giống nhau, liền tính là chạy trốn lại mau, ở địa bàn của người ta thượng, cũng chỉ có mặc người sâu xé mệnh. Luân Đông chỉ trích nàng Ta là vì ngươi suy nghĩ, nếu là ta thật sự đối với ngươi làm thực nghiệm, đã sớm sẽ bại lộ thân phận của ngươi, không cần chờ đến lúc này. Thật sự cho đến lúc này, ngươi xác định ngươi nhất định có thể làm cái kia giải phẫu ta hạng mục người sao. Ta không có nói muốn giải phẫu ngươi. Hứa thu tiếp tục cười cười, nhưng là này phân tươi cười không đạt được đáy mắt, thoạt nhìn lệnh như băng, không phải giải phẫu, là giống bạch tắc bọn họ như vậy mang một cái căn bản không có biện pháp tởi bỏ vòng cổ, không nghe lời mà lót một lót ngoan ngoãn bị nhốt ở trong căn nhà nhỏ, làm thực nghiệm phẩm sao. Nhân loại kỳ thật là thực yếu ớt sinh vật, các gấu thể khả năng không có tiếp xúc đến những cái đó ngăn nắp lượng lệ thế giới, cũng có thể là bởi vì bản thân cũng đủ kiên cường, tuy rằng bị rất nhiều thương tổn, vẫn là kiên cường còn sống. Nhưng là nàng không được, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, hứa thu liền cảm thấy hít thở không thông. Ở cái loại này bị giam cầm điều kiện hạ, nàng sẽ chết. Mặc dù là có ăn ngon uống tốt cũng phụng, Tinh thần không chiếm được bất luận cái gì thỏa mãn, cũng sẽ hầm hực mà chết. Đệ 252 Trang Hứa thu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nôn đông, nếu muốn ngươi nằm ở phòng thí nghiệm, giam cầm ngươi tự do, làm ngươi đồng sự sâu xé ngươi, ngươi nguyện ý sao? Không cần nôn đông nói chuyện, nàng biết đối phương không muốn. Nôn đông ngữ khí kiên định, không có khả năng tồn tại như vậy sự tình. Trên thế giới này không có gì không có khả năng, các ngươi lúc ấy tao ngộ cái loại này mưa thiên thạch. Ấn sát suất tới nói cũng là không có khả năng còn sống, nhưng là hiện tại ngươi lại êm đẹp mà ngồi ở chỗ này. Hứa thu biểu tình lược hiện trào phúng, liền chính ngươi đều làm không được, cái gì tư cách yêu cầu ta. Nôn đông có chút đau đầu, ta cũng không không có cái kêu ý tứ, làm ngươi rời đi, cũng là vì an toàn của ngươi suy nghĩ, là vì chân quý tiêu bản suy nghĩ đi. Hứa thu không phải đồng ốc, nàng cũng nghĩ tới, nếu chính mình thân phận bại lộ, bị loại này cái gọi là chính quy nghiên cứu viên theo dõi là cái gì đã ngộ. Đến từ 3.000 năm trước nhân loại, thân phận khẳng định thực chân quý, rốt cuộc loại này đặc thù hàng mẫu liền nàng một cái, tồn tại khẳng định muốn so đã chết có nghiên cứu giá trị. Chính là dựa vào cái gì làm nàng phối hợp, làm nàng hy sinh. Tự mình phụng hiến người đương nhiên là vĩ đại, cũng là ghê gớm anh hùng. Nhưng là này hết thể hy sinh phụng hiến, đều phải thành lập ở cái này người là cam tâm tình nguyện cơ sở thượng. Cưỡng bách người khác hy sinh lại tính cái gì. Nàng thậm chí không có ăn qua những người này một viên gạo cũng cũng không có cũng cũng không có hưởng thụ quá đối phương mang đến chỗ tốt. Đương nhiên, trước mắt người cũng có thể cứng cầu, kia nàng càng có tư cách chán ghét hắn, thậm chí là căm hận hắn. Ngươi làm rõ ràng tiền căn hậu quả, nếu không phải ngươi ở không có trải qua người khác chấp thuận dưới tình huống, trộm làm thử nghiệm, ta căn bản không cần rời đi. Hứa Thu lanh khốc trắng ra, ngươi đột nhiên đã đến, trực tiếp đánh vỡ ta bình tĩnh sinh hoạt, vi phạm người khác ý nguyện làm dâu ria giám sát, làm ra loại này đáng giận hành vi. Nàng dừng một chút, Nguyên bản bình thản cảm xúc có thực rõ ràng dao động, chúng ta đã rời đi nơi đó, rời đi ngươi như vậy xa, thậm chí chạy đến loại này thâm sơn cùng cốc hay. Nhưng ở người khác rời khỏi sau, còn lợi dụng các loại thủ đoạn truy lại đây, đối với ngươi loại này biến thái người vô sỉ, ngươi còn yêu cầu ta đem ngươi hướng chân thiện mị phương hướng tưởng, không khỏi cũng quá buồn cười đi. Đều là người trưởng thành rồi, đừng nói loại này thiên chân nói. Nếu đối phương thật là cái gì đặc biệt thiện lương tốt đẹp người, làm hắn cháu ngoại bạch tác. Lại sao có thể sẽ rơi xuống cái loại tình trạng này? Loại người này liền chính mình thân tình đều không bỏ ở trong mắt, như vậy đáng yêu hấu tể đều có thể đủ tàn nhẫn đến hạ tâm, hứa thu còn không có tự luyến đến kia nô nỗi, cảm thấy chính mình vạn nhân mê, có thể mê đối phương đầu hôn nao trướng, từ bỏ thật lớn dụ hoặc. luôn đông chuyện xấu đều làm, dựa vào cái gì làm nàng vô điều kiện tin tưởng hắn? Chỉ bằng hắn mặt, hắn lông sù sù ra lông, liền muốn cho nàng đầu váng mắt hoa, mất đi lý trí. Các nàng vườn trẻ hấu tể có rất nhiều xúc cảm so với hắn càng tốt lông tơ. Hứa thu thậm chí đều không chờ mong đối phương xin lỗi, hắn chỉ hy vọng người này ly nàng cùng ấu tể rất xa, xem ở nàng đã từng đã cứu hắn ân tình thượng, cũng xem ở bạch tắp phân thượng, đừng tới quấy rầy các nàng bình tĩnh sinh hoạt. luân đông trầm mặt sau một lúc lâu, cuối cùng nói, ban đầu phát hiện cái này địa phương người cũng không phải ta, là từ vũ ba ba. Ta biết bọn họ mọi người tư liệu, còn có thể nói cho ngươi ngươi muốn hết thẻ tin tức. Chương hứa thu này xem như lấy tư liệu tới dụ hoặc nàng sao? Nhưng là không thể không nói, đối phương tung ra điều kiện, thật đúng là chọc tới rồi nàng tâm cảm thượng. Các ấu tể vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, bọn họ ra cảnh thế nào, cha mẹ lại là cái dạng gì người? Là giống Lý lý ba mẹ như vậy, bởi vì sinh hoạt bức bách, không thể không từ bỏ, vẫn là giống bạch táp như vậy, mụ mụ căn bản không ở, hoặc là bị người bắt cóc hài tử, gia đình rách nát, vẫn luôn ở đau khổ tìm kiếm. Này đó ấu tể sớm hay muộn đều phải lớn lên. Đến lúc đó liền sẽ rời đi vườn trẻ, rời đi hứa thu bên người. Kia khả năng sẽ đi tìm chính mình ba ba mụ mụ, cũng có khả năng sẽ bị đối phương tìm được. Nhưng rốt cuộc là âm mưu vẫn là có khác sở đồ, hứa thu không hiểu biết tình huống. Đôi khi, lại nhịn không được tưởng một ít không xong tình huống, tỉ như nói đối phương cha mẹ, kỳ thật làm mưu cầu các gấu tể khí quan, chỉ là muốn đem trưởng thành người ấu tể trộm tới liên hôn làm cu ly. Nàng sinh hoạt niên đại là tương đối tới nói khai sáng thời đại. Nhưng cũng vẫn là có rất nhiều người xấu, nhân loại mấy ngàn năm văn minh, người xấu cũng không sẽ bởi vì khoa học kỹ thuật tiến triển mà biến mất. Nếu không phải hài tử bị cướp đi, chủ động vứt bỏ chính mình hài tử người có thể là cái gì thứ tốt. Nhưng là nàng lại lý giải hài tử đối cha mẹ thiên nhiên nhụ mộ chi tình. Người nghĩ muốn cái gì? luôn đông ở hứa thu trong lòng, đương nhiên cũng không xem như cái gì người tốt, hơn nữa này đó tư liệu nói hẳn là xem như tương đối cơ mật nội dung. Nàng không cho rằng đối phương sẽ miễn phí vô điều kiện mà nói cho nàng. Không có gì điều kiện. Thấy hứa thu đôi mắt hơi hơi trợn tròn, nôn đông nói, coi như làm là người cứu người hồi báo. Hắn nói, ta không thích thiếu người nhân tình. Này đương nhiên là cái lấy cớ, nôn đông từ điển liền không có nhân tình này hai chữ, bất quá lần này trở về lúc sau, hắn bù lại siêu nhiều cấp thấp người văn minh loại ở chung. Hứa thu đôi mắt trở nên càng viên, nàng đứng lên, vòng quanh nôn đông đi rồi một vòng, sau đó lại nhéo nhéo chính mình mặt. Sẽ đau, thực chân thật, không phải đang nằm mơ, nhưng là loại này lời nói từ nôn đông trong miệng nói ra, tổng cảm giác không thích hợp. Nôn đông lại như vậy thiện lương người sao. Dựa theo hứa bạch bạch cách nói, nôn đông là một cái lạnh nhạt, vô tình người. Chính hắn thân cháu ngoại lưu lạc đến cái kia cảnh giới, cũng không có thấy nôn đông ra tay hỗ trợ. Hứa thu tự nhận là cái bình thường không thể lại bình thường người thường, không phải xuyên qua đến 3.000 năm lúc sau, còn có cái đại bộ phận thời điểm cũng chưa cái gì dùng hệ thống. Nàng cùng mặt khác người thường không có bao lớn khác nhau. Nàng đối chính mình nhận chi vẫn là thực đúng chỗ. Nhiều nhất xem như cần lao một chút, đầu hảo xử một chút, tay nghề sống làm còn hành, tính cách còn có thể, cho nên nhân viên thực không tồi. Các phương diện đều là trong đám người trung thượng, đương nhiên cũng không có gì đoàn bản. Đệ 253 Trang Tổng hợp tới nói chính là người thường, đặc biệt là ở các nàng cái kia trong vòng, thậm chí cũng chưa biện pháp làm cái loại này làm người ngưỡng mộ hàng xóm ra tiểu hài tử. Ít nhất cùng nôn đông loại này sức chiến đấu đặc biệt cường, khuyết tật cũng đặc biệt rõ ràng người hoàn toàn không giống nhau. Nôn đông bị ánh mắt của nàng xem đến thập phần không được tự nhiên, ngươi như vậy nhìn ta có ý tứ gì? Hứa thu thành thật nói, ngươi người như vậy, không giống như là lòng dạ tốt như vậy, hơn nữa ngươi nói tư liệu, là có thể bảo đảm là thật vậy chăng? Ta dựa vào cái gì liền phải tin từ ngươi? Nếu là nôn đông lừa gạt nàng đâu? Người sau hít sâu một hơi, sống đến bây giờ thật lâu không có loại này mạc danh nghẹn khuất cảm giác. Bất quá ở hắn mất trí nhớ kia đoạn thời gian, hắn nhân sinh giữa lần đầu tiên chua ngọt đắng cay. ở Hứa Thu bên này nếm cái biến, nhất mất mặt hình ảnh cũng bị nhìn đến qua. Nghĩ như vậy lời nói, hắn mím môi kiến nghị nói, ngươi nếu là không yên tâm nói, có thể dùng máy phát hiện nói dối. Hứa Thu lắc đầu, máy phát hiện nói dối cũng không phải trăm phần trăm chính xác. Ngươi như vậy thông minh, khẳng định có biện pháp lẩn tránh chính xác đáp án. Chỉ nói nửa thanh chân tướng, cũng là chân tướng không phải sao? Cho dù là không nói lời nói dối. Lợi dụng văn tự trò chơi đều có thể đủ tạo thành ý tứ hoàn toàn bất đồng hiểu lầm. Vậy ngươi rốt cuộc còn muốn hay không nghe? Nôn Đông kiên nhẫn bắt đầu giảm bớt, Hứa Thu hỏi hắn, muốn trả giá cái gì đại giới? Nếu ngươi thật sự như vậy không yên tâm, vậy dùng một tiểu quản ngươi máu trao đổi. Nôn Đông khoa tay muối chân một chút chiều dài, liền như vậy thôi như vậy thế, ngươi có thể chính mình cung cấp tương quan thiết bị, trực tiếp đem máu cho ta liền có thể. Hứa Thu đánh giá một chút, cảm giác chính là uống cái loại này khẩu phục dịch lớn nhỏ. Như vậy lại giới, nàng vẫn là phó khởi, rốt cuộc nàng trước kia hiến máu cũng không chỉ cho như vậy điểm. Phía trước như vậy máu không đủ ngươi kiểm tra. Chỉ là một chút mà thôi, hơn nữa vô dụng đặc thù dự tể, máu bị oxy hóa một bộ phận. Có thể hay không không cho. Hứa thu nhỏ giọng lầm bẩm một câu, ngươi làm ta lại ngấm lại. Nàng tiếp theo nói, ta muốn trước hết nghe nghe xem tư liệu. Hai chỉ tiểu con rơi phía trước liền nếm thử quá, không có cách nào nghe được nôn đông tiếng lòng. Lúc này gọi bọn hắn lại đây cũng không thích hợp nàng nhìn nuôn đông mặt, đôi mắt không chớp mắt, quyết tâm dùng chính mình sức phán đoán tới phán định thật giả, trước không đề cập tới từ vũ, bạch táp là ngươi cháu ngoại, liền trước từ nó bắt đầu giảng hảo, cùng chính hắn có quan hệ ấu thể lại nói tiếp thời điểm, dao động hẳn là càng rõ ràng đi. nuôn đông nhìn nàng một cái, kia trầm thấp dễ nghe tiếng nói rốt cuộc là vang lên, đang nói với người này ở đó phía trước, trước giới thiệu một chút bối cảnh, liên bang thành lập bắt đầu lúc sau, đem liên bang sở thống trị văn minh chia làm ba cái cấp bậc, cao đẳng văn minh. Trung đẳng văn minh, cùng cấp thấp văn minh. Người phía trước nơi hoang tinh chính là cấp thấp văn minh cùng cao đẳng văn minh kết hợp thể. Mặt trên vườn trẻ bộ phận thuộc về cấp thấp văn minh, phía dưới viện nghiên cứu cùng ký túc xá khu vực đều là xuất từ cao đẳng văn minh tay. Kim tự tháp nhọn nhọn là tuyệt thiếu bộ phận, cao đẳng văn minh liền một viên tinh cầu, chính là a tinh. Mặt khác đều là trung đẳng hoặc là cấp thấp. Cao đẳng văn minh đối cấp thấp văn minh một khi ra tay hủy diệt tính là cực kỳ đáng sợ. Liên bang lập hạ hiệp ước vì người thường sinh hoạt. Cao đẳng văn minh sẽ không đối cấp thấp văn minh phá giá nhúng tay, không thể tùy ý thay đổi cấp thấp văn minh tiến trình. Nhưng là bọn họ đồng thời sẽ không chế cấp thấp văn minh tiến triển. Ở cấp thấp văn minh bắt đầu tiến hóa thời điểm, cao đẳng văn minh sẽ thả xuống nhất định trở ngại. tỉ như nói không biết danh vi rút chờ, nếu cấp thấp văn minh có thể tiến hóa thành công, bọn họ sẽ được đến trợ rút, liên bang ủy ban một lần nữa điều chỉnh cấp bậc, tinh vong chi gian bù đắp nhau. Không cần như vậy kinh ngạc, khả năng muốn quá thượng rất nhiều năm, cấp thấp văn minh mới có tiến hóa dấu hiệu. Ở kia phía trước, bọn họ khả năng cũng không biết ngoại tinh trí tuệ sinh vật tồn tại. Trung đẳng tinh cầu giống như là kim cương tinh, bị các bản thổ thế lực khống chế. Mỗi năm đều hướng liên bang giao nộp ngẩn cao thuế phí. Bọn họ thông qua cường đại hậu cần cùng Internet trao đổi các loại tài nguyên, nhưng là trừ bỏ tinh cầu đứng đầu kia một nhóm người, tuyệt đại bộ phận bình thường cả đời cùng mặt khác tinh cầu cũng không có cái gì giao thoa. Người là thuộc về cao đẳng văn minh sản vật, bạch tác, ly lì bọn họ đều là Bạch Táp Lý Lili bọn họ đều có được dị năng, nhưng là Kim Tinh Tinh cũng không có. Kim Tinh Tinh cũng là vũ trụ cấp bậc minh tinh, bất quá mức độ nổi tiếng rất có hạn. Tác phẩm hẳn là do so bản nhân truyền bá độ càng quảng. Cao đẳng văn minh cũng chỉ là khoa học kỹ thuật tiến bộ, không đại biểu người liền sẽ trở nên càng cường đại. Bạch Táp cùng Lý ly bọn họ chỉ có thể nói là chủng tộc thiên phú, cùng với sự lại giống. Trên thực tế, cao đẳng văn minh đại bộ phận người, cùng những cái đó cái gọi là trung đẳng văn minh cùng cấp thấp văn minh giống nhau ngu xuẩn. Có được cao đẳng văn minh tinh cầu, hoàn toàn chính là nhân tạo tinh cầu, mặc kệ là thời tiết, địa chất biến động, còn có mặt khác nhân tố toàn bộ đều là nhân vi không chế. Đồng thời bọn họ có được cường đại khoa học kỹ thuật, cường đại y y học, sở hữu có thể nhân công thao tác công tác đều bị máy móc thay thế, liền tính là giải trí phương diện cũng có máy móc biên soạn. Thật sự không được, bọn họ còn có thể giống cấp thấp văn minh mua sắm bản quyền, ở cao đẳng văn minh đồng bộ truyền phát tin. Người vẫn là người kia, chỉ là sinh ra địa điểm không giống nhau. Thưởng thụ đãi ngộ liền hoàn toàn không giống nhau. Sớm nhất kia một đám đương nhiên đều là tinh anh, nhưng là tinh anh hậu đại, cũng không phải mỗi một cái đều là loại ưu phẩm. Rất nhiều người đều bị quá mức ưu việt khoa học kỹ thuật dưỡng thành cái gì đều sẽ không phế vật, trừ bỏ sẽ chơi trò chơi, có đầu góc ở ngoài, quả thực giống như là bị người nuôi dưỡng heo. Đương nhiên bọn họ so với kia chút đồ ăn đãi ngộ càng tốt, bởi vì sẽ không có sinh mệnh an toàn, có thể từ sinh ra đến tự nhiên giả cả đến tử vong. Bất quá cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, nguyên bản cư dân không muốn sinh dục, không muốn gánh nặng trách nhiệm, nhân số thiếu đến một lần đột phá cảnh rơi tuyến, cơ hồ không có dân cư tăng trưởng. Vì bảo đảm cao đảng văn minh sẽ không bị nhân loại sở sáng tạo ra tới trí năng trái lại chi phối, cao đảng văn minh mở ra tiến cử kế hoạch, hơn nữa một lần nữa kiến một cái giải trí khu. Giống như là băng tử AB mặt giống nhau, tinh cầu hai bên hoàn cảnh kỳ thật không có bao lớn khác nhau, duy nhất khác nhau chính là người không giống nhau. Đệ 254 trang Lưu tại trên tinh cầu này cư dân, trên cơ bản đều là tinh anh phần tử. Bọn họ đều là dây truyền sản xuất sản vật, là hoàn toàn từ khoa học kỹ thuật bồi dưỡng sàng chọn ra tới sinh mệnh. Đây là vũ trụ biến thiên sử, ở làm cao đẳng văn minh A tinh thượng, tổng dân cư tổng cộng là 110 vạn người, nhưng chỉ có 11 vạn, là sẽ đổ máu nhân loại. Mà giống nôn đông này chung tồn tại, bất quá mấy ngàn người. Vì bảo đảm A tinh tiến triển, Mỗi một năm trung đảng tinh cầu đều sẽ đào tạo ra một nhóm người, chuyên môn đi trước A Tinh đảm nhiệm các cương vị. Gen có thể quyết định rất nhiều đồ vật, nhưng là không thể quyết định toàn bộ. Liên tính là hai cái chất lượng tốt gen, kết hợp ở bên nhau cũng sẽ sinh ra loại kém phẩm. Bọn họ có được ưu việt giáo dục điều kiện, chỉ có năng lực xuất chúng nhất sẽ đi trước A Tinh. A Tinh vì tiền tài thiết lập khu vực, chính là A Tinh dân bản xứ, giải trí chuyên gia tài chính thiên đường. Bất quá giải trí khu cư dân nếu lướt qua cảnh rơi tuyến. Sẽ trực tiếp chố lấy tử hình Nếu là xuất phát từ gián điệp mục đích Bọn họ sẽ bị phán xử ở tù trung thân Cái này cái gọi là không hẹn Là thần kinh mặt tra tấn Bọn họ ở trong đầu vượt qua thống khổ cả đời Thức tỉnh lúc sau sẽ phát hiện Trong đời sống hiện thực qua 5 phút AB2 mặt đều là nhân tạo Có chuyên môn thông đạo Nhưng chỉ có giống nôn đông loại người này Mới biết được cái kia pháo hoa khí thực vượng Cái gọi là A Tinh Trên thực tế chỉ là cao tầng gom tiền công cụ bọn họ chi gian cũng không có cái gọi là thân tình cùng tình yêu khái niệm. Hứa thu đã hiểu, nôn đông chính là loại người này. Nghĩ như vậy lời nói có thể lý giải hắn lạnh nhạt cùng máu lạnh, nhưng là lý giải thì lý giải, hứa thu cùng hắn không phải một đường người. Bạch táp mẫu thân, là cùng ta giống nhau tồn tại, chúng ta trên người chỉ có một nửa gen tương đồng, nhưng cũng không ở bên nhau lớn lên. Không có ở chung quá thân thích, cũng chính là có huyết mạch quan hệ người xa lạ mà thôi. Nghĩ đến cái kia luôn là mỉm cười ôn nhu nữ nhân, nôn đông nói. Bất quá nàng là tỳ vết phẩm. Trên người luôn là có dư thừa cảm tình, hơn nữa phi thường ngu xuẩn. Ta cùng nàng tổng cộng gặp qua ba lần mặt, lần đầu tiên là nàng lợi dụng nam nhân kia tìm kiếm cùng phê kho gen huynh đệ tỉ muội, lần thứ hai là nàng thông qua tự nhiên sinh nở phương thức sinh hạ hải tử, lần thứ ba là nàng lễ tang. Dùng huynh đệ tỉ muội cái này tử, kỳ thật có điểm châm trọng. Hứa thu mặt có điểm hắc, ngượng ngùng, ta tựa hồ cũng là người nói cái loại này cảm tình tràn lan tỳ vết phẩm Ngươi như vậy người thông minh nên ly chúng ta loại này ngu xuẩn người xa một chút, miễn cho bị lây bệnh. Chỉ cần đối phương không quấy dậy nàng bình tĩnh sinh hoạt, thì tốt rồi, cho nên mau đối nàng đánh mất cái loại này không cần phải hứng thú đi, nàng chính là loại này không hề nghiên cứu giá trị người thường. Nếu ngươi muốn tiếp tục cùng này đó hấu tể sinh hoạt ở bên nhau. Nôn đông nói, hoặc là ngươi đem bọn họ vẫn luôn nốt lại, quyển dưỡng ở một chỗ thẳng đến bọn họ chết, hoặc là chính là ngươi rời đi bọn họ, nếu không ngươi nhất định sẽ bị phát hiện. Nôn Đông nói, không có ta, cũng sẽ có những người khác. Không phải mỗi người đều giống ta như vậy, bọn họ ở gen phương diện nghiên cứu xa xa không bằng ta, đại bộ phận tiền cận, giống như ngươi nói vậy đem ngươi nốt lại, lặp lại làm thực nghiệm. Cha tấn ngươi, khi bọn hắn phát hiện ngươi giá trị thời điểm, ngươi khả năng đã đã sớm vô cùng thống khổ chết đi, ta tưởng ngươi sẽ không nguyện ý thừa nhận như vậy kết quả. Hắn tự tin nói, những người khác tuyệt đối sẽ không so với ta làm càng tốt. Hứa thu lầm bẩm, ngươi cũng cũng không có thật tốt cũng chỉ có mất trí nhớ thời điểm tương đối đáng yêu, hiện tại bộ dáng này, một chút đều không đáng yêu. Chương 133. Hứa Thu không có đáp lại ngôn đông nói, là đem để tải quay lại ấu tể trên người, Lý Lý là nàng mụ mụ tự nhiên sinh nở sinh hạ tới hài tử. Nếu đều là dây truyền sản xuất thượng sản phẩm, kia Lý Lý lại là vì cái gì sẽ bị các ngươi bắt được cái kia cái gọi là hoang tinh vườn trẻ tới? Bọn họ phán định này, đàn ấu tể bị có nghiên cứu giá trị phương thức rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không dùng đặc biệt thủ đoạn Đem đám kia ấu thể mạnh mẽ từ bọn họ cha mẹ bên người mang đi. Luôn đông sửa đúng nàng, không phải các ngươi, cái này hạng mục cùng ta không nhiều ít quan hệ. Sớm tại thật lâu phía trước liền có người ở làm, bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. Hơn nữa đưa đến viên tinh cầu kia thượng mỗi một con ấu tể, đều là trải qua bọn họ người giám hộ chấp thuận. Là người giám hộ mà không phải thân sinh cha mẹ. Hứa thu kỳ thật không quá thích nghe được vật thí nghiệm loại này lạnh như băng, nghĩ lại dưới, lại làm người sởn tóc gãy từ ngữ Kim tinh tinh không phải, nhưng là nàng ngủ nam nhân kia là. Đào tạo ra tới tinh anh dù sao cũng là số rất ít, tuyệt đại bộ phận đều là tự nhiên sinh dục. Hơn nữa theo thời đại không ngừng tiến hóa, nữ tính sinh dục hình thức cũng có rất lớn biến hóa. Rốt cuộc thiên nhiên muốn dĩ chính là phi thường thần kỳ tồn tại, có giống loài rơi tính còn sẽ đổi tới đổi lui. Ở ngôn đông xem ra, loại này tư liệu không có gì hảo đáng giá bảo mật. Ngôn đông tiếp theo đem mặt khác cấu tể tình huống toàn bộ đều nói một lần. Ở bạch tắp lúc sau giảng chính là từ vũ chuyện xưa. Phụ thân hắn ở thanh âm phương diện đặc biệt nhạy bén, cho nên ở cùng cái kia tiểu nữ hài ngẫu nhiên gặp được thời điểm, liền nghe được thuộc về nàng thanh âm. Bang vào chính hắn năng lực, thực dễ dàng là có thể đủ nghe được đám mây đó là từ hát tinh thượng rời đi. Nôn đông nói, hắn cùng ta không giống nhau, tới cái này địa phương hẳn là sẽ có không ít fans. Âm nhạc cùng nghệ thuật là vô biên giới, liền tính là không về liên bang quản hạt hát tinh, cũng có được truy tinh quyền lợi. Ở viên tinh cầu này thượng rất nhiều tư nhân tài sản đều bảo hộ rất khá, nếu đối phương muốn chạy đến cái này địa phương, thật muốn thao tác lên cũng không phải không có không gian. Tỷ như nói có thể tìm một cái đóng phim lấy cớ, còn có chính là buổi họp mặt fan. Ở thượng đông khu hẳn là có không ít người là hắn fans. luôn đông chính mình không có đem đối phương xem ở trong mắt, nhưng là hắn cũng thực lý trí biết, đối phương có được fans số lượng là một cái thực khủng bố tồn tại, mà những người này giữa có tương đương một bộ phận phi thường điên cuồng Nguyện ý vì cái kia nhân ngư loảng soảng loảng soảng đâm đại tường. Ở hát tinh, chỉ cần có cũng đủ nhiều tiền tài cùng thế lực, không có bí mật đáng nói. Chỉ cần hơi chút tìm một chút, liền có thể tìm được ngươi cái này vườn trẻ. Đệ 255 trang. Hứa thu làm chuyện này làm lại không phải đặc biệt tấn ấp, đột nhiên toát ra tới vườn trẻ còn có 10 chỉ ấu thể, tùy tiện tìm một chút đều có thể đối được. Nôn Đông nói, hắn phán hẳn là nguyện ý vì hắn làm rất nhiều sự. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều quá mức lý trí ngôn đông là không quá có thể lý giải cái loại này người, hán phân loại với giống loài đa dạng tính. Rốt cuộc trên thế giới này người thông minh chỉ là thiếu bộ phận, vẫn là đồ ngốc tương đối nhiều. Ngôn đông lại một lần nói, ngươi thật sự muốn không bị người khác tìm được nói, phải đem này đàn ấu tể giao cho người khác. Hứa thu chỉ cần ở vào đám người giữa, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết, rốt cuộc bọn họ người nhiều, mục tiêu đại. Kia không có khả năng, ta sẽ không bỏ xuống bọn họ. Chờ này đàn ấu tể lớn lên, cánh chim đầy đạn, rời đi bên người nàng, đó là tự nhiên mà vậy phát sinh sự tình, hứa thu không chỉ có sẽ không ngăn trở, còn sẽ ở đối phương không nghĩ đi thời điểm đem người cấp đuổi ra đi. Giống như là ưng mụ mụ đem muốn bay lượn chim non như vậy, làm cho bọn họ có thể độc lập tự chủ trưởng thành. Chính là này đàn ấu tể còn như vậy tiểu, hứa thu sao có thể phong đến hạ cái kia tâm, nhưng là ngôn đông nói cũng đúng. Làm cho bọn họ vẫn luôn giấu kín lên kia cũng không có khả năng tổng không có khả năng bất tử hèn nhát giống cái tội phạm giống nhau tồn tại. Adonis, Bạch Ngọc Lan, Anh Đế, phép số lượng phá trăm triệu đệ nhất nhân. Hứa Thu đem một ít không quá tốt đẹp cảm xúc từ trong đầu chém ra đi, lập tức tìm tòi một chút luôn đông nói cái kia thịnh hành toàn vũ trụ siêu cấp đại minh tinh. Nàng đã từng nghe qua Adonis tên, bất quá đối với Hứa Thu tới nói, nàng vẫn là càng khuynh hướng xem cùng chính mình diện mạo tương tự người diễn các loại phi tử. cho nên cứ việc đối phương như vậy nổi danh, Hứa Thu cũng chỉ là nghe qua tên cũng không quen thuộc bản nhân bộ dáng. Adonis mặt giống như thực phù hợp hắn mỹ mạo. Một lục soát tên liền có rất nhiều tin tức nhảy ra, tương quan tin tức phía dưới chính là fans, phi thường kích động phổ cập nhà mình thần tượng tuyệt sắc nhan giá trị. Hứa thu chỉ nhìn thoáng qua, sẽ biết ngôn đông nói chính là thật sự. Đối phương bộ dạng cùng từ vũ thoạt nhìn có sáu phần tương tự, phi thường tinh xảo phi thường giàu có công kích tính mạo mỹ, phỏng vấn, nam nhân tiếng nói cũng có thể nói là âm thanh của tự nhiên. Bất quá đối phương cũng không ở công chúng trước mặt ca hát, cũng không biết là chỉ có như vậy điểm lương tâm phát hiện, vẫn là bởi vì kia một đoạn cảm tình đã chịu bị thương. Như vậy dung mạo, thực dễ dàng làm khán giả tam quan đi theo ngũ quan đi, Hứa Thu cũng theo bản năng mà vì đối phương muốn mượn khẩu, nhưng là tưởng tượng đến Từ Vũ, nàng lý trí lại về rồi. Nếu ngôn đông nói đều là thật sự, cái kia vô tình phụ thân liền không có tất yếu đi phản ứng hắn, nhưng là Từ Vũ tộc nhân có lẽ còn cần lớn lên lúc sau hắn tới cứu vớt. Nhân ngư nhất tộc có thể sống rất dài thời gian, này cũng liền ý nghĩa tiểu tử vũ có được tương đương dài dòng thời gian, đi không ngừng biến cường đại, sau đó được đến chính mình muốn đổ vật Tiêu lý lì đâu, nàng mặt khác một nửa máu lại là sao lại thế này. Cái này hạng mục tiến hành rồi rất dài thời gian, xuất hiện rất nhiều thất bại phẩm, kim tinh tinh phụ thân. Chính là như vậy bị từ bỏ tồn tại. Hồ ly sao, phong lưu đa tình cũng không nghĩ phụ cái gì trách nhiệm, ai có thể nghĩ đến một đêm sinh hạ tới hải tử, sẽ có được độc đáo dị năng có so cao nghiên cứu giá trị. Bọn họ cơ bản đều là tự nhiên sinh nở, sau đó ra đời tiểu hải tử, nếu bọn họ cái gì bản lĩnh đều không có, khả năng sẽ có được một cái bình phàm bình thường sinh hoạt, nhưng là bọn họ không quá may mắn. Cái này tình huống nhưng thật ra cùng Kim Tinh Tinh cùng nàng giảng sự tình 89 phần 10 lúc trước hứa thu cũng không phải không hỏi quá Kim Tinh Tinh, tiểu hồ ly ba ba rốt cuộc là ai. Nhưng nàng lúc trước hỏi Kim Tinh Tinh kia chỉ đại hồ ly, nàng lúc trước rốt cuộc là cùng ai ngủ. Nàng chính mình đều làm không rõ, nhật tử quá đến mơ màng hồ đồ. Luận khởi giúp đỡ nói, Kim Tinh Tinh sắc thật là trông cậy vào không thượng. So với danh khí, Kim Tinh Tinh cùng cái này siêu sao so sánh với thật sự là kém quá nhiều, húng chi liên bang không chế phát ra tiếng con đường. Mỗi người ý tưởng đều không giống nhau, cường giả luôn là sẽ hấp dẫn rất nhiều người sùng bái, lớn lên đẹp cường giả fans càng nhiều. Kim Tinh Tinh cùng người kia tương lộ, cũng là ngươi, cũng là viện nghiên cứu một tay thúc đẩy sao. Nàng như vậy bình thường người, còn không đáng viện nghiên cứu trả giá như vậy đại giới làm như vậy, rốt cuộc những cái đó vô dụng thất bại phẩm, cũng là yêu cầu sinh hoạt. Nói cách khác này thuần túy chính là trung hợp, là lì lì xui xẻo. Nàng cũng xui xẻo, em đẹp xuyên qua thời không, lập tức đem sở hữu người nhà đều cách đến rất xa. Đám kia vật thí nghiệm cùng mặt khác nhân loại kết hợp, dựng dục ra hải tử trong bọn trẻ có được nghiên cứu giá trị bộ phận, mới có thể bị rời đi đi. Bất quá này mời chỉ ấu tể. Không có khả năng mỗi người đều là lì lì lúc trước như vậy tình huống. Hành đi, bọn họ ba cái xem như công đạo rõ ràng, còn có những người khác đâu. Muốn giảng đại gia chuyện xưa đều đến nói xong mới được. Hứa thu vẫn cứ nhìn chằm chằm nôn đông, luận khởi dung mạo nói, con thỏ lớn này cùng lấy mỹ mạo nổi tiếng nhân ngư kỳ thật sản sản như nhau. Nàng trong đầu không chịu không chế tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật, tỉ như nói, nếu là đặc thù giả cùng người thường kết hợp, kia cũng đủ thông minh. Như vậy cũng đủ đại con thỏ. Có thể hay không cũng ở này đó không chú ý cảm tình. Ta không có như vậy phẩm bị kém, không cần dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta. Đều không cần dùng đến thuật đọc tâm loại này thần khí dị năng. quan xem mặt lại kết hợp một chút tin tức, liền có thể suy đoán ra nàng nội tâm ý tưởng. Hoa lan là một gốc cây đằng, không có ba ba mụ mụ cách nói. Hắn là từ một viên hạt giống biến lại đây, dài quá thật lâu lúc sau bị người di tải đến cái này địa phương tới. Hoa lan là rất nhiều hấu thể chung nhất đặc biệt một cái. Hắn là một viên sinh rất nhiều rất nhiều năm thực vật, so cái gọi là nghiên cứu kế hoạch tuổi đều phải đại. Từ góc độ này tôi nói, hoa lan tìm không tìm mụ mụ đều giống nhau. Nếu là cái loại này không song tột đỉnh cha mẹ, có còn không bằng không có. Ít nhất không ôm hy vọng nói, liền sẽ không bị thương tổn. Nhưng là hoa lan cũng chỉ có một cái, những người khác đâu. Châu Nương lại là sao lại thế này? Đệ 256 trang. Châu Nương cùng tử vũ hai người, tuy rằng một cái là ở biển rộng sinh hoạt. Một cái là nước ngọt, nhưng bởi vì bọn họ hai cái là duy nhị thủy thông, mặc kệ là học tập năng lực còn có tính cách trở phương diện đều thập phần tương tự. Mỗi chỉ ấu tể càng thêm mềm mại tính cách, làm lẫn nhau ở Trung Phi thường hảo, liền tính là vườn trẻ tăng tân nhân, cũng chút nào không ảnh hưởng bọn họ hai người chi gian hữu nghị. Châu nương như thế nào cũng không có khả năng giống hoa lan như vậy, là từ hạt giống trưởng thành như bây giờ đi. Đương nhiên không phải, hắn là từ một cái trong ao dọn ra tới. Lúc trước những cái đó thất bại vật thí nghiệm có một bộ phận đi lục địa có một bộ phận vào hải dương, có một ít chạy đến sông nước ao hồ, sau đó có chính mình huyết mạch, châu nương chính là một trong số đó. Rất nhiều sinh vật đều là làm loạn, cũng không nói chuyện cái gì tình yêu tình thân, tỉ như nói hai chỉ cá khả năng sẽ rất nhiều hài tử, một chuối một chuối, chúng nó chứng cá giống nhau nhiều. Hứa Thu nghe rất là chố mắt, nhưng là thời đại thay đổi, mỗi một cái thời đại người ý tưởng đều không giống nhau. Liên tỉ như nói bọn họ nơi cái kia thời đại Hướng phía trước đẩy cái mấy ngàn năm vẫn là không có bị lật đổ xã hội phong kiến, nữ nhân danh dự trọng yếu phi thường, bị không liên quan khác phái nhìn cái chân, liền không có trong sạch. Tuy tiện một cái cổ đại xã hội người, chạy đến nàng ở thời đại tới, cũng sẽ cảm thấy trên đường cái những cái đó tiểu cô nương đổi phong bại tụ. Thời đại này người cũng có được ý nghĩ của chính mình, bọn họ ở tại bất đồng trong hoàn cảnh, tiếp thu nhân văn tập tục chính là không giống nhau, hứa thu cũng không thể lấy chính mình nhận chi đi quy phạm người khác. Đinh đinh đông đông đâu? Bọn họ hai cái cũng là như thế này. Bọn họ hai cái đảo không phải. Bọn họ hai người năng lực cùng thực nghiệm không quan hệ, là huyết tộc đặc có năng lực. Kia lại nói tiếp chính là một đoạn phi thường dài dòng hơn nữa nhảm chán lại cầu huyết cảm tình chuyện xưa, lại còn có đề cập đến chính trị đoạt quyền, huyết tộc giai cấp thay đổi. Ngươi nếu khó có thể lý giải nói, có thể đem chúng nó xem thành cùng tử vũ giống nhau tồn tại. Kia cũng là một cái rất có nghiên cứu giá trị, nhưng là truyền thừa hoàn toàn không giống nhau chủng tộc. huyết tộc hai tử. Một bộ phận là bị bọn họ sơ rủng sinh hạ tới một bộ phận này đây tự nhiên gây giống phương thức sinh quan hệ càng thêm phức tạp hỗn loạn 10 chỉ ấu tể tình huống nôn đông tận lực giản lược nói xong trong lúc hứa thu hỏi rất nhiều cái vấn đề cũng còn riêng cầm tiểu vợ ký lục tới trải vớt một ít quá mức rắc rối phức tạp nhân vật quan hệ mà ở lúc này trên lầu ấu tể cũng vận động xong chạy xuống tới giỏ hỏi hứa thu chương 134 hắn như thế nào tới các ấu thểể nhìn đến quen thuộc đại bà tỏ khuôn mặt một đám mà biến thành khổ qua sắc. Rốt cuộc này con thỏ chẳng khác nào trích, chẳng khác nào uống thuốc, còn chờ với sinh bệnh. Phản xạ có điều kiện làm các gấu thể đối ngôn đông thật sự là thích không nổi. Hắn là lại đây thăm người thân, quá đoạn thời gian liền sẽ đi. Các ngươi đều vận động xong rồi, nghỉ ngơi một lát liền đi tắm rửa. Thời tiết như vậy lạnh, đi ngủ sớm một chút. Bên ngoài phong ô ô thổi mạnh, mở ra cửa sổ đều là quỷ khóc sói gào giống nhau thanh âm. Hôm nay thời tiết lại không tốt, bên ngoài âm thật sự là làm người không có chơi đùa xúc động. Nôn đông là Bạch Táp cứu cứu chuyện này, hứa thu trong lén lút có đơn độc nói cho Bạch Táp, các gấu thể chi gian không có gì bí mật, đã sớm biết điểm này. Ta mới không cần cứu cứu. Mèo con đi đến hứa thu bên người, nói xong câu đó lúc sau quay đầu liền đi. Trải qua một đoạn thời gian củng cố, hiện tại Bạch Táp đã có thể tương đối ổn định biến thành tiểu hài tử bộ dáng, liền tính là không có này đó cái gọi là trường bối, hắn cũng dựa vào chính mình biến thành hình người đã không cần loại này dâu dịa thân thích. Chính là, ta cũng không cần. Có thể là cảm thấy bạch táp đi đường động tác đặc biệt xoáy khí, mặt khác gấu tể cũng đi theo hắn thả một ít tàn nhẫn lời nói, sau đó, sau đó liền bay nhanh mà chạy đi rồi, như là có người ở phía sau dùng lửa đốt bọn họ ngông dường như. Nhìn đến này đó có chút ngây ngốc gấu tể, hứa thu tâm tình lại trở nên hảo rất nhiều. Nàng nhìn nguồn đông, ngươi xem, ngươi cũng không có chính mình nói như vậy ưu tú, ít nhất ngươi không làm cho người thích. Điểm này, ngôn đông thật đúng là không thể không thừa nhận. Ta vốn dĩ cũng không cần phải thảo mọi người thích. Thích hắn người có hắn cấp trên, những cái đó bị hắn làm được cống hiến ban ơn cho người, còn có những cái đó nhìn hắn gương mặt này, liền đối hắn một đầu nhiệt ra hỏa. Nhưng là những người này đối ngôn đông tới nói này, đó cũng không có như vậy quan trọng, những cái đó chán ghét người của hắn càng thêm không quan trọng. Quan tâm người khác cảm xúc chính là ở làm vô dụng công, là lãng phí chính mình thời gian cùng sinh mệnh. Vậy ngươi sẽ không sợ người khác chán ghét ngươi? Cho người ngáng chân. Người dù sao cũng là sống ở tập thể chung, có góc cạnh không phải cái gì chuyện xấu, nhưng nếu buộc lộ mũi nhọn, kéo thù hận quá nhiều nói, khẳng định cũng sẽ gặp trả thù. kia cũng đến bọn họ có buồn sự này. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, bởi vì nôn đông biểu hiện thập phần ưu tú, những cái đó cùng hắn cạnh tranh người liền vẫn luôn coi hắn vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bọn họ nếu không đi treo trọc nôn đông, nôn đông căn bản là sẽ không phản ứng bọn họ. Nhưng là bọn người kia ở sau lưng sử dụng những cái đó thấp kém xấu xa thủ đoạn, bọn họ liền sẽ bị ngôn đông dùng kỹ thuật giáo là người, các loại bạch bạch bạch và mặt, đánh đến sưng khởi. So với bọn họ tới nói, thuộc độc các loại pháp luật ngôn đông, càng thêm biết như thế nào toàn này đó điều lệ lỗ hổng. Có một người muốn biến thành hắn thơ hấu bóng ma, kết quả kết cục chính là ngôn đông đem chính mình biến thành đối phương thơ hấu bóng ma, hơn nữa hắn một chút không ngại cao điệu một phen, giết ra dọa khỉ kinh sợ ở những người khác, bảo đảm hắn trưởng thành trong quá trình có thể được đến rất dài một đoạn thời gian thanh tĩnh. Mặt sau theo đại gia một chút lớn lên, luôn đông phi đến càng ngày càng cao, chạy trốn càng ngày càng xa, những người đó phát hiện lại thế nào nỗ lực cũng không có cách nào đuổi theo hắn thời điểm, rốt cuộc chịu thừa nhận bọn họ cùng luôn đông chi gian tranh lệnh. Sau trưởng thành những người đó cùng hắn chênh lệnh qua xa, chỉ có thể nhìn lên, cho nên không có cách nào ghen ghét, giống như là người sẽ không ghen ghét bầu trời Thái Dương, nhưng là lại sẽ ghen ghét bên người chỉ so chính mình cường một chút người. Đệ 257 trang. Hứa thu ngộ, luôn đông loại này chính là chân chính không coi ai ra gì, cái này từ dùng chính là văn tự giải thích, hắn trong mắt chỉ xem tới được chính mình. Như vậy tưởng nói, đối phương phía trước lời nói, cũng liền có vẻ không như vậy chán ghét. Rốt cuộc đối phương có kiêu ngạo tiền vốn, hơn nữa quá mức ngay thẳng. Nhưng là cũng gần là không như vậy chán ghét mà thôi, đối hứa thu tới nói, người như vậy tuyệt đối sẽ không trở thành nàng thích bằng hữu. Hứa thu cấp người máy tiểu trợ thủ đã phát mệnh lệnh, Sau đó mà không đổi sắc mà từ chính mình cánh tay thượng chịu một tiểu quản huyết Thứ này cho ngươi, ngươi hiện tại có thể đi rồi Hứa thu bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi tư liệu cùng nhắc nhở Chờ đến mùa đông qua đi lúc sau, chúng ta sẽ tìm cái thích hợp thời cơ rời đi nơi này Hắc tinh thế lực rắc rối phức tạp, muốn lay động bản thổ người Cũng không phải là cái gì dễ dàng sự Hứa thu tuy rằng có hệ thống, có thể được đến một ít tư liệu Chính là nàng cũng không vui cùng những cái đó trong đầu có 9 khúc 18 con gia hỏa giao tiếp Nói câu thực tế lời nói, một phương diện là bởi vì nàng không đủ cường, mặt khác một phương diện chính là bởi vì nàng có rất nhiều liên lụy. Mỗi người theo đuổi đều không giống nhau, ta tôn trọng ngươi lựa chọn cũng tôn trọng chính ngươi tăng quan, cho nên đồng dạng thỉnh ngươi tôn trọng ta. Mỗi người lựa chọn đều không giống nhau, có chút người thích làm bác sĩ, có người thích làm lão sư, có người thích an an quần quật vững vàng làm nhật tử, làm một cái không cần tự hỏi, không cần động não cá mặn còn có người liền thích giao tranh phấn đấu, ở thương trong biển chìm nổi chém giết. Cái này thuộc về thân thể sai biệt, mỗi người đều là không giống nhau. Hứa thu rõ ràng điểm này, cho nên đang dạy dỗ các gấu thể thời điểm, nàng chú ý bọn họ thị phi quan bồi dưỡng, nhưng là tôn trọng bọn họ cá nhân thân thể hóa sai biệt, cũng tôn trọng bọn họ chính mình không trái pháp luật phạm quy cùng đạo đức hứng thú yêu thích. Thấy ngôn đông bất động, hứa thu trực tiếp đem kia căn nho nhỏ ống nghiệm nhét vào đối phương trong tay, sau đó đem đối phương ngón tay hướng bên trong bể, nắm chặt nắm hảo. Thân thể của ta so với các ngươi này đó trải qua cường hóa hoặc là lựa chọn tính biến dị người tới nói là thực nhỏ yếu, nếu là dùng một lần máu phóng nhiều, ta đây thân thể liền sẽ trở nên suy yếu, không có cách nào bình thường vận chuyển, thậm chí bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến cái chết. Tại mạnh thường thường thương tổn chính mình lại thương tổn người khác, thừa nhận chính mình chính là nhỏ yếu, chính là không được, kỳ thật cảm giác còn rất không tồi. Hứa thu nói, nếu ngươi còn cần kế tiếp nghiên cứu tư liệu sông nói, trực tiếp phát đến ta liên hệ hộp thư. Ta sẽ nghĩ cách đem tương quan tài liệu đưa đến ngươi trong tay. Những người khác thế nào, ta không biết, nhưng là ta chính mình vẫn là thực hiểu biết chính mình. Hứa thu nói, nếu ngươi muốn đem ta giam lại, ta sẽ hầm hực mà chết. Nếu ngươi thương tổn ta, ta miệng vết thương cũng có thể bởi vì khôi phục quá mức thông thả, dẫn đến cái chết. Thừa nhận chính mình chính là cái yếu đớt tồn tại thật không sai, bởi vì chỉ cần biết rõ ràng đối phương mục đích, nàng liền có thể đảo khách thành chủ. Hiện tại quyền chủ động liền nắm giữ ở hứa thu trong tay mặc kệ ngôn đông có phải hay không đường hoàng đối phương muốn đồ vật nàng đã cho hắn kia người này nên cầm đồ vật liền đi nếu đối phương còn muốn mặt khác đồ vật kia nàng cũng có thể mượn cơ hội này biết rõ ràng đối phương chân chính mục đích bọn họ tạm thời vẫn là có thể ở cái này địa phương ngây ngốc một đoạn thời gian nhưng là ngôn đông liền không thể hứa thu đi đến đại sảnh bên cửa sổ thượng mở ra cửa sổ gió lạnh liền cuốn đông tuyết rót tiến vào nàng rụt rụt cổ lập tức lại đem cửa sổ một lần nữa cấp quan hảo hôm nay buổi tối Nếu ngươi không có thích hợp chỗ ở nói, liền trước ở tại chúng ta trong phòng đi, dù sao phòng trống cũng đủ nhiều. Đây là đối với khách nhân ngàn giảm xa xôi mà đến, chủ nhân ứng có đạo đại khách. Phía trước rời dùng hết 008 khá nhiều năng lượng, lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật, các nàng vẫn là có thể ở trong thời gian rất ngắn, đem một căn nhà mới tử kiến hảo, chỉ cần có được cũng đủ nhiều tiền, thậm chí có thể không cần chính mình phí tâm tư đi dự trúc, trực tiếp ở hiện có phòng ở thượng sửa đổi liền có thể. Hẳn là có ngươi đồng bạn bồi ngươi cùng nhau lại đây đi, nếu ngươi không quay về nói, vẫn là cho hắn phát cái tin tức tương đối hảo, tránh cho nháo đến ổn ào huyên áo, kinh động không nên kinh động người. Đại khái là bởi vì thời tiết quá lạnh, có thể là bởi vì đối phương muốn hiểu biết hứa thu cùng các gấu tể cư chú tân hoàn cảnh. Nôn đông không nói gì thêm, vào lúc ban đêm vẫn là giữ lại. Ngày hôm sau sáng sớm, hứa thu làm người máy tiểu trợ thủ cấp đối phương chuẩn bị bữa sáng, là vườn trẻ ăn kia một bộ, còn thêm mới mẻ cà rốt ti chờ đến ngày hôm sau ăn uống no đủ các gấu tể lười biếng lại bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm hứa thu liền bắt đầu đổi khách ta không phải muốn cố ý đuổi ngươi ý tứ ngươi dừng ở trong đám người khẳng định dẫn nhân chú mục ta thật sự là không quá tưởng cùng liên bang giao tiếp tuy rằng nôn đông đem nói đến khinh phiêu phiêu nhưng là hứa thu vẫn là người được trong đó ướp lạnh nguy hiểm vì khoa học hiến thân vì tập thể làm ra công hiến hứa thu nguyện ý gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình chẳng sợ sẽ càng vất vả một ít trả giá đại giới lớn hơn nữa một ít Rốt cuộc đối phương là liên bang phi thường coi trọng công nghệ cao nhân tài, nếu là ở cái này địa bàn ra điểm sự tình gì, khó tránh khỏi sẽ khiến cho dung chuyển cùng chiến tranh. Mặc kệ là ở mấy ngàn năm trước, vẫn là ở cái này mấy ngàn năm lúc sau tương lai, Tổng hội có một ít phần tử hiếu chiến cùng một ít thương nhân lợi dụng chiến tranh mở rộng chính mình trong tay quyền, hoặc là mượn cơ hội phát tài. Nếu ngôn đông nói đều là thật sự lời nói, A tinh thượng những cái đó không tính là cái gì người tốt tồn tại. Khả năng sẽ bởi vậy làm ra chỉ là nói nói đều cảm thấy thực đáng sợ sự tình. Hắc tinh liền càng thêm, nơi này là kẻ phạm tội thiên đường, nói chính là cái loại này ước gì sự tình biến đại gia hỏa. Đem sự tình nói khai lúc sau, vườn trẻ tất cả nhân viên đều bị hứa thu đổi ở bên ngoài. Người phía trước không phải đã cho ta lựa chọn, hiện tại ta liền nói cho ngươi, ta lựa chọn chính là tuyệt đối không mất bỏ bất luận cái gì một con đấu tể. Trên thế giới này có rất nhiều người xấu, địa phương khác, hứa thu khả năng cũng chiếu cô không đến. Nhưng là ở nàng có thể đạt tới phạm vi tẩy trong vòng, Hứa Thu muốn tận lực mà duy trì chính nghĩa. Đệ 258 trang. Muốn tới chính nghĩa kia cũng là chính nghĩa, chỉ cần tỉnh ngộ một ngày, Nhật Tử khẳng định là càng ngày càng tốt. Mỗi người đều không giống nhau, ngươi có thể mặc kệ chính mình, nhưng là ta còn muốn quản đại gia. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tách ra tương đối hảo. Đối phương lý trí lạnh nhạt, là cái coi trọng số liệu, coi trọng phân tích người, vậy dựa theo đối phương phương thức làm việc Tổng có thể thuận lợi lấp kín đối phương miệng, đều không cần vắt vóc tìm mưu kế đi chiếu cố đối phương ý tưởng, trực tiếp chăm lo nói thật lời nói, đem các phương diện số liệu chụp ở đối phương trên mặt thì tốt rồi. Hứa thu đẩy ra một chương biểu, hướng các gấu tể thu thập hỏi cuốn điều tra biểu. Sở hữu gấu tể dụng tâm đầu phiếu, tập thể đầu ngôn đông đi. Chương 135. Hứa thu đem nàng làm giản dị hỏi cuốn điều tra biểu cho ngôn đông, này chương điều tra biểu tổng cộng chia làm tam đại hạng nội dung. Một cái là về ngôn đông tổng thể ấn tượng, cái này tổng thể ấn tượng hứa thu tế phân ra nhiều chỉ tiêu. Sau đó mỗi cái chỉ tiêu mặt sau có 5 viên ngôi sao nhỏ, từ 1 tinh đến 5 tinh, 1 tinh đại biểu rất không vừa lòng, 2 tinh là giống nhau không hài lòng, 3 tinh là không có gì cảm giác, 4 tinh là giống nhau vừa lòng, 5 tinh đại biểu phi thường vừa lòng. Một cái là đối hắn công tác năng lực đánh giá, đồng dạng cũng là vô tâm chế, mặt khác một phương diện chính là khi không hy vọng ngôn đông lưu lại, cái này cũng chỉ có là cùng không lựa chọn. nếu hy vọng hắn lưu lại nói, liền không cần trả lời đệ tứ hạng. nếu không hy vọng hắn lưu lại, liền phải viết ra lý do cự tuyệt. tuyệt đại bộ phận đấu tể đều khẳng định luôn đông bề ngoài cùng dáng người, mặc quần áo phẩm vị, thông minh đầu, nhưng là đối hắn công tác thái độ, trên cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít biểu đạt chính mình bất mãn. số ít phục tùng đa số, mọi người đều không thích người, người cũng không cần phải lưu tại cái này địa phương làm đến lẫn nhau không thoải mái. hứa thu nói. Ở viện nghiên cứu, người khác chán ghét đối với người mà nói cũng không quan trọng bởi vì chỉ cần công tác của người có thể được đến tán thành liền có thể. Đem viện nghiên cứu so sánh thành một cái công ty, có chút người tính tình khả năng thực rất rưỡi, công tác thái độ cũng không nghiêm túc, nhưng là hắn có thể cấp công ty mang đến cũng đủ cao giá trị, kia sĩ nghiệp liền nguyện ý dùng nhiều tiền dưỡng hắn. luôn đông một người sáng tạo giá trị so những người khác muốn cao rất nhiều, liền tính là những cái đó đồng sự không quen nhìn hắn, chỉ cần hắn nghiệp vụ năng lực phi thường cường đại hắn cũng có thể ở viện nghiên cứu hôn thật sự có địa vị. Nhưng là đối vườn trẻ tôi nói, nôn đông liền không có như vậy quan trọng, bởi vì các gấu tể sung sướng trình độ, bọn họ có không khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành, là vườn trẻ quan trọng chỉ tiêu. Một cái là công nghiệp và kiến trúc, chỉ cần kỹ thuật quá đến nạnh, những mặt khác đều có thể sang bên trạm. một cái là dịch vụ, phục vụ thái độ liền thành quan trọng chỉ tiêu. Ta không có nói ngươi không được ý tứ, chỉ là ngươi cùng vườn trẻ không thích hợp, có chút đồ vật phóng sai rồi địa phương liền thành rác rưởi, có một ít rác rưởi phóng tới thích hợp địa phương liền biến thành bảo vật. Hứa Thu đương nhiên không phải nói ngôn Đông rác rưởi ý tứ, nhưng là cũng hy vọng đối phương có thể xem kỹ một chút chính hắn. Ngôn Đông hỏi lại Hứa Thu, ta phía trước giáo y công tác làm không hảo sao? So với hung ba ba bác sĩ, đại gia khả năng càng thích ôn nhu dễ thân tiểu tỷ tỷ. Hứa Thu không phủ nhận năng lực của hắn, nhưng là làm ngôn Đông vẫn luôn tới đảm nhiệm vườn trẻ giáo y liền nói. Vậy tương đương với là đối tài nguyên lãng phí. Người phía trước còn nói muốn ta từ bỏ hấu thể, nói sẽ khiến cho chú ý, nhưng là chính người bản thân liền rất hấp dẫn người ánh mắt đi, vườn trẻ là một cái yêu cầu thành tĩnh địa phương, quá cao điệu không thích hợp. Nàng hiện tại không có như vậy chán ghét nôn đông, cho nên có thể bình tĩnh lý trí đối đại vấn đề. Không tử tư nhân cảm tình lựa chọn, liền tính là căn cứ hiện có điều kiện, nôn đông lưu lại cũng không thích hợp. Nôn đông nhìn những cái đó đánh giá. hắn cháu trai bạch viết, không đồng ý. Không đồng ý lý do là, dê tiên sinh biểu tình khó coi, giống như người khác thiếu hắn rất nhiều tiền giống nhau. Hồ ly lý lý là một cái thông minh hài tử, nàng lựa chọn càng khéo đưa đẩy một chút phương thức, làm một con hồ ly, con thỏ là nàng thích đồ ăn. Dê tiên sinh lưu lại, tổng hội làm nàng sinh ra muốn ăn thỏ thỏ cảm giác, vì dê tiên sinh an toàn suy nghĩ, nàng cảm thấy đối phương rời đi vườn trẻ càng tốt. Này đương nhiên chỉ là lấy cớ, rốt cuộc hồ ly không chỉ có ăn thỏ thỏ, nàng còn thích ăn gà, hơn nữa làm nhân loại ngôn đồng cũng bình thường thỏ thỏ khác nhau vẫn là rất lớn. Từ Vũ liền càng nguyện chuyển, ta đối lông thỏ dị ứng, vừa thấy đến dê tiên sinh liền ngược buồn khó chịu. Dị ứng có phát bệnh sởi, có cảm giác tức ngực khó thở hô hấp bất quá tới. Tức ngực khó thở kiểm tra không ra, còn không phải Từ Vũ nói cái gì là cái gì. Nguyên Cửu đáp nói, dê tiên sinh quá lạnh nhạt, nghiêm trọng thương tổn hắn yếu ớt tâm linh. Còn có đinh đinh đông đông loại này đá bóng loại hình. Đinh đinh, bởi vì đông đông nói không thích, cho nên ta cũng không thích. Đông đông, bởi vì đinh đinh nói không thích, cho nên ta cũng không thích. Tiểu thanh xà nói, bởi vì hắn làm hại viên trưởng càng thêm vất vả. Viên trưởng còn muốn riêng vì hắn nhiều làm một phần đồ ăn, còn muốn mỗi ngày tưởng hắn thức đơn, hại chết thật nhiều viên trưởng náo tế bào. Đến nỗi hoa lan, dê tiên sinh làm ta cảm thấy đặc biệt không có cảm giác an toàn, ta nghe nói con thỏ đặc biệt thích gặm thảo can. Một chức nhược khí một chút, kỳ thật ta cảm thấy còn hảo, bất quá mọi người đều không thích, cho nên ta cũng đầu phản đối. Rốt cuộc đại gia ý tưởng so dê tiên sinh càng quan trọng. Nhìn đến nơi này thời điểm, nôn đông có điểm ghét bỏ, bảo sao hay vậy, liền ý nghĩ của chính mình đều không có. Hứa thu nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường, người làm tập thể sinh hoạt trùng tộc là có từ chúng tính. Đại gia mua đông, tây người khác đều sẽ đi mua, bị đại bộ phận người đều chán ghét tồn tại, có người cho dù không hiểu biết cũng sẽ đi theo chán ghét. Đặc biệt là ấu thể, bởi vì kiến thức tương đối thiếu, cũng không có nhanh như vậy thành lập hảo một cái hoàn chỉnh thế giới quan. Rất khó có chính mình độc lập tự hỏi năng lực, Liền rất dễ dàng đã chịu đại nhân ảnh hưởng. Cầu kia lớn lên lúc sau, Liền biến thành người ghét nhất người, nói chính là như vậy, rõ ràng Liền không thích, nhưng là vẫn là bị tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hứa thu từ bỏ làm luôn đông giáo các gấu thể quan trọng nguyên nhân chi nhất, Kim Tinh Tinh tuy rằng là cái đại minh tinh, nhưng là cũng không có đại minh tinh cái giá, đối đãi các gấu thể thời điểm cẩn thận lại ôn nhu Đệ 259 trang Những cái đó không có nhiều ít cảm tình tiểu người máy tiểu trợ thủ, đều trường một trường thập phần đáng yêu mặt, đi học thời điểm cũng đều là mỉm cười mặt, sau đó căn cứ giả thiết chính tự, tận lực đối các gấu tể ôn nhu lại săn sóc. Vươn trẻ lão sư, cùng cao trung lão sư hoặc là cao giáo giáo thụ nhưng không giống nhau, người sau chỉ cần nghiệp vụ năng lực cường, có trách nhiệm tâm, có thể hài hước thú vị, thập phần hay nói, cũng có thể lạnh như băng xương, tương đối nghiêm túc, thậm chí còn có thể đi kỹ thuật lộ tuyến, chỉ cần giảng chính mình chuyên nghiệp tri thức có thể chỉ điểm học sinh là được. Các gấu thể cái này giai đoạn là quan trọng nhất nhân cách đắp nặn giai đoạn, nàng khai cái này vũ trụ đệ nhị vườn trẻ, tuyển nhận nhân loại vườn trẻ công nhân thời điểm, Ôn Nhu cẩn thận nhiệt tình cùng giàu có kiên nhẫn, chính là trọng yếu phi thường chỉ tiêu. Nôn Đông đối hắn nghiên cứu công tác là rất có kiên nhẫn, nhưng là đối với thường xuyên rượu rít thậm chí sẽ làm người cảm thấy ồn ào các gấu thể quả thực là không hề kiên nhẫn. Hảo đi, làm được không hảo liền không tốt, Luân Đông cũng không tính toán đổi trắng thay đen. Nhưng là hắn có biện pháp đạt tới mục đích của chính mình. Hắn hỏi Hứa Thu, ngươi là tính toán lại tìm một cái giống phía trước kia viên hoàng tinh giống nhau tinh cầu sao? Chỉ cần cũng đủ có tiền, liền có thể mua một viên thuộc về chính mình tinh cầu. Ở chính mình trên tinh cầu, ở không trái với liên bang pháp luật tiền đề hạ, tinh cầu chủ có thể định ra thực hành chính mình pháp luật. Lựa chọn rời đi chính mình nguyên bản hộ tịch, tiến vào viên tinh cầu này cư dân, liền chịu bổn tinh cầu pháp luật quản hạt. Tinh cầu chủ tài sản đã chịu liên bang pháp luật bảo hộ. Nếu không có trải qua tinh cầu chủ chấp thuận, những người khác giống nhau không được tiến vào tinh cầu chủ tinh cầu. Nay cũng liền ý nghĩa, nếu không có những người khác cử báo, Hứa Thu ở cái loại này chưa khai phá trên tinh cầu, đích xác có thể cùng các gấu thể đại thật lâu. Hứa Thu ngữ khí sâu kín, chúng ta nguyên bản quá chính là như vậy sinh hoạt, nhưng là bởi vì các ngươi đã đến, mới biến thành như vậy. Không phải các ngươi, là bọn họ. Luân Đông đối thượng Hứa Thu kinh ngạc ánh mắt, ở phía sau cũng là nói giải thích nói. Muốn trách cũng chỉ có thể trách kia 40 đạo tặc. Đúng vậy, rõ ràng liền quái kia 40 chỉ hamster, nếu không phải bọn họ trước xem hắn tinh cầu cấp bóc, hắn liền sẽ không rơi xuống cái này địa phương tới, hứa thu liền khả năng sẽ ở hoang tinh đi làm thật lâu. Nhưng là bọn họ không đều nhốt ở trong ngục giam sao. Hứa thu có chú ý tương quan tin tức báo cáo, hamster đạo tặc đoàn nhóm bị phán suốt 50 năm tù có thời hạn, nếu bọn họ không có vượt ngục, hoặc là vượt ngục không có thành công nói, hẳn là muốn ở ngục giam đợi cho chậm rãi biến lao kia cũng là vì bọn họ phạm vào pháp, đây là trừng phạt đúng tội, không thể bởi vì ngồi tù liền đồng tình hắn. Nôn Đông vẻ mặt ngươi thị phi bất phân biểu tình. Hứa Thu hít sâu một hơi, quả nhiên này con thỏ là dễ dàng làm nhân sinh khí. Ngươi có phải hay không còn tưởng nói, muốn trách thì trách kia chàng mưa thiên thạch. Như vậy ngu ngốc nhiều như vậy nói có phải hay không còn muốn trách lúc trước cái kia tiểu người máy đem đối phương kéo dài tới vườn trẻ, hoặc là nói, quái các nàng cứu này đàn phiền toái tinh, nếu không cứu, đánh giấm không có. Bọn họ cái này địa phương lại không có vệ tinh theo dõi, nôn đông bởi vì thiên nhiên đã chết, liên minh chẳng lẽ còn sẽ đem cái này tinh cầu nổ thành pháo hoa kia. Nôn đông không nói, nhưng là vẻ mặt của hắn đã thuyết minh hết thảy. Bọn họ là có sai, nhưng là cũng không đại biểu người không sai. Nhưng là bọn họ phạm phải sai không thể đền đủ, ta có thể. Hứa thu nói, hiện tại hoang tinh không ai còn sao. Nàng đi phía trước đem hết thảy thuộc về hệ thống xuất phẩm đồ vật toàn bộ mang đi, không có hệ thống ở. Ở cái kia căn cứ thời đại này sở có được tài liệu kiến thành phòng ở cũng sẽ không chính mình thăng cấp. Nếu ngươi đền bù chính là làm chúng ta hiện tại liền trở lại Hoang Tinh nói, ta đây cử tuyệt. Ai biết nơi đó có phải hay không còn ở vào liên bang theo dõi hạn tuy rằng nàng là nghĩ tới một ngày kia trở lại nơi đó, nhưng kia cũng muốn chờ đến các gấu tể lớn lên một ít, có được lực lượng của chính mình lúc sau. Ta có thể giúp ngươi bắt được kia viên tinh tinh có được quyền. Hoang Tinh đối ngoại giao lưu quyền là nắm giữ ở vườn trẻ trong tay trên thực tế là viện nghiên cứu danh nghĩa hứa thu có thể lợi dụng vườn trẻ danh nghĩa đối ngoại mua sắm thương phẩm giao lưu nàng còn có thể lợi dụng nhân công ai cải tạo tương quan thân phận nhưng là kia viên tinh tinh đại biểu địa vị thực đặc thù liền tính ngươi lợi dụng ai sửa đổi tư liệu mặt trên người phát hiện bất luận cái gì một hồi đều sẽ xuống dưới tuần tra này đó đều là không không dám làm hứa bạch bạch vì hệ thống đối một ngụm vững chắc qua hứa thu biểu tình định trụ luân đông tiếp theo nói tình huống của ngươi nói ta nhớ rõ là cái không hộ khẩu Ta nhớ rõ ngươi tư liệu bị nhân tu sửa đổi, thế thân người khác thân phận, sau đó đến vườn trẻ, chỉ là không hộ khẩu, căn bản không có bất luận cái gì phạm tội ký lục, không đến mức phán xử tử hình. Liên tính là hứa thu xuất hiện cái kia tinh cầu, cũng có rất nhiều xử trí nhập cư trái phép khách phương pháp. Xác định đối phương nguyên trụ dân lúc sau điều về, nếu thật sự là tìm không thấy đối phương thân phận, vậy sẽ bị xung quân đến một ít bẩn cùng lạc hậu địa phương. Nôn Đông cảm giác được một chút không thích hợp, ngươi tư liệu là chính mình sửa. Hứa thu lắc đầu, không phải. Nàng đi vào cái này vườn trẻ chỉ là một hồi ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng một người trời xa đất lạ, mà hệ thống năng lượng cũng chỉ dư lại một chút, liền kia một chút còn phải dùng tới tới bảo hộ nàng, giống phản phức tạp mênh mông tinh tế pháp, ngay lúc đó 008 cũng không có năng lượng đao loạt độc. Từ từ, ta nhìn xem. Nôn đông phía trước không có nghĩ tới điểm này, hắn còn tưởng rằng là hứa thu chính mình sửa. Lại lợi dụng chính mình quyền hạn ở lưới trời tuần tra tương quan tư liệu lúc sau. Kết quả ra tới là một hồi thế thân đoàn án, một cái có quyền lao nam nhân, vì trợ giúp chính mình tình nhân thoát tội làm thủ đoạn. Ở tương quan tư liệu thượng, hứa thu thế thân một nữ nhân khác, đối phương phạm vào buôn bán dân cư tội, còn có buôn lậu tội. Mà ở mặt trên tương quan báo cáo, hứa thu hiện tại trạng thái là tử vong trạng thái, trước khi chết đều là không hộ khẩu. Không hộ khẩu tử vong sẽ không ảnh hưởng đến người khác sinh hoạt, cũng sẽ không khiến cho công chúng chú ý. Hứa thu kỳ thật không phải đối phương tìm đệ một cái người chịu tội thay đương nhiên cũng không phải cuối cùng một cái đệ 260 trang nôn đông thuận tay đem tham dự này tuyến thượng tương quan nhân viên nặc danh cử báo phạm tội ký lục toàn bộ giành mạch rõ ràng kia một loại hắn cũng không có hướng hứa thu tranh công ở làm xong chuyện này lúc sau hắn tiếp tục phía trước đề tài bọn họ không thích ta không quan trọng ta có thể không ngốc tại vườn trẻ không tham dự bất luận cái gì vườn trẻ tương quan công tác nôn đông nói ngươi có thể lựa chọn trở lại phía trước tinh cầu tiếp tục chuyện ngươi muốn làm Còn có mặt khác một loại phương thức, đến một cái khác tiểu tinh cầu, ta thêm một phần tài sản chuyển nhượng chứng minh, đem tương tự tiểu hành tinh chuyển nhượng cho ngươi. Viện nghiên cứu tài sản thủ tục phí đi lên càng phiền thoái, nhưng là hắn danh nghĩa tài sản tùy ý hắn xử trí. Ta danh nghĩa có 28 viên để đó không dùng tiểu tinh cầu, ngươi có thể lựa chọn một cái nhất thích hợp. Yêu cầu duy nhất, cho ta lưu một miếng đất, ở mặt trên thành lập một cái tư nhân viện nghiên cứu. Hứa thu bởi vì quá mức khiếp sợ, không nói gì. Nhiên Đông còn tưởng rằng nàng là đối điều kiện này không hài lòng, bổ sung nói, đi viện nghiên cứu thủ tục sẽ tương đối phiền toái, nếu ngươi một hai phải nguyên bản cái kia tinh cầu cũng không phải không thể. Tư nhân viện nghiên cứu, quy cách có phải hay không muốn rất lớn, bên trong thiết bị ta khả năng mua không nổi. Nhiên Đông kinh ngạc xem nàng, viện nghiên cứu tài chính đương nhiên là ta chính mình ra. Hắn tiền nhiều không địa phương hoa, phía trước sẽ truy 40 đạo tặc đi ra ngoài, chỉ là không thích người khác đoạt mà thôi. Xem xét một chút chính mình danh nghĩa tài sản. Sửa đúng một chút, ngươi hiện tại có thể ở 30 viên tiểu tinh cầu tuyển. Liên bang tài chính hữu hạn, liền đem lười đến tiêu tiền khai phá không biết danh tinh cầu, đều làm hạng mục khen thưởng thưởng cho hắn. Chương 136 Hảo Hảo có tiền. Hứa thu giống nhau đều không thù phú, nhưng là trước mắt này chỉ đại bạch thỏ có được thật sự là quá nhiều. Tri thức chính là tài phú, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, phấn đấu cái vài thập niên, khả năng ngươi cũng sẽ có được hắn hiện tại mấy chục chí nhất. Không tám y đổ cấp hứa thu tiêm máu gà, nhưng là hiệu quả như vậy ngược lại càng kém đâu. Hứa thu không có lập tức đáp ứng, ngươi nói muốn muốn kiến viện nghiên cứu, là vì càng phương tiện nghiên cứu ta sao. Chứ bỏ cái này ở ngoài nàng cũng không nghĩ tới mặt khác nguyên nhân. Đối ngôn đông loại người này tôi nói, tiền tài khả năng chỉ là một chuỗi con số, hơn nữa hắn danh nghĩa có như vậy nhiều chưa khai phá tiểu hành tinh, một cái chính mình không muốn hoa tinh lực đi khai phá để đó không dùng vật, tới cùng nàng làm trao đổi, cũng không phải cái gì có hại mua bán. Hứa thu tự dễ tưởng, dù sao cũng là 3.000 năm phía trước cổ nhân loại, nàng bản thân hẳn là còn rất đáng giá. Ngươi có thể như vậy tưởng. Nôn Đông nói, nhưng càng quan trọng là ta yêu cầu một hợp lý công tác địa điểm. Là cá nhân đều biết, hắn là cái công tác cuồng, liền tính không ở viện nghiên cứu làm nghiên cứu, về đến nhà cũng là muốn tiếp tục công tác. Ngươi chờ một lát trong chốc lát. Hứa thu muốn cùng các gấu tể mở cuộc họp. Nàng nghiêm túc nói, bởi vì một ít thực phức tạp nguyên nhân, quá một đoạn thời gian. Chúng ta khả năng muốn chuyển nhà. Hiện tại có hai lựa chọn, một cái là chúng ta thành lập hoàn toàn mới tiểu tinh cầu, một cái khác chính là trở lại phía trước sa mạc tinh, tiếp tục phát triển nguyên bản sự nghiệp. Chuyện này rốt cuộc cùng các gấu thể có quan hệ, cho nên bọn họ ý kiến cũng rất quan trọng. Đại gia muốn lựa chọn cái nào? Nguyên cửu nhấc tay nói, chúng ta đây còn có thể đủ nhìn thấy vườn trẻ những cái đó tiểu đồng bọn sao. Ta sẽ tranh thủ ở chỗ này lại dạy một cái học kỳ, nhưng là mặc kệ thế nào các ngươi tương lai đều sẽ tách ra. Rốt cuộc nàng ở chỗ này kiến chỉ là vườn trẻ, mà không phải toàn bộ. Ta muốn trở về, ta tưởng hoa thanh. Hứa thu đương nhiên không có khả năng đem vườn trẻ đồ vật, toàn bộ đều mang lên, giống hoa thanh loại này cây trúc liền vẫn luôn ném ở vườn trẻ nguyên bản địa phương. Ta không nghĩ trở về, ta muốn đi tân địa phương. Nếu là ta trở về nói, có thể cho mụ mụ lại đây sao? Hỏi cái này lời nói chính là tiểu hồ ly ly ly. Hứa thu lắc đầu, không được nga, muốn lại chờ đợi một đoạn thời gian ta cũng không nghĩ trở về. Nơi đó tuy rằng có một ít bọn họ cùng hứa thu cộng đồng vượt qua tốt đẹp hồi ức, nhưng là những cái đó không xong thời gian, cũng đều phát sinh ở cái kia vườn trẻ. Vạn nhất những cái đó ăn mặc áo bờ lọc trắng, trong tay cầm biên biên lệnh lùng ống tiêm ra hỏa, lại đột nhiên đã trở lại, làm sao bây giờ? Đi một cái xa lạ địa phương, ý nghĩa rất nhiều đồ vật đều phải một lần nữa bắt đầu. Chính là bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến hát tinh, không phải cũng là một lần nữa bắt đầu sao? Nếu mọi người đều không nghĩ trở về nói, ta cũng lựa chọn đi tân địa phương hảo. Hồi Hắc tinh đi người chỉ là có một chút muốn đi, nhưng là không nghĩ đi người thái độ lại phi thường kiên quyết. Không nghĩ trở về ấu tể ảnh hưởng tới rồi những cái đó tưởng trở về ấu tể, mấy chỉ ấu tể lầm nhầm lầm nhầm thảo luận một phen, cuối cùng đến ra một cái xác thực đáp án. Bọn họ trăm miệng một lời nói, chúng ta muốn đi tân tinh cầu. Tân tinh cầu có thể có tiểu đồng bọn sao? Tân tinh cầu kiến buồn trẻ. Có phải hay không liền biến thành vũ trụ đệ tam vườn trẻ? Cái này sao? Đến lúc đó lại nói. Nàng cũng là cái loại này một khi hạ quyết tâm, làm việc hiệu suất liền đặc biệt cao người. Chúng ta không đi liên bang đi phía trước cái kêu hoàng tình, nhưng là cụ thể chi tiết còn cần thương thảo một chút, người mỗi một ngôi sao tư liệu đều có thể cho ta một chút đi. Nàng đối này đó tinh cầu khả năng không quen thuộc, nhưng là hứa bạch bạch thục nha. luân đông đem hắn danh nghĩa những cái đó tinh cầu tư liệu, tọa độ toàn bộ đều cho hứa thu. Này đó tinh cầu đại khái chia làm hai loại, một loại là vứt đi tinh, vứt đi tinh cầu, nhân loại đã từng ở mặt trên đến thăm nhưng là ở đem tài nguyên khai thác sau khi xong liền rời xa cái này địa phương, lưu lại một đống rắc rưởi, tùy ý cái này tinh cầu chậm rãi ở thời gian trung khép lại. Tinh cầu tự lành năng lực có đôi khi so nhân loại tưởng tượng càng mau nhưng có đôi khi lại rất chậm. Đệ 261 trang Đặc biệt nghi cư, hơn nữa lại đặc biệt tốt tinh cầu, kia trên cơ bản đều bị người khai phá hết. Cho nên dư lại này, đó tinh cầu hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít khuyết tật. Tỷ như nói phóng xạ quá cao, không thích hợp nhân loại sinh tồn, lại tỷ như nói giống sa mạc tinh như vậy, liền rất cổ quái, cái gì động thực vật đều không có. Hứa Thu tham khảo Hứa Bạch Bạch cùng không không tám ý kiến, lựa chọn rời xa A tinh, ở vào để A 78 tinh vực thứ 563 viên tiểu hành tinh. Viên tinh cầu này cũng đã từng lam tinh, ở phương diện nào đó có nhất định tương tự tính, đương nhiên làm tiểu hành tinh, nó chất lượng muốn tiểu rất nhiều. Không giống hàng tinh như vậy đại. Đây là một viên bị nhân loại đào gồ ghề lồi lõm, là một viên lộng đi rồi sở hữu khoáng vật tài nguyên bước đi tinh cầu. Hiện tại, nó phóng xạ trình độ hơi cao, nhưng là vận dụng hiện có phòng hộ thiết chí, hứa thu còn có này đó ấu tể đều có thể đủ bình thường sinh hoạt. So với những cái đó hoàn toàn chưa khai phá tinh cầu, loại này bị người bước đi lúc sau tinh cầu muốn hảo quá nhiều. Bởi vì mặt trên có rất nhiều di lưu vật kiến trúc, so với một lần nữa xây dựng lợi dụng hiện có tư liệu trùng kiến. Hiển nhiên muốn nhanh chóng nhiều. Chờ ta bắt được xác thực thủ tục, đem sở hưu đồ vật đều an trí hảo, ta lại dẫn bọn hắn rời đi. Hứa thu nói, ly bọn họ sự tình ta sẽ an bài tốt, chỉ cần ngươi không cần tiết lộ bất luận cái gì tin tức liền có thể. Hiện tại loại tình huống này, cũng không phải có cho hay không tín nhiệm vấn đề. Là hứa thu căn bản không có mặt khác lựa chọn, nàng cũng chỉ có thể đủ đánh cuộc một phen, ông trời như vậy chiếu cố nàng, đều làm nàng về tới 3.000 năm lúc sau. Tại đây loại sự tình thượng hẳn là cũng sẽ giúp nàng một phen. Nàng biểu tình nghiêm túc, ta hy vọng, ngươi nói sự tình chính ngươi cũng có thể đủ làm được đến. Kế tiếp sự tình liền không phải các gấu tể nên nhọc lòng. Hứa thu nghĩ kỹ rồi, các nàng sẽ rời đi, nhưng là vũ trụ đệ nhị vườn trẻ cũng không sẽ đóng cửa. Hứa thu có thể thông qua viện trình thao tác phương thức, lưu lại một tân viên trưởng, đem này phân sự nghiệp chuyển giao đến thích hợp nhân thủ. Những cái đó cực cực khổ khổ tích có tiền, muốn thư. Muốn tiếp thu càng nhiều tri thức gấu thể, hứa thu làm không được cho bọn họ hy vọng, lại tàn nhẫn đem bọn họ hy vọng cướp đoạt sự. Suy xét đến điểm này, chúng nó vườn trẻ liền không chỉ có phải làm vườn trẻ, còn phải làm một cái tiểu học cùng với sơ cao trung. Càng cao chờ học phủ, hứa thu liền không giúp được quá nhiều. Nàng hiện tại chính là muốn lợi dụng các gấu thể năng lực, hơn nữa hệ thống cùng hứa bạch bạch, trước đem hợp pháp hợp quy, hơn nữa có thể được đến bảo đảm tương quan thủ tục làm xuống dưới. Ngay sau đó chính là mua phòng ở. Sau đó thông thả cải tạo. Vì hạ thấp phí tổn, cũng là vì này đó bọn nhỏ có thể học được càng tốt tri thức, trường học còn muốn làm phong bế thức dạy học, bảo đảm những cái đó hải tử có chỗ ở. Nang tuy rằng không tham dự dạy học nhưng là lập tức trở nên phi thường công việc lưu đủ lên, phía trước kia chiếc phi thuyền, đã trải qua hứa thu cải tạo, cùng nguyên bản bộ dạng trở nên hoàn toàn thay đổi. Nàng bắt đầu thường xuyên mà đi nhờ phi thuyền lưỡng địa chạy, bước đầu tiên chính là đi trước ngôn đông danh nghĩa các tinh cầu xem xét tình huống. Trước mắt tới nói các nàng chỉ là định ra bước đầu ý đồ tinh cầu, muốn cuối cùng đánh nhịp, vẫn là muốn thực địa khảo sát. Ở 008 xác định, phía trước cái kia cùng làm tinh có tương tự tiểu tinh cầu, có cũng đủ năng lượng lúc sau, nàng liền đem sự tình định rồi xuống dưới. Vì càng tốt càng hợp lý an bài, Nôn Đông nói ra, Hoang Vu tinh khai phá kế hoạch. Liên bang phương diện cung cấp nhất định duy trì, sau đó xung quân những cái đó yêu cầu lãnh tiền cứu tế người, chủ động đi Hoang Vu tinh khai hoang. Cùng lúc đó Hoang Vu tinh sẽ chuyển rời đến người này danh nghĩa. Chỉ cần bọn họ có thể ở 3 năm trong vòng giao nộp 1000 vạn liên minh tệ thuế kim, Hoang Vu Tinh liền vĩnh cửu về này sở hữu. Giai đoạn trước cung cấp dùng một lần trợ cấp, hậu kỳ tình huống như thế nào, vẫn là muốn xem đối phương chính mình phát triển. Nếu xây dựng hảo, kia khả năng liền phát đại tài, đương nhiên, xây dựng Hoang Vu Tinh khó khăn phi thường đại, bởi vì liên bang cấp trợ cấp rất có hạn, mỗi cái tinh cầu tình huống cũng không giống nhau, rất có khả năng người không phát triển ra gì tới, đã bị mệt chết. Này có thể nói là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Bởi vì làng Nôn Đông đề nghị, Liên bang phi thường coi trọng, hoạt động xử lý lên phi thường mau, Nôn Đông quên tặng một bộ phận hắn đã từng được đến khen thưởng. Rốt cuộc những cái đó tinh cầu ném ở nơi đó cũng là ném lại, hắn không đi làm khai phá, phải không đến bất luận cái gì tiền lời. Liên bang phương diện lại phát tin tức, đại đại ca tụng một phen Nôn Đông thiện tâm, sau đó tương quan người phụ trách viên, vì cổ vũ mở rộng ra phát, tiền tam danh cấp duy trì tương đối phong phú. Hơn nữa tiền tam danh còn có thể lựa chọn tinh cầu. Hứa thu bởi vì toàn bộ hành trình đều biết tin tức, trước tiên liền báo danh cái này hoạt động. Nàng dung hộ khẩu là hắc tinh đăng ký, xem như hắc tinh dân bản xứ cư dân, nhưng là chưa từng có bất luận cái gì phạm tội ký lục. Bởi vì hứa thu lựa chọn chính là ngôn đông tinh cầu, liên minh kia phương diện còn riêng dò hỏi ngôn đông cái này sở hữu giả. Rốt cuộc làm cho bọn họ đem thứ này cấp một cái không nguyện trung thành liên bang cư dân, tổng cảm giác không quá thoải mái nhưng là ngôn đông đồng ý nếu sửa đổi nói cũng là tổn hại liên bang huy danh hơn nữa nếu là liên bang phương diện cấp ra đồ vật nếu có thể phát triển lên liền cùng liên bang các tinh vực thiết lập quan hệ ngoại giao cung cấp với khuyết trương tinh vực liên minh thế lực người sau ngẫm lại cũng là đạo lý này thượng tầng nhân viên một mở họ đây là một chuyện tốt sau đó lại cấp gia tăng rồi một ít danh lệ thậm chí còn ở nhiều chỗ làm quảng cáo cổ vũ cư dân dùng cho nếm thử phát triển sáng tạo tài phú đương nhiên bọn họ cũng viết Nếu tinh cầu có thể phát triển lên, cần thiết cam chịu tiến vào liên bang bên trong, có thể có được chính mình độc lập chủ quyền cùng pháp luật, nhưng là tuyệt đối không thể giống hắc tinh như vậy. So với hỗn loạn hắc tinh, liên bang tuy rằng không có như vậy hảo, nhưng là các gấu thể đã từng ra, đều là ở liên bang quản hạt lĩnh vực bên trong. Hứa thu đáp ứng xuống dưới, ở thuận lợi bắt được quyền sở hữu lúc sau, liền lập tức bắt đầu làm xây dựng, sau đó ở ấm áp mùa xuân, mang theo các gấu tể cùng nhau, đi nhờ phi thuyền tới rồi tân ra. Một viên giống các gấu thể giống nhau, bị vứt bỏ tinh cầu, một tòa bị người vứt bỏ thành thị. Có thể nhìn đến rất rõ ràng thành thị phế tích bên trong, hứa thu đem ấu tể cùng nàng ra, thành lập ở cái này vết thương trồng chất thành thị ngay trung tâm. Đệ 262 Trang Chương 137 Hoang Vũ Tinh đúng là chuyển tới hứa thu trong tay lúc sau, nàng cấp này viên tinh tinh một lần nữa lấy tên, hy vọng. Hy vọng tinh, hy vọng các gấu thể có thể khỏe mạnh lớn lên, hy vọng viên tinh cầu này sẽ trở nên phồn vinh phú cường. Hy vọng nàng cùng 008, có thể tích cốc đến cũng đủ nhiều năng lượng về nhà. Nàng cấp các gấu tể một lần nữa an bài thân phận, ở hy vọng tinh thuộc sở hữu quyền quyền rơi xuống nàng trong tay lúc sau, hoa đại khái hơn một tháng thời gian, mới đem các gấu tể tên nhớ thượng. Tuy rằng đối nàng tới nói, chân chính muốn lo lắng chính là ngôn đông đem các nàng tin tức tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là nên xử lý chi tiết hứa thu vẫn là muốn xử lý tốt. Nàng trước sau nói cho chính mình, có thể thích hợp cho một ít người tin nhiệm. Nhưng là cũng không thể quá mức lại những người khác. Thu phục lúc đầu cơ sở lúc sau, các gấu tể ở hứa thu cùng đi hạ đi nhờ phi thuyền đi trước bọn họ tương lai ra. Từ không trung nhìn đến kia một mảnh thành thị phế tích thời điểm, các gấu tể phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Mắt sát gấu tể thấy được phế tích trung gian kia một mặt lượng sắc, tiểu hồng kỳ. vườn trẻ cũng có một mặt như vậy tiểu hồng kỳ, mỗi ngày đều treo ở cao cao của thượng, đón gió phấp hối, tràn ngập sinh cơ bừng bừng lực lượng. Vốn dĩ rời đi nguyên bản sinh sống đã hơn một năm địa phương, đi vào xa lạ địa phương các gấu thể là có chút vắng vẻ, nhưng là nhìn đến kia quen thuộc tiểu hồng kỳ, bọn họ lập tức lại cảm thấy phía dưới hoàn cảnh thân thiết lên. Phi hành khí cách mặt đất càng ngày càng gần, thực mau trên mặt đất đình ổn, sau đó mở ra cửa khoang. Liên tính là lại như thế nào mini phi thuyền, rớt xuống thời điểm cũng sẽ mang đến khá lớn khí sóng. Cho nên hứa thu bọn họ rớt xuống địa phương là thành phố này nguyên bản chuyên môn dùng cho vận chuyển phi thuyền căn cứ Hứa thu dẫn đầu từ cửa khoang giữa đi ra, sau đó đôi các gấu tể vươn hai tay, tiểu hồ ly giống cái tiểu đạn pháo dường như trực tiếp vọt vào hứa thu trong lòng ngực. Nàng đem các gấu tể một đám ôm lấy, lại một đám buông xuống. Này dù sao cũng là này đó tương lai cư dân lần đầu tiên đến cái này địa phương cho nên nôn đông cũng ở, thấy như vậy một màn, nôn đông không khỏi thấp giọng nói thầm, ấu trĩ. Nói giỡn, này đó đều là hàng thật giá thật ấu tể, đương nhiên ấu trĩ, nếu là còn tuổi nhỏ liền ông cụ non mới gọi người đau đầu đâu. bất quá dù sao cũng là mới vừa giúp quá hứa thu một phen người nàng cũng không hảo quá hà rút ván. hứa thu toàn đương không có nghe thấy. một đám đem các gấu tể tiếp xuống dưới. một đám manh lộc cộc củ cải nhỏ liền đi theo nàng mặt sau. đi nhờ toàn tự động điều khiển xe hướng thành thị trung tâm vườn trẻ khai qua đi. thành phố này đại bộ phận đều là phế tích nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tới đã từng phát sinh tại đây tòa thành thị quan vinh. cao cao nhà lầu. Các gấu tể ngẩn cổ nỗ lực hướng lên trên mặt xem, đều nhìn không tới đỉnh. Này đó lâu có bao nhiêu cao à? Thoạt nhìn có mấy chục tầng. Người số học không tốt, này thoạt nhìn có vài trăm tầng. Các gấu tể tranh chấp lên, bạch tắp nói, ta cảm thấy hẳn là ở một trăm tầng tà hữu. Là một trăm hai mươi tầng. Nói cái này lời nói không phải người khác, chính thích hợp bọn họ sánh vai song hành nhưng là bị nhét vào một khác chiếc xe thượng cùng người máy tiểu trợ thủ nhóm lốc tại cùng nhau nô đông. Hiện tại chỉ có 126 tầng, tổng cộng tầng cao 400 bát bát mễ. Lúc này đây là Hứa Bạch Bạch khai khẩu, muốn nói học thức bên bác nói, nhưng không có người khác so với hắn cái này chân chính trí tuệ nhân tạo hiểu biết tư liệu nhiều. Các gấu thể lần đầu toàn bộ đối Hứa Bạch Bạch lộ ra tán dương ánh mắt. Rốt cuộc Hứa Bạch Bạch là đứng ở bọn họ bên này người, cũng coi như là cho bọn hắn tranh mặt muối. Không không tám nhưng thật ra có điểm ảo não, loại này số liệu nó cũng có thể đủ thực mau tính toán ra tới, giống nhau có thể nói cho Hứa Thu Hứa thu tại đây loại sự tình thượng nhưng thật ra xem đến thực hai, mỗi người đều có chính mình sở trường, nàng cũng không có tưởng biến thành một cái mười hạng toàn năng siêu nhân, nơi trốn đều phải tranh đệ nhất. Một người muốn nỗ lực không ngừng biến hảo, không ngừng học tập, nhưng là cũng muốn cho phép chính mình ở nào đó phương diện không được. Các ấu thể nhiều học một chút kỹ xảo, nhiều học một chút tri thức là chuyện tốt, chính là hứa thu cũng không hy vọng bọn họ học tập nàng cái này tấm ương, quá mức để tâm vào chuyện vụ vặt, quá mức miễn cưỡng chính mình. thật muốn so nói kia còn có thể so nấu ăn đâu, liền kia con thỏ tay nghề, khẳng định không có hứa thu nấu ăn ăn ngon. Ở hội họa còn có một ít nghệ thuật phương diện, Nôn Đông cũng không bằng nàng. Đảo không phải nói kỹ xảo, giống Nôn Đông loại này thao tác năng lực đặc biệt của người, có thể lợi dụng chính mình phi thường cường học tập năng lực cùng thao tác năng lực, diễn tấu ra kỹ xảo tính phi thường cường âm nhạc. Nhưng là hắn thiếu hụt cảm tình, không có sức cuốn hút âm nhạc, liền không thể xưng là nghệ thuật. Lấy chính mình khuyết điểm đi ngành so nhân ra sở trường kia mới là đồ ngốc đâu, trừ bỏ cao cao nhà lầu ở ngoài, cái này trên đường phố còn có rất nhiều tàn phá vật kiến trúc, bị gió thổi lung tung rối loạn chiêu bài, thật sâu ao hám đi xuống chiếc xe, phá rất cửa sổ, còn có những cái đó ngông thật dày cho bụi đèn neon. Liên tính là qua nhiều năm như vậy, nhân loại vẫn là thích sắc thái sặc sỡ ánh đèn, bất quá này đó đèn bởi vì không có nhân tu lý duyên cớ, đã không thể lại sáng lên. Nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện này đó đèn quản mặt trên đen tuyền một tầng. Có một ít kỳ thật là cái loại này tiểu thiêu thân thi thể. So với nhân loại tới nói, này đó tiểu sâu nhóm sống thời gian nhưng trường nhiều. Nhìn này đó hình ảnh liền có thể tưởng tượng đã từng nơi này có phi thường phồn hoa thành thị, xa hoa trụ lạc, này đó hướng tới quang minh tiểu thiêu thân, làm giống chúng nó tiền bối như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa sự. Mất đi nhân loại lúc sau thành thị kỳ thật thật xinh đẹp, đủ loại thực vật leo lên thượng những cái đó cao lớn vật kiến trúc, chúng nó sinh mệnh lực có vẻ vô cùng ngoan cường, bộ dễ toàn bộ đỉnh phá thổ địa đem từng khối mặt đường, đỉnh đến phá thành mảnh nhỏ. Bọn họ ở trên đường trải qua thời điểm, còn có chút lớn lên kỳ kỳ quái quái tiểu động vật chạy ra. Đây là một cái hoang vu tinh cầu, nhưng là cùng các gấu thể nguyên bản đái hoang tinh không giống nhau, nhân loại rút lui này viên tiểu tinh cầu, nó còn có đủ loại sinh mệnh. Chúng nó sẽ không nói, sẽ không giống nhân loại như vậy sử dụng công cụ, nhưng là kia một đôi trong trẻo sâu thẳm trong ánh mắt, long lánh thanh triệt sáng ngời sắc thái, dưới ánh nắng phía dưới sinh động mà tốt đẹp. Đệ 263 trang Bởi vì đường phố phát sinh quá địa chân biến hóa, có một ít địa phương trầm tích giọt nước, dưới ánh nắng phía dưới sóng nước long lánh, long lánh 7 màu quang. 7 màu lộc Viên trưởng, chúng ta thấy được lộc tiên tử. Có một con đấu tể kích động tiêu lên, hứa thu theo nàng thanh âm xem qua đi, quả nhiên thấy được ở vũng nước bên cạnh một đầu lộc. Đối phương đương nhiên không phải cái gì 7 màu lộc, chính là một đầu thực bình thường ngay con, bất quá trải qua thời gian biến hóa. Mai con cái đầu so hứa thu chí nhớ muốn lớn hơn rất nhiều. Mai con giải quá một trương manh manh mặt, nhìn qua thanh thuần vô tội. Có thể là bởi vì lâu lắm không có nhìn thấy nhân loại, nó một chút cũng không sợ hãi người, vẫn như cũ nhàn nhã tự tại mà túi đầu uống một ngụm thủy. Hứa Thu nguyên bản cũng có chút thấp thỏm tâm tình giống như là này đầu nai con giống nhau lập tức bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, là nai con, ở trong truyền thuyết nhìn đến nai con người đều sẽ có vận khí tốt, chúng ta kế tiếp vận khí nhất định sẽ rất tốt ta thích cái này địa phương. Nguyên cửu nghe được đi đi tiếng chim hót. ở một người cao lớn trên cây, có hai chỉ vừa thấy liền phi thường ân ái béo đô đô chim nhỏ, đối phương cho nhau chải vớt lông chim, đôi mắt giống tiểu đậu tử giống nhau đen như mực, nhưng là thực linh động. nó bay lên, ở hứa thu các nàng trên đầu xoay quanh ba vòng, làm thích ở trên cây xây tổ chim chóc. Nguyên cửu thực vui vẻ, chúng ta về sau liền không rời đi nơi này đi. bọn họ đều dọn rất nhiều lần ra, tuy rằng nói chim chóc hướng tới tự do. Nhưng là nguyên cửu cũng không chỉ là một con chim, hắn vẫn là chỉ có nhân loại huyết mạch gấu tể đâu. Hứa Thu nhìn về phía Nôn Đông, Nôn Đông ngay từ đầu cùng nàng đối diện, sau đó tránh đi nàng tầm mắt. Hứa Thu cười tủm tỉm rua các gấu tể trên người xúc cảm siêu cấp tinh tế lông tơ, nếu các ngươi thích nói, liền lưu lại. Viên tinh cầu này có diện tích rộng lớn không trùng, giống loài phồn đa rừng cây, thành thị đại khái mấy trăm km xa địa phương, chính là một mảnh xanh thảm biển rộng. Các nàng có cảng, lại bị phá hư con đường còn có trường học, cùng thư viện. ở nhân loại rời đi thời điểm này đó đã từng thuộc về nhân loại văn minh dấu vết tất cả đều vứt bỏ ở chỗ này. rốt cuộc này đó công nghiệp sản vật tương đối vận chuyển đại giới tới nói đều là không như vậy quan trọng đồ vật, nhưng là có nàng ở thành thị này nhất định sẽ bằng mau tốc độ tỏa sáng tân vinh quang. ở cùng nôn đông ký kết hiệp nghị thời điểm hứa thu cùng hắn còn ký kết tương quan vũ khí hiệp nghị. bọn họ không chỉ có muốn phát triển kinh tế, càng muốn phát triển thuộc về chính mình vũ khí. Cái này vũ khí sẽ không đối với vô tội giả dễ dàng đánh ra, nhưng là cường đại vũ khí sẽ là các nàng tốt nhất phòng ngự. Ly đến còn rất xa thời điểm, các gấu tể liền nhóm kích động lên, ở một mảnh sám xịt kiến trúc, còn có những cái đó màu xanh lục bên trong, vườn trẻ tồn tại chính là vạn lục tùng trung nhất điểm hồng. Tiểu hồng kỳ, chúng ta tiểu hồng kỳ. Hôm nay là một cái thực tốt thời tiết, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ răng ra, sớm dâng lên tiểu hồng kỳ, đón gió pháp phối giống như là đang chờ đợi các gấu tể đã đến. Vườn trẻ trước đại môn treo các gấu tể quen thuộc chiêu bài. Vũ trụ đệ nhất vườn trẻ chiêu bài thượng vẫn là các gấu tể hết sức quen thuộc chào ấn, quen thuộc hồng nhạt tiểu lâu cùng quen thuộc bố cáo bài. Dựa theo ở hắc tinh hình thức, hứa thu đem vườn trẻ cùng ký túc xá tiểu lâu tách ra, liền cách một cái đường cái khoảng cách. Các gấu tể mở ra ra đại môn, liền có thể nhìn đến đối diện. Vườn trẻ vẫn là làm vũ trụ đệ nhị vườn trẻ phong cách. Tránh cho từ các gấu tể nghĩ đến những cái đó từng làm cho bọn họ thương tâm chuyện cũ. Nhưng là đại gia đã từng ở đệ nhất vườn trẻ sáng tạo tốt đẹp hồi ức, Hứa Thu cũng không nghĩ vứt bỏ. Những cái đó bị gió thổi đến có chút xám xịt chưa bài, bị nàng cẩn thận rửa sạch sẽ, sắt lấp lánh tỏa sáng, sau đó rửa theo nguyên bản vị trí, đinh ở tân trên cửa lớn. Các gấu tể hoan hô lên, viên trưởng đem các nàng thân thủ làm đệ nhất kiện tác phẩm, cấp mang về tới rồi. Nay nàng ngây nốc gấu tể chạy đi ra ngoài, Hứa Thu nhìn lũ tể Cả người dưới ánh nắng phía dưới cũng phản phất lấp lánh sáng lên. luân đông nhìn mắt những cái đó ấu tể, lại nhìn nhìn hứa thu. Tại đây phía trước, hắn vẫn luôn cảm thấy hứa thu ở làm vô dụng công, rốt cuộc nàng mang đến mấy thứ này đều không phải cái gì lợi hại đồ vật, thậm chí có thể nói được thượng rất rưỡi. Chính là những người này, liền rất vui vẻ. Các ấu tể như vậy còn chưa tính, hứa thu cái này đặc biệt đại nhân, cũng như vậy, làm luân đông có một ít không hiểu. Nếu hắn muốn nghiên cứu tiến hóa phương hướng là hứa thu như vậy kia nhân loại vẫn là thoái hóa trạng thái tương đối hảo. Chính là nhìn nhìn, nôn đông lại cảm thấy. Các nàng chi gian, có một loại ấm áp cảm giác, làm nhìn một màn này hắn trong lòng chảy xuôi một loại thực đặc biệt thực xa lạ cảm giác. Hắn không thể nghiệm quá loại cảm giác này, tùy thân mang theo cảm tình phân tích cơ nói, cái này kêu hâm mộ, còn có hướng tới. Nôn đông mặt vô biểu tình đem cảm tình phân tích cơ ấn rớt, cái này máy móc còn chờ cải thiện, hắn mới sẽ không có hâm mộ loại này cảm xúc đâu. Chương Vì tránh cho các gấu tể tưởng đông tưởng tây, hứa thu trước cấp các gấu tể thả một tuần nghỉ dài hạn, làm cho bọn họ đến bốn phía đi du ngoạn, thành thạo tân hoàn cảnh. Tốt nhất là có thể tổ đội cùng nhau ra ngoài, nếu thật sự không nghĩ muốn cùng người khác cùng nhau nói, cũng cần thiết ở vào đêm phía trước về nhà. Các gấu tể mỗi người trên người đều mang theo có thể định vị, còn có thể phòng hộ vòng tay. Trên tinh cầu này có một ít tương đối nguy hiểm động vật, tuy rằng bọn họ đại bộ phận thời điểm sinh hoạt ở vùng ngoại ôm mà không phải nhân loại trong phòng. Nhưng là vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hứa thu căn bản là thừa nhận không được như vậy kết quả. Nếu là cô ý ngoại nói liền cầu cứu, tuyệt đối không thể chính mình cạnh mạnh, có nghe hay không? nay đó ấu tể nãi thanh mãi khí mà đáp lại, nghe được làm. Hứa thu từng cái ôm một cái các ấu tể, sau đó thân thân các nàng khuôn mặt nhỏ. Giống tuổi thoạt nhìn khá lớn một chút ấu tể, tỉ như nói tử vũ như vậy, liền không thân thân, mà là thực thân mật vô vô bả vai, dù sao cũng là đại hải tử, nhiều nhất cũng là cho cái ôm gì đó. Đại gia đi chơi đi, nhất định phải chú ý an toàn Nga, không cần đi quá xa địa phương. Đệ 264 trang. Hứa thu tử cấp các gấu thể chuẩn bị lễ tốt nghiệp, còn có học lên công tác. Nàng đến buồn trẻ thời điểm, nguyên cửu vẫn là một cái chỉ có 8 tháng đại anh vũ, nhưng là bất chi bất giác, thời gian đã qua đi mau 3 năm. Liên tính là từ nhỏ lớp học đại ban, cũng nên tốt nghiệp. Hùng chi có chút ấu thể học tập tốc độ phi thường mau. Bọn họ sở học tập phạm vi đã sớm vượt qua vườn trẻ hẳn là giáo thụ bình thường cơ sở chương trình học. Hứa thu có cái này kế hoạch kỳ thật rất sớm, nhưng là năm thứ nhất thời điểm thời gian không đủ, năm thứ hai ở Hắc Tinh, nàng liền tưởng an an tĩnh tĩnh mà khai cái vườn trẻ, mà không phải đem động tĩnh phô đến quá lớn. Tuy rằng nàng vườn trẻ, cũng là nghĩ cách lấy tới đang lúc tư cách chính là dù sao cũng là ở địa bàn của người ta, luôn có một loại không được tự nhiên cảm giác, thật giống như là thuê nhà cùng mua phòng ở khác nhau hiện tại không giống nhau, nàng có được thuộc về chính mình địa bàn, hệ thống cũng từ lúc bắt đầu khuyết thiếu năng lượng tiểu đáng thương, biến thành hiện tại 2.0 phiên bản. phía trước hứa thu chạy đến cái này, tinh cầu tới kia một tháng cũng không phải là hưởng phí công phu, nàng chạy rất nhiều địa phương góp nhặt khá nhiều giống loài sắc tranh, hơn nữa hấp thu rất nhiều bị vứt đi năng lượng, rất nhiều khoáng thạch đều cấp 008 lặng lẽ chuyển hóa rớt. hiện tại hệ thống, vì hứa thu quy hoạch một cái tân bắt trước thành thị kế hoạch, cải tiến qua đi hệ thống tiến hành rồi đại đổi mới. Đầu tiên là thành thị thay tên kế hoạch, bởi vì phía trước bọn họ sở muốn xen vào hạt chỉ là một cái nho nhỏ vườn trẻ, hiện tại lại biến thành một cái to như vậy thành thị. Phòng ngự hệ thống cùng công kích hệ thống liền từ nguyên lai ngũ cấp hạn mức cao nhất chính thức tăng lên 20 cấp. Ngũ cấp hạn mức cao nhất chỉ bao trùm vườn trẻ cùng ký túc xá khu vực, 20 cấp, nhưng vì toàn bộ thành thị cung cấp nhưng liên tục vòng bảo hộ, vòng bảo hộ nhưng phòng ngự việc đời thượng mạnh nhất vũ khí công kích. Cung cấp thành thị quy hoạch xây dựng gia tăng bản đồ quan sát hình thức, có thể cung cấp con đường tu chỉnh, di động kiến trúc chờ công năng. luân đông tuy rằng ở bên này có viện nghiên cứu, nhưng là hắn cũng không sẽ mỗi ngày đều đại ở cái này địa phương. Hơn nữa liền tính ra, đại bộ phận thời điểm vẫn là ngốc tại viện nghiên cứu cùng vườn trẻ hai cái địa phương, cũng không quá quan tâm bên ngoài thế giới biến hóa. Chỉ cần có thời gian sai biệt, hứa thu liền có thể tìm được hợp lý lấy cớ lửa gạt qua đi. Nói nữa hiện tại khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt chỉ cần lợi dụng hiện có cao tân khoa học kỹ thuật một ngày xây lên một đống cao lầu cũng không phải không thể thực hiện sự cửa hàng tiến hành phân loại điều chỉnh đem bốn có cửa hàng phân cách thành chuyên môn hạt giống cửa hàng thực vật cửa hàng cùng động vật cửa hàng ưu hóa thương phẩm tìm tòi công năng có thể căn cứ định chế nhãn tìm tòi ra bản thân muốn động thực vật trừ bỏ hệ thống tự mang động thực vật trên tinh cầu này đặc có các màu động thực vật cũng tất cả đều bị nạp vào cửa hàng bên trong như vậy hứa thu liền không cần mỗi ngày lãng phí thời gian đi ra ngoài Đặc biệt vất vả đi săn cùng thu thập, trực tiếp từ cửa hàng tiến hành mua sắm liền có thể. Bởi vì góp nhặt đặc biệt nhiều năng lượng hiện tại hệ thống cũng tương đối có dư, thêm vào gia tăng rồi đánh dấu hệ thống. Lấy một tháng vì chu kỳ, thứ hai đến chủ nhật, cung cấp bất đồng đánh dấu tài liệu. Phân biệt là hạt giống, động vật ấu tể, thành thục thu hoạch, vật kỷ niệm kiến trúc, thiết kế đồ, còn có thành thục tài nguyên. Hứa thu hệ thống không gian cũng tiến hành rồi xây dựng thêm, dùng tới tự động hóa nông nghiệp máy móc thiết bị. Có thể tiến hành nhanh trong thái thủy gieo giống, yêu cầu nàng giống lúc trước như vậy cực cực khổ khổ mà dùng nhân lực đi công tác. Bởi vì sách tranh phía trước chủng loại tương đối nhiều cũng tương đối phức tạp, hệ thống cũng một lần nữa tiến hành rồi chỉnh hợp, hơn nữa bỏ thêm định hướng nhãn tìm tòi, cùng với cảng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu giới thiệu ưu hóa hứa thu tra tìm cùng xem thể nghiệm. Cùng lúc đó hệ thống còn cung cấp một ít sẽ không vượt qua thời đại này khoa học kỹ thuật nội dung, trợ giúp hứa thu sinh sản kiến tạo càng nhiều người máy từ phần ngoài mua sắm nhiều quý nha, bọn họ cái này bị vứt đi trên tinh cầu có rất nhiều tài liệu, đương nhiên là chính mình động thủ cải tạo phiên tân càng tiết kiệm tiền, vì làm hứa thu có thể nhìn đến về nhà hy vọng, cũng vì càng tốt hiểu biết thành thị phát triển, hệ thống gia tăng rồi khoa học kỹ thuật thụ sách tranh, đem số liệu chia làm kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, cư dân sinh hoạt hạnh phúc độ, thành thị an toàn tình huống nhiều hạng chỉ tiêu, lấy vườn trẻ vì đơn vị, muốn bước đầu thành lập tài nguyên, đầu tiên là cung thủy cung cấp điện hệ thống. Trước mắt toàn bộ thành thị cung thủy cung cấp điện chỉ đủ chúng nó vườn trẻ sử dụng, nhưng là hứa thu bọn họ còn muốn kiến tạo nhà xưởng, làm người máy tới sinh sản người máy, sau đó lại từ này đó người máy đi kiến tạo bất đồng vật tư. Đến lúc đó muốn giữ gìn toàn bộ thành thị phồn vinh, còn muốn có được cung di dân tài nguyên, cần thiết có được cũng đủ nội tình. Hứa thu bọn họ bên này còn chuẩn bị mở ra du lịch lộ tuyến, kéo động kinh tế cổ vũ di dân. Chờ đến nhân số biến nhiều lúc sau, khẳng định sẽ có một ít người không quá nghe lời. Vì tránh cho đến lúc đó thành thị xuất hiện bạo động tình huống, hứa thu, thu hiện tại liền phải đem tương ứng tư pháp hành chính cùng cơ sở an bảo bộ môn an bài hảo. Không chỉ có là như thế này, các nàng còn muốn làm tốt cơ sở xây dựng, đèn đường, con đường giao thông công cộng công cụ. Mặt khác một ít sản phẩm đảo không phải thực xuất ruột, chờ đến nhận lời mời đến cũng đủ nhân thủ lúc sau, liền có thể thuê những người này đến đã có thân xác nhà xưởng tiến hành công tác. Ở A Tinh Thượng chấp hành pháp quy, cơ bản đều là cao trí năng hình người máy. Bề ngoài cùng nhân loại rất giống, nhưng là hoàn toàn dựa theo trình tự công tác, có được có thể chế địch cường đại vũ lực, đồng thời sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Suy xét đến điểm này, hứa thu liền trực tiếp tham khảo A Tinh an bài. hư địa phương không học, tốt địa phương vẫn là có thể tham khảo. Bất quá giống cái loại này tương đối cao cấp người máy muốn mua sắm nói, giá cả liền phi thường ngẩng cao, nôn đông đương nhiên cũng có thể chế tác. Bất quá hắn chủ doanh không phải phương diện này, làm đối phương miễn phí chế tác loại chuyện này. Hứa thu còn không có như vậy ra mặt dày. Hệ thống thương thành hậu kỳ sẽ bán ra tương quan bản vẽ, bọn họ chính mình có thể sinh sản, sau đó xin tương quan độc quyền, trái lại bán được mặt khác trên tinh cầu đi. Kỳ thật hứa bạch bạch cũng có thể điều động bản vẽ, bất quá kia không phải hứa bạch bạch chính mình sinh sản đồ vật, hắn là phục chế dùng nhân ra. Cái này hành vi cùng trộm không sai biệt lắm, đã bị hứa thu kiên định mà cự tuyệt. Đệ 265 trang. Nàng tuy rằng cũng tưởng phát triển nhà mình khoa học kỹ thuật. Nhưng là này cùng phía trước xem xét tư liệu không giống nhau, người sau là vì chính mình thân ra cánh mạng suy nghĩ, người trước lại là lấy trộm người khác thành quả giành lợi nhuận. Bọn họ tinh cầu còn không đến cái loại này không cần người khác đồ vật liền đói chết nóng nỗi, liền tính là muốn phát triển hứa thu cũng tận lực tưởng quang minh chính đại, thanh thanh bạch bạch tới. Đương nhiên hướng hệ thống mua sắm này đó đều yêu cầu phi thường ngẩng cao đồng vàng, trước mắt mới thôi, trải qua trong khoảng thời gian này lan lộn, hứa thu chỉ có 15.888 đồng vàng. Mà một cái xa hoa chí năng người máy sinh sản tuyến, ước chừng bán được 280 vạn đồng vàng. Cứ như vậy tài liệu còn muốn hứa thu nàng chính mình mua sắm, hơn nữa an bài công tác người máy căn cứ bản vẽ lắp ráp Bất quá theo bọn họ thành thị xây dựng phát triển, tiền thực mau liền sẽ kiếm lên, hứa thu cầm quyền, tiếp theo bắt đầu vùi đầu thiết kế các gấu tể tốt nghiệp phụ, còn có tiểu học giáo phụ. Nàng nhìn nhìn vẫn luôn không có liên hệ người, đã phát điều thông cáo cấp đối phương, lý lý muốn tốt nghiệp, tới sao? Đối phương hiện tại bận về việc sự nghiệp, không có khả năng thời thời khắc khắc đều xem xét tin tức. Qua đại khái nửa giờ lúc sau, hứa thu trên cổ tay màn hình sáng lên tới. Ngươi nói cho ta ngày cùng địa chỉ, nhất định tới. Hứa thu lộ ra thả lỏng tươi cười, mặc kệ thế nào các gấu tể lễ tốt nghiệp, vẫn là làm càng long trọng càng tốt. Nàng ngấm lại xem, này hắc tinh thượng một ít có được hợp pháp thân phận các gấu tể, có phải hay không cũng có thể làm mời đối tượng. Rốt cuộc hiện tại bọn họ nơi chính là phi thường hợp pháp hoang vu tình. Muốn phát triển du lịch lộ tuyến chiêu đãi một đám miễn phí khách nhân nhưng không có gì kỳ quái. Hắc tinh thượng những người đó nguyên bản cũng không phải bản thổ cư dân, đối viên tinh cầu kia không có quá nhiều lòng trung thành, có lẽ một chuyến du lịch còn có thể kéo đến mấy cái thưởng trú cư dân đâu. Nếu là thật sự không được, hứa thu đều nghị kỹ rồi, kiếm được cũng đủ tiền lúc sau, liền đi mua sắm những cái đó bị định vị nô lệ người đáng thương. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này có thể ổn định công tác xuống dưới, bọn họ liền sẽ trở thành có được tân thân phận cư dân. Hứa thu đem bản vẽ bỏ vào chế tác xưởng máy móc, lại an bài hảo tương quan bài rệt, đem số lượng điều chỉnh vì một bộ. Tại tiến hành quá nhiều lần sửa chữa lúc sau, nàng rốt cuộc xác định cuối cùng phiên bản. Các gấu thể phòng tốt nghiệp đại học, làm đỉnh đầu đặc biệt đáng yêu học sĩ mũ. Trừ cái này ra còn có nguyên bộ bằng tốt nghiệp, tốt nghiệp huy trường, cùng với tiểu học giấy chứng nhận. Bởi vì các gấu thể học tập năng lực hoàn toàn không giống nhau này phê thống nhất tốt nghiệp ấu thể ở tiến vào tiểu học lúc sau sẽ trực tiếp tiến vào thấp niên cấp trung niên cấp cùng cao niên cấp liên đọc Nhưng là về sau ở cái này thành thị sinh hoạt các ấu thể sẽ có được không giống nhau sinh hoạt. Thu phục xong hết thể lúc sau, nguyên bản dùng để cấp không người siêu thị khai trương tiểu người máy liền bắt đầu công tác. Các ấu thể đạp hoàng hôn trở lại vườn trẻ, có ấu thể trở về sớm, có ấu thể trở về vãn. Giống tương đối trễ trở về ấu thể, tỷ như nói trắng ra táp lúc này đây trở về thời điểm liền nhìn đến một đám người đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích bộ dáng bạch táp thập phần kinh ngạc đây là đang đợi hắn ở ngay lúc này lỗ thai hắn giật giật sau đó tầm mắt rời về phía đại môn nhắm chặt vườn trẻ liền nhìn đến cái kia thật lâu không có nhìn thấy viên đầu viên não người máy tiểu loa bắt đầu bá bá bá quan trọng thông chi quan trọng thông chi vũ trụ đệ nhất vườn trẻ lần thứ nhất lễ tốt nghiệp đem ở ba ngày sau triệu khai thỉnh vườn trẻ mâu gia bé vườn trẻ lớp trồi vườn trẻ đại ban nấu tễ chuẩn bị sẵn sàng, chú ý cá nhân vệ sinh. Cái này có chút buồn buồn viên đầu viên nao tiểu người máy, lan qua lộn lại bánh xe giống nhau liền nói chính là đồng dạng lời nói, nhưng là những cái đó ấu tể nhưng vẫn đứng ở nơi đó ngây ngốc đứng yên thật lâu. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh bạch tắp đều trận tròn đôi mắt, vườn trẻ, đây là muốn tốt nghiệp. Hứa thu nói qua, sẽ vẫn luôn đưa tới bọn họ tốt nghiệp, chẳng lẽ nói, viên trưởng nàng, phải rời khỏi. chương 139, lúc này Vương trẻ đại môn từ bên trong mở ra, Hứa Thu trên tay cầm một đống lớn quần áo, này đó quần áo đều là mới tinh mới tinh, bất quá muốn trước tiến hành nếm thử, nếu thiên đại thiên tiểu nhân lời nói, liền phải ở cái này trình độ thượng tiến hành nhất định sửa chữa. Các ấu thể sinh trưởng lên tốc độ thật sự là quá nhanh, so với Hứa Thu mới vừa gặp mặt thời điểm, cái tóc sinh không nhỏ biến hóa, như là sau cơn mưa mang mùa xuân giống nhau, trường lên đặc biệt mau. Nhìn đến ở bên ngoài chờ ấu thể, Hứa Thu nét mặt biểu lộ một cái sán lạn tươi cười. Vừa lúc, các ngươi còn không có ăn cơm, trước tới thử một lần quần áo mới. Có quần áo mới xuyên, món đồ chơi mới chơi, này đàn ấu tể mỗi lần đều sẽ thật cao hứng. Nhưng là lúc này đây không giống nhau, này đàn đấu tể nhìn đến hứa thu lúc sau, biểu tình một chút đều không cao hứng, ngược lại có vẻ thực bi thương. Đây là làm sao vậy? Nàng nhìn mắt trên tay quần áo, chẳng lẽ là quần áo quá khó coi. Ở hắc tinh thời điểm, bởi vì có có sắn cửa hàng, Hứa thu cũng là vì làm các gấu tể có thể càng tốt dung nhập bên ngoài thế giới, kế tiếp bọn họ rất nhiều đồ vật đều là trực tiếp từ những cái đó thượng đông khu người giàu có tổ chức thương thành bên trong mua, rất nhiều đều là đương quý lưu hành nguyên tố. Các gấu thể biểu hiện đều thực thích. Lúc này đây hắn cấp thiết kế quần áo đều không phải cái gì đặc biệt lớn mật buôn phong xuất sắc nguyên tố, dùng chính là kinh điển kiểu dáng, này đặc biệt hoa hoẹ loẹ loẹn, nhưng là sắc thái sáng ngời có thể hấp dẫn các gấu thể ánh mắt. Khoảng cách lần trước cấp các gấu tể tự mình thiết kế quần áo, đã có hơn nửa năm thời gian, nàng thẩm mỹ đã kém đến loại tình trạng này sao? Nếu các ngươi thật sự không thích nói, có thể mặc phía trước vườn trẻ viên phục, nhưng là tân mũ là nhất định phải mang. Giống bọn họ tốt nghiệp thời điểm, có lớp tương đối có tiền, liền sẽ chuyên môn đi định chế đặc thù ban phục, sau đó có chút chính là xuyên vô cùng đơn giản giáo phục, đánh ra tới hiệu quả cũng không tồi. Viên trưởng ngươi không cần đi. Hoa! Có ấu tể đường trường liền khóc. Một phen nước mũi một phen nước mắt. Một đám ôm lấy hứa thu đùi, ôm lấy hứa thu cánh tay. Tiểu thanh Xả cũng là ở hứa thu cánh tay thượng cấp vòng vài vòng. Một bộ không đáp ứng liền tuyệt đối không buông tay biểu tình. Đệ 266 trang. Này lại là làm sao vậy? Ai nói ta phải đi? Hứa thu không hiểu ra sao. Nàng nhìn về phía biểu hiện còn xem như tương đối bình tĩnh Bạch Táp cùng Châu Nương. Bạch Táp, Châu Nương, các người hai cái nói cho ta rốt cuộc phát sinh sự tình gì?